Trương t mặc dò dò ngũ trương ngũ núi. hỏa tham hỏa quật quật m dù phần thiên cốc cốc chủ là trung nguyên tử thế nhưng là khi tất cả kim đan lão tổ ở đây thời điểm mở miệng nói chuyện chỉ có có thể là lâm hành thấy lâm hành lên tiếng chủ trì phần thiên cốc hộ sơn trận pháp thanh trưởng lão đầu tiên đem đ ạ i trận hộ sơn khôi phục sau đó mới mở ra sơn môn cửa chính cung thỉnh c h ư vị tu sĩ kim đan vào núi một bên vào núi thanh trưởng lão còn nhìn về phía mấy cái khác đuổi theo kình không tông tu sĩ trưởng lão thương trưởng lão kia hai cái kình không tông tu sĩ kim đan thế nào rồi thương trưởng lão thân hình cường tráng tóc hoa dâm một đôi mắt lộ ra mơ hồ thật vang nghe vậy không khỏi mỉm cười một cái cảm nhận được hành trưởng lao khí tức không t i ế c tự tổn kim đan bản nguyên nghĩ đến ít nhất cũng là một cái nguyên khí trọng thương kết cục trong vòng mấy chục năm cũng đừng nghĩ khôi phục h ừ tiện nghi bọn hắn nếu không phải bọn hắn chạy trốn phương hướng cùng hành trưởng lao trở về phương hướng không nhất trí hôm nay chính là tử kỷ của bọn hắn một vị khắc mái tóc màu đỏ mắt mang hoa đạo xem ra chỉ có hơn hai mươi tuổi tu sĩ trẻ tuổi nói suy cho cùng vẫn là muốn trách cái kia hát nha lão tổ một vị khắc kim đan trưởng lão cực kỳ bất mắn nói cái gì kình không tông thánh địa sơn môn tốn mấy trăm năm thiết hạ cả b ấ y kết quả chính là cái cái thủng giống cái gì cũng không có chính hắn ngược lại là thụ thương chạy lại làm cho chúng ta gánh tội không chỉ có là hai cái này d a n h xương kình không tông tu sĩ kim đan đến đây lấy giá hỏa trước đó thế nhưng là có cùng là chín đại đ ỉ n h cấp tông môn tu sĩ đến đây mặc dù để bọn hắn thể phát thệ bởi đi thế nhưng là ai ngờ rằng đối phương có phải là thật hay không tin tưởng có thể hay không tại về sau cái nào đó thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một đ a o nghĩ đến đây bên trong phần thiên cốc mấu chốt cho bọn hắn một đ u n g h ĩ chu sát linh thần sự tỉnh cũng lấy không tìm được người thất bại chấm dứt phần thiên cốc rất nhiều tu sĩ kim đan trở về sân môn cũng liền ai đi đường ấ y trở về nhà mình động phủ bế quan tu luyện mà mục tiêu của bọn họ chuyến này linh thần lúc này cũng đã thừa dịp bọn hắn tiến vào đại trận hộ sơn thời điểm trong cùng một lúc lạc vào ngũ h ỏ a quật nơi này ở đâu linh thần dưới đất nghe tới lâm h à n h bàn giao đem phương bân n u ố t vào ngũ h ỏ a quật bất quá hắn cũng không biết đạo ngũ h ỏ a quật ở đâu bên trong mà hắn cũng không dám dùng linh thức l ắ quét dù sao lúc này thân ở phần thiên cốc đại trận hộ sơn bên trong c ố bên trong còn có hơn mười vị kim đan hắn cũng không muốn lâm vào cái này v ò ngây ninh thần ngay tại dưới mặt đất không đầu không đôi bốn phía loạn đi dạo nghĩ đến có phải là muốn bắt một cái đầu lưới đến tra hỏi kết quả liền cảm nhận được một cái thanh â m quen thuộc cùng k h í thức dương sư muội ấn quyết biến hóa cũng không phải là càng nhanh càng tốt tại tốc độ phía trên ngươi còn muốn chú ý ấn quyết kết động chuẩn sắc cùng t i ế t t ấ u nếu không chỉ là tốc độ nâng lên nhưng là pháp thuật uy lực lại giảm b ớ t đi nhiều uy lực không thể đi lên pháp thuật lại nhanh đều không dùng một cái thanh â m uy nghiêm nói đa tạ thân đồ sư h u n h chỉ điểm một cái kiểu mị g ọ n nữ nói thân đồ giang ninh thần khoe miệng bôi qua mịt cười bởi vì cái gọi là nuôi binh hàng ngày d ũ n g binh nhất thời lúc này chính là dùng đến hắn thời điểm trên mặt đất thân đổ g i a ngay n g tại chỉ điểm mấy cái sư đệ sư m ộ i pháp thuật hắn lúc này đã tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ trên thân dị hỏa càng là ninh thần từ sâu trong lòng đất bắt lấy thiên địa dị hỏa so với phần thiên cốc trước đó các loại dị hỏa uy lực càng mạnh cho nên đương nhiên hắn liền trở thành phần thiên cốc thế hệ này thiên tiêu số một nương tựa theo lợi hại thiên đ i ệ dị hỏa còn có ninh thần cho hỏa hành chân kinh tham khảo thân đổ giang tu vi đột bay manh t i ế n vào mà lại tại cùng cái khác mấy lớn đỉnh cấp tông môn đệ tử đích truyền đỏ sức bên trong đại chiếm thượng phong cho nên hắn lúc này ở phần thiên q u ố c địa vị đã không so cổ huyên dương kém nhiều lắm khác biệt duy nhất chính là hắn vẫn không có bước vào nửa bước kim đan điểm tới hạn trên một câu để lời nói với người xa lạ nửa bước kim đan cũng không phải là một cái tất nhiên sẽ xuất hiện giai đoạn kỳ thật đại bộ phận điểm tu sĩ đều là từ ngưng nguyên hậu kỳ trực tiếp tấn cấp kim đan cho nên thân đồ giang cũng không có cái gì tiếp nối hoặc là nói bất mãn bởi vì hắn có tự tin mình nhất định có thể tấn cấp kim đan ngay tại chỉ điểm lấy đồng môn tu luyện thân đồ giang tràn ngập vinh ngh thân này sớm đồ giang, giang con m ngươi a đột nhiên co lại cơ hồ không thể tin vào thai của mình mặc dù trên mặt không chút biểu tình nhưng là thân đ ổ giang thân thể lại là nháy mắt căng cứng phải biết phần thiên cốc lúc này ngay tại khắp thiên hạ đuổi giết hắn h vậy mà lần nữa lẻn vào đến phần thiên cốc nhà vệ sinh công cộng sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi đẻ xuống trong lòng c h ầ n kinh thân đổ giang chậm rãi thở phào một cái thuận miệng lại chỉ điểm mấy người một chút sau đó phất phất tay để các sư đệ sư m ộ i kế tiếp theo mình luyện tập mình liền ngự không bay lên hướng động p h ủ của mình bay trở về đi cái gì vắng vẻ địa phương đương nhiên là về động p h ủ của mình đây chính là cùng phần thiên cốc trong lệnh truy nã nhân vật cấu kết lỡ như bị cái nào không có mắt đệ tử phát hiện làm sao bây giờ Về vạch phần bạch trần linh thần. Haha, ha, trần càng là phần thiên cốc đ ờ i sau tông chủ lôi cuốn nhân tuyển thiên cảnh một mảnh tốt đẹp thế nhưng là nếu như vạch trần minh thần mình sẽ như thế nào tâm cảnh bị hao tổn tu vi dừng bước còn có tông môn hoài nghi cùng thẩm tra về phần đại sư minh vị trí cùng đ ờ i sau tông chủ khả năng tự nhiên cũng là không có đại giới như thế lớn mà lại không có một chút chỗ tốt hy sinh chính hắn thành toàn phần thiên cốc hắn là điên hay là ngốc muốn đi vạch trần minh thần mà ninh thần đương nhiên cũng là nhìn thấy điểm này cho nên cũng mới dám quang minh chính đại chẳng trợt liên hệ hắn thân đồ giang phi thường tự nhiên trở lại thuộc về mình đậm phủ đi tới mình bế quan sưng phỏng bất quá cũng không có mở ra miễn quáy dày trận p h á p bảo vệ mà là linh thức tứ tán một vòng sau đó liền ngồi vào mình bồ đoàn bên trên l ặ n g lặng chờ đợi đúng lúc này linh thần thanh âm lần nữa chuyển vào hắn trong hai biết ngũ hỏa quật ở đâu bên trong sao thân đồ giang ánh mắt l ó e lên phương bân bị giải vào ngũ hỏa quật sự t ì n h hắn đã biết cho nên linh thần tra hỏi cũng nằm trong dự đoán của hắn ngũ hỏa quật ngay tại tông môn hướng tây bắt một chỗ dưới ngọn núi kia bên trong là một mảnh lỏng trải qua chỗ có trưởng lao tại kia vải bố l để mà rèn luyện ngưng nguyên hoặc k ỳ đệ tử linh thức thân đồ giang nhẹ nói nói hắn biết linh thần có thể nghe thấy bất quá phương bân hắn bị phong ấn đ a n điền cùng t h ứ c hại cho nên hắn tại bên trong ngũ h ỏ a quật nhưng không chịu được nửa điểm rèn luyện nhận chỉ có tra tấn mặc dù không đến mức thân tử đ ạ o tiêu bất quá lại có thể nói là sống không bằng chết ngũ h ỏ a quật có cảm ấy sao linh thần lên tiếng hỏi ngày thường bên trong đương nhiên là không có thân đồ giang nhẹ nói nói mặc dù hắn cảm thấy hiện tại cũng không có bất quá hắn cũng không dám đánh cược rất tốt linh thần tiếng cười truyền vào thân đồ giang lỗ thai ngươi ngay tại cái này bên trong tu luyện đi trong thời gian ngắn đường đi ra thân đ ổ giang đương nhiên g ầ n đầu hắn cũng là quyết định như vậy đương nhiên cảm tạ người thư tiên sáu trăm năm mươi hai đạo h ư u thần cấp trái dưa hấu đạo h ư u bách sự thông đạo h ư u trần cam đạo h ư u n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bảy trăm linh hai khí khí phần thiên cốc chương bảy trăm linh hai khí khí phần thiên cốc cái này bên trong lại không phải tại đại hỏa xâm n m i ệ n g ninh thần nhưng không có bản sự lại đem cái này bên trong nổ một lần cho nên thân đ ổ giang phi thường an tâm tại đ ộ n g phủ của mình bên trong bế quan tu luyện đối với ninh thần chờ một lát hành động hắn quyết định chủ ý ai cũng không rút Đã sinh đả sinh đ ạ tử đều tùy bọn hắn đi thôi hắn phát hạ lời thề chỉ là không phản bội ninh thần là được cho nên hắn cũng không chút nào lo lắng ninh thần an nguy kỳ thật nếu như ninh thần tại nghị cách cứu viện phương bân thời điểm chết rồi mới phù hợp nhất lợi ích của hắn bất quá hắn lại không thể chủ động cho phần t i ê n cốc tiết lộ ninh thần ti n tức cho nên cũng chỉ có thể ai cũng không rút rời đi thân đổ giang đ ộ u phủ ninh thần dưới đất một đường đ ộ t hành rất nhanh liền đi tới phần t i ê n cốc nội bộ hướng tây bắc một ngọn núi dưới chân cho dù thân ở lòng đất ninh thần cũng có thể cảm nhận được cái này bên trong so những địa phương khác đều muốn nóng bức rất nhiều rất hiển nhiên cái này bên trong là một chỗ lòng đất hỏ mạch lối ra ngũ hỏa quật cửa vào ngay tại ngọn núi này chân núi nhân công mở dũng đạo một đường hướng phía dưới thông hướng mấy trăm t r ư ợ n g dưới lòng đất l i n h thần theo dũng đạo một đường hướng phía dưới mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách một cái chớp mắt tức thì rất nhanh liền đi tới một chỗ lòng đất không gian cũng là phần thiên quốc bố trí ngũ hỏa luyện thần trận địa phương lòng đất hỏa mạch bị người lấy đại pháp lực dẫn dắt mà lên chia ra làm năm từ năm cái lối ra thiết ra sau đó bị trận pháp chuyển hóa năng lượng hình thành có thể rèn luyện thức hại linh t ứ c cực nóng lực lượng bất quá chính như thân đồ giang s ở liệu cái này bên trong trừ ngũ hỏa luyện thần trận cũng không có một chỗ phòng hộ hoặc là dự cảnh cho dù bị nổ đại hòa sơn phần thiên q u ố c tại xương bên trong hay là xem thường linh thần căn bản là không có nghĩ đến hắn dám lại lần chui vào phần thiên q u ố c tại hơn mười vị kim đan láo tổ dưới mí mắt hành động quả nhiên có thể hủy đi một cái tông môn trừ ngu xuẩn cùng bố chi còn có ngạo mạ linh thần khoe miệng một vòng liền đã lặng yên tới gần lòng đất ngũ h ỏ a quật ngũ h ỏ a quật là rèn luyện phần thiên q u ố c ngưng nguyên kỳ tu sĩ địa phương đương nhiên cũng sẽ không chỉ có một chỗ độc quật mà là phân g a đại đại nho nhỏ hơn một trăm chỗ độc q ậ t phân bố tại ngũ hòa luyện thần trận các phương từ cạn đến sâu uy lực cũng tu luyện tăng cường phương vân bị ph liên bị cầm tù tại phía ngoài nhất một chỗ trong động q u ậ t còn có một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ngay tại ngoài hang động đưa lưng về phía cửa hàng khoanh chân tu luyện hắn nhiệm vụ chính là giám thị phương bân đã đừng để hắn chạy cũng đừng để hắn chết rồi trông coi một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ vận dụng một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cái này đã đầy đủ coi trọng cho dù ninh thần hiện thân hắn cũng có đầy đủ thời gian ngăn cản một lát phát ra dự cảnh phần thiên cốc đây thật là thực tế là quá tự tin a ninh thần lắc đầu thở dài hắn vốn đang coi là sẽ có kim đan láo tổ linh thức lúc nào cũng bao phủ giám thị cẩn thận từng ly từng tí d kết quả phát hiện cũng không có thế là triệt để yên tâm linh thần gần s á t tòa này độc n bật bí ẩn nhất k h ổ n g tin ê t h ẳ n g đông nhiên xuất hiện trong n h á y mắt liền đem v ị k i a ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ v â y khốn sau đó phong ấn đan đ i ề n thức hải đổ vào một bên phù phù một tiếng vang nhỏ chuyển đến chính thợ ở độc n c ậ trên t vách tường phương bân miễn cưỡng ngần g đầu liền thấy cái k i a phụ trách giám thị mình tu sĩ đổ vào một bên trên thân buộc một cây kim đen giao nhau dây thừng mặc dù nhan sắc không giống bất quá cái này cùng dây thừng công năng hắn lại cực kỳ quen thuộc sư phụ đi ra ngoài trước lại nói thanh em quen thuộc chuyển đến phương bân chỉ cảm thấy ánh mắt lóe lên liền xuất hiện tại linh thần tụ linh động phủ bên trong sau đó sau một k h ắ c cái kia trông coi mình tu sĩ cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhìn đối phương ánh mắt kinh hãi nhưng là liền không ngớt lời mang đều bị phong ấn dáng vẻ phương bân khỏe miệng khẽ động một đạo đường cong chật vật xê dịch mấy lần bước chân tới gần người kia chậm rãi ngồi xuống nhẹ g i ọ n g cười nói sư phụ ta tới cứu ta không nghĩ tới sao cứu phương bân thu một người tu sĩ khác linh thần lấy tay làm kiếm kích phát ba thước kiếm khí sau đó lấy kiếm khí viết hay tại hang đá trên vách tường suy suy viết xuống một hàng chữ nhìn một chút trên vách tường xác định có thể đem phần tiên cốc nhân khí ra bệnh đến ninh thần lúc này mới cười hắc hắc thân hình trầm xuống lần nữa chui vào đất đá ở trong dòng g ã ba ngày phần tiên cốc bên trong một điểm động tĩnh đều không có cái này khiến một mực tại bế quan thân đổ răng không hiểu kinh ngạc lấy ninh thần địa độn thuật chi uy chẳng lẽ còn không có đem phương bần cứu đi sao hay là nói trong môn kim đang l á o tổ đích s á t cho ngũ hỏa quận bên trên bảo hiểm bố trí cái khác cả b ấ y bị ninh thần khám phá cho nên còn tại tìm cơ hội cứu người hắn ngược lại là không nghĩ tới ninh thần bị phát hiện hoặc là bị bắt lại nếu không phần tiên cốc bên trong sẽ không, không có một chút động tĩnh nói đến thà chủ nhân ngược lại là rất có nguyên tắc ba ngày đều không có tiến triển thế mà cũng không có tới t ì m ta để ta mang theo hắn đi hôn tiến vào ngũ hỏa quật bên trong thân đổ giang ở trong động phủ của mình một bên tu luyện một bên tự lẩm bẩm hắn là thật không nghĩ tới phần thiên quốc bên này nhưng thật ra là vẫn luôn không có phát hiện phương vân đã sớm bị ninh thần cứu đi phương vân chẳng qua là một cái ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ bị khóa lại tu vi ném tiến vào ngũ hỏa quật bên trong trên cơ bản liền không ai để ý phụ trách trông coi hắn tu sĩ tu vi trừ ngưng nguyên hậu kỳ dựa theo trước đó định ra quy củ là một tháng một đ ổ i thời gian không đến cũng sẽ không có người đi qua thay thế cho nên điều này sẽ đưa đến khi bị này t r ố n g coi tại vô thanh vô tức tình hôn g dưới bị xử lý phần thiên cốc bên trong vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào thẳng đến ba ngày sau một cái vừa mới tấn cấp ngưng nguyên sơ kỳ đệ tử chuẩn bị tiến vào ngũ hỏa quật ma luyện linh thức trong lúc vô tình chọn chúng tòa kia trước đó giam giữ phương bân động vật nhìn thấy linh thần khắc vào trong hang đá câu chữ lúc này mới kinh động phần thiên cốc cao tầng uy phong phần thiên cốc khắp nơi đều hở linh ngô từ trước đến nay đi tất cả đều là mắt ngủ hôm qua nổ núi lửa hôm nay tới cứu người đợi cho ngày mai đến diện ngươi cả nhà tràn ngập sung sướng khí tức vẻ đối với phần thiên cốc lại là vô tình nhất trào phúng làm càn phô thiên cái địa khí tức tràn ngập phần thiên cốc ép đông đạo đệ tử đều là khí tức trì trệ cảm giác có chút tấu h không lên khí tới chỉ là một cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng dám xem ta phần thiên cốc như không linh thần hẳn phải chết linh thần tấn cấp kim đan sự tỉnh bọn hắn đương nhiên là ta không biết cho dù là thân độ giang cũng không có phát hiện linh thần kỳ thật đã là hư đan cảnh tu vì cảnh giới gia cố trận pháp gia tăng trận pháp dưới đất cảnh cáo năng lực từ hôm nay trở đi kim đan trưởng lão thỉnh thoảng liền muốn lấy linh thức quét n a n g lòng đất tất cả địa điểm trọng yếu t h như tàng kinh cấp và luyện đan điện đều gia tăng cảnh giới trật pháp nếu có lần sau nữa nhất định phải làm cho linh thần tới đi không được bọn hắn đương nhiên vẫn là coi linh thần là làm đ ị a chuột coi là linh thần câu nói sau cùng chỉ là miệng pháo mà thôi không ai coi là thật bọn hắn không có nghĩ qua linh thần nhắn lại bên trong liên quan tới hôm qua cùng hôm nay hành động đều là đã thực hiện với quan động phủ bên trong thân đ ổ giang cũng không có cách nào hợp l ấ không phải linh thần một mực không có đem người cứu đi mà là người ta đều đem người cứu đi thế nhưng là phần thiên q u ố c bên này nhưng vẫn không có phát hiện người này thế nhưng là ném lớn t r ư ơ n g bảy trăm linh ba o a n g i a ngõ hẹp t r ư ơ n g bảy trăm linh ba o a n g i a ngõ hẹp ninh thần cũng không nghĩ tới phần thiên q u ố c sẽ phản ứng chậm như vậy cho nên hắn cứu phương bân về sau ngay lập tức liền ra phần thiên q u ố c hướng về thanh ngai tông địa giới h u y ề n ô tông phương hướng mà đi địa đội đến bên ngoài mấy trăm dặm ninh thần tiện tay bóp chết cái kia phần thiên q u ố c tu sĩ lúc này mới đem phương bân phóng ra sư phụ phương bân ngồi dưới đất nước mắt rưng rưng hô nói đột nhiên nghĩ đến cái gì phương bân đầy mặt tại này nói sư phụ thật xin lỗi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra liền đem chúng ta sự t ì n h trước kia còn có thiên lôi tông biệt viện địa chỉ nói ra yên nào yên nào linh thần k h o á t k h o á tay từ trong nhận chứa đ ổ xuất ra mấy trường chứa thương dùng phụ lục một vô đến phương bân trên thân người mới ngưng nguyên sơ kỳ tại kim đan lão tổ trước mặt có thể giấu giếm cái gì bí mật linh thần đưa tay vô vỗ phương bân đầu ra hiệu an ủi nhìn thấy phương bân có chút thất lạc lại có chút k i ê n định linh thần khoe miệng cánh n ế c âm thầm gật đầu ngăn trở vật này nha chỉ cần không có đem người pha tan khẳng định vẫn là có ít chỗ tốt mặc dù thuận buồm sôi gió nhân sinh nhất làm cho người kỳ vọng nhưng cũng không phải là mỗi người đều có loại này vận khí tốt tựa như cũng không phải là mỗi người đều có thể nhặt được một viên có thể qua lại lượng giới quả cầu đá đồng dạng a đại khái giống như có vẻ như ta liền rất thuận buồm sôi gió dạng này có phải là có chút đứng nói chuyện không đau keo cho phương b â n chụp mấy bức p h ụ lục linh thần lại lấy chân nguyên thăm dò vào tỉ mỉ cho phương b â n kiểm tra một lần vẫn được tinh thần mặc dù có chút bị hao tổn nhưng là cũng không có đả thương được thất hải b ằ n nguyên đối phương dùng công pháp rất lợi hại nhưng chủ yếu là bởi vì các ngươi ở giữa tu vi cũng rất kém lợi hại nhìn thấy phương bân không khỏi lại thấp đ ú i đầu linh thần khỏe miệng một vòng người ha ha một tiếng lại bố vô phương bân đầu có cái gì có thể thất lạc người ta tu luyện mấy trăm năm người mới tu luyện mấy năm dựa vào cái gì liền muốn cùng người ta bình khởi bình t o ọ n bị người ta nghiền ép mới là hiện tượng bình thường nha phương bân gật đầu thụ giáo sau đó kiên định nói ta sẽ cố gắng tu luyện sau đó lấy lại danh dự không sai cái này còn tạm được linh thần vừa mới nói xong đột nhiên lại hỏi cha mẹ của ngươi bên kia không có sao chứ sẽ không có chuyện gì phương bân lắc đầu trầm ngâm nói lúc ấy phần thiên cốc người đến bắt ta không có thương tổn bọn hắn bất quá lo lắng hai hùng khẳng định là thật dù sao mình con độc nhất là bị c h í n đại đ ỉ n h cấp tông môn một trong phần thiên cốc bắt đi mà lại là một cái sinh tử chưa biết kết cục linh thần nhữ nhữ mày bởi vì bắt l ấ y phương vân cho nên phương vân phụ mẫu không quan trọng gì thế nhưng là bây giờ phương vân lại bị mình cứu đi t r ờ i biết đạo phần thiên cốc có thể hay không phát rộ lại đi đem phương vân phụ mẫu bắt tới theo lý thuyết họa không kịp người nhà nhưng quy tắc lại là cường giả chế định chúng ta đi minh ngọc thành đưa ngươi phụ mẫu tiết ra linh thần nói ngày đó tư đồ vô cương không có bảo trụ phương bân ninh thần tỏ ra là đã hiểu nhưng làm u ố n để hắn lại tín nhiệm tư đồ vô cương có thể bảo trụ phương bân phụ mẫu kia là rốt cuộc không thể、Tốt. phương bân liên tục gật đầu đem phương bân lần nữa thu nhập tụ linh đ ộ c g phụ ninh thần thay đổi phương hướng hướng về phương nam tịch diệt tông địa giới mà đi minh ngọc thành tịch diệt tông phụ thành chủ cái gì phương đình người một nhà bị tiếp vào tịch diệt tông sơn muốn rồi ninh thần rất kinh ngạc đạt được tin tức này tư đ ồ trưởng lão cũng ngay tại khắp thiên hạ tìm ta chính là bởi bị phương bân ngày đó bị phần t i ê n cốc bắt đi tư đ ổ trưởng lão không có đem người muốn trở về rất cảm giác ấy n ấ y lo lắng phần thiên cốc lại đánh phương đ ỉ n h cùng phương giác vợ chồng c h ú ý liền đem bọn hắn đều tiếp vào sơn môn bên trong tại tông môn làm chút hậu cần phương diện sự vụ phủ thành chủ tại hình nói mà tư đ ổ trưởng lão thì là rời đi sơn môn một bên đem tin tức này k h u y ế t tán một bên cũng muốn mau chóng tìm tới ngươi nói cho ngươi tin tức này linh thần trong mắt thần quang nói lên thế mới biết đạo vì cái gì hoàn g ả n h nhanh như vậy liền đạt được phương vân bị phần thiên cốc bắt lấy tin tức nghĩ không ra vậy mà là tư đồ vô cương mất bỏ mới lo làm chuồng giữ một chút tại hình kế tiếp theo nói tô trưởng lão nói ngươi nói không chừng có thể đem phương bân cứu ra cho nên nếu như phần thiên cốc nổi giận phương bân phụ mẫu ngay tại nguy hiểm ở trong mà phần thiên cốc lại bà nói cũng là không dám lên tịch diện tông sơn muôn bắt người tại hình ta không biết ninh thần đã đem phương bân cứu ra còn tưởng rằng ninh thần là đến hương sư b ấ n tội liếm môi một cái thành khẩn nói linh c h â n nhân việc này xác thực có ta tịch diện tông sơ hở bất quá ngày đó phương bân như là đã bị bắt đi chính là ta tịch diện tông bên trong không có mâu thuẫn cũng là muốn không ra người đến ninh thần phất tay đánh gãy tại hình lời nói nếu không phải ngươi tịch diện tông nguyên nhân phần thiên cốc có thể biết phương bân phụ mẫu tại cái này bên trong sinh hoạt có thể biết phương bân sẽ tới cái này bên trong thăm người thân tại hình không nói lời nào sự t ì n h rõ ràng phương bân cùng cha mẹ của hắn tin tức chính là tịch diện tông để lộ ra đi là ngọc liên làng a ninh thần nhàn nhạc hỏi ngày đó chính là hắn không cho tư đồ trưởng lão mặt mũi trước mặt mọi người vạch trần thân phận của ta tại hình thở dài hắn không phải tư đồ vô cương nhất hệ người cũng không phải ngọc liên làng sư phụ nhất hệ người hắn chỉ là vô ý thức muốn đem tịch diện tông từ đây sự tỉnh bên trong hái ra bất quá ninh thần liếp thấy phá chân tướng tại hình muốn g i u giếm cũng không có cách nào nhẹ gật đầu tại hình cũng rất quan côn thừa nhận bất quá y nguyên nói nhưng là hiện tại phương b â n phụ mẫu đều rất an toàn nguy hiểm nhất chính là phương b â n linh đạo hữu địa đ ộ n thuật thần diệu vô cùng phần thiên quốc sơn môn lại là mới thiết đạo hữu hay là chức cứu phương b â n quan trọng cái này liền không nhọc vụ đạo hữu hao tâm tổn trí linh thần lắc đầu quay người liền rời đi minh ngọc thành phủ thành chủ kết quả thật vừa đúng lúc h oan ra n g o hẹp mới vừa đi ra phụ thành chủ đại môn linh thần liền thấy ngọc liên lang đối diện đi tới đây coi là không tính tiên đường có đường người không đi địa ngục không cửa cảng bờ sông hán vốn đang, đang suy nghĩ nếu như ngọc liên lang đợi tại bên trong tịch diệt tông hắn làm sao báo thù trực tiếp đánh lên tịch diệt tông đó thật là q u á n g u đây chỉ là hắn cùng ngọc liên lang một mạnh thậm chí nghiêm chỉnh mà nói chỉ là ngọc liên lang ân đoán cá nhân vấn đề nhưng nếu là đánh lên tịch diệt tông hoặc là trộm bên trên tịch diệt tông đó chính là đối toàn bộ tịch diệt tông tiêu khích nhưng nếu như quan minh chính đại bên trên tịch diệt tông muốn người thật sự là ha h a tịch diệt tông lại thế nào khả năng giao người một khi tịch diệt tông không giao người mình làm sao bây giờ còn không phải cùng lên một cái lựa chọn kết quả đồng dạng chống g i n g làm ra một địch n h â tới cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng phần thiên cốc bắt sống phương vân đồng d ạ o tại không có quá mức điểm tình h u n g dưới tạo thành sự thực đã định lúc này nhức đầu chính là tịch diệt ông nhìn thấy linh thần ngọc liên lang ánh mắt lóe lên bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc hơn nữa còn hiện ra mỉm cười một bên kế tiếp theo hướng phụ thành chủ đi đến một bên chắc tay nói nguyên lai là ninh đạo h i u đã lâu không gặp linh thần khỏe miệng khẽ nhết dưới chân xê dịch chính chính n g ă n tại ngọc liên lang trước tiến vào trên đường đúng là đã lâu không gặp c ả tạ điên cùng tiểu hỏa xa đạo h i u thần cấp trái dưa hấu đạo h i u ba m ư ba n h ì n ba nghìn ba nghìn ba nghìn ba h ì n ba nghìn l ê m l ệ n h độc câu khách đạo h ư u bạn bỏ sân đạo h ư u trần cam đạo h ư u n g u y ệ t phiếu ủng hộ t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn h a nhất chân nhân t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn h a nhất chân nhân linh đạo h ư u có việc ngọc liên lang dẫm chân xuống nhẹ g i ọ n g cười nói linh đạo h ư u lúc này tại hình cũng phát hiện ngọc liên lang vội vàng đi theo ra ngoài tại hình trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ cảm thấy ngân ngày thường bên trong không phải một mực đợi tại tông môn bên trong tu l u y ệ n sao không có chuyện làm ra bên ngoài chạy cái gì chạy cũng không có việc lớn gì chỉ là không nghĩ tới ngọc đạo hữu còn cùng phần thiên cốc người là bạn tốt linh thần nhàn nhạt nói ngọc liên lang ánh mắt l õ n lên h ế p thành một đường nhỏ vô ý thức ngắm tại hình một chút bất quá rất nhanh liền bỏ đi tâm lý hoài nghi bởi vì tại hình không có làm như thế động cơ như vậy đây chính là chính ninh thần phán đoán ra đúng không bất quá nha coi như ninh thần đoán được lại có thể thế nào ngọc liên lang y nguyên không hề cố kỵ nhẹ g i ọ n g cười nói ta là tịch diện tông đệ tử cùng cùng là cựu đại tông môn một trong phần thiên cốc đệ tử có giao t ì n h đây không phải chuyện rất bình thường sao nơi này chính là tịch diện tông minh ngọc thành khó nói ngươi còn dám động thủ sao người đã bên trên phần thiên cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã chẳng lẽ còn nghĩ lên tịch diện tông lệnh truy nã sao cho nên nói đối với mình thực lực cực độ tự tin ngọc l i ề n làng treo thận trọng t i ể u d u n g không nhẹ không nặng nhẹ gật đầu linh đạo hữu nghe nói đồ đệ của ngươi bị phần thiên cốc bắt đi ngươi không đi phần thiên cốc cứu người đến tịch diệt tông làm gì khó nói là muốn cầu tư đ ổ sư thuốc xuất thủ sao ta khuyên ngươi hay là hơi thở tâm tư này đi tịch diệt tông sẽ không vì ngươi ra mặt tư đ ổ sư thuốc xuất thủ cũng vô dụng ngược lại sẽ bởi vì ngươi rơi xuống tịch diệt tông mặt m u i ngươi biết khi bởi vì ngươi mà để tịch diệt tông khó làm lúc đối ngươi đối tịch diệt tông đều không tốt đây là giáo vấn bên trên linh thần t ạ hình ở một bên hòa giải nói linh đạo hữu nghe ta một lời lúc này hay là đi cứu đồ đệ của ngươi trọng yếu nếu là ngươi muốn gặp tư đồ trưởng lão ta có thể dẫn ngươi lên núi vu trưởng lão ngươi là có ý gì ta không biết dạng này sẽ chỉ làm tư đồ sư thúc cùng tịch diệt tông khó làm sao ngọc liên lang hoành tại hình một chút linh thần khoát tay á o không cần tiền phức tư đồ tiền bối đệ tử ta phụ mẫu tại tịch diệt tông ta rất tiến tâm hắn không có chút nào lo lắng phương đình ba người an nguy cho dù là chờ một lát hắn đem ngọc liên lang bắt đi cũng giống như vậy chờ hắn hiện lộ hư đang cảnh tu vi đem phần thiên cấp hủy diệt về sau h ã n tin tưởng tịch diệt tông sẽ phi t h ư ờ n g thức thời quên ngọc liên lang người này dù là cái này ngọc liên lang lão tử là kết đ a n g cảnh đại tu sĩ đều không dùng v ề phần hiện tại nhà ngọc đạo h i ế u ủy q u â n ngươi linh thần trong mắt hàn quang l ó ạ i lên nhàn n h ạ t nói với ngọc liên lang ngươi muốn làm gì ngọc liên lang con ngươi co r ụ t lại nghiêm nghị nói vừa dứt lời một cây kim đen giao nhau dây thừng ư đ ố n g xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt liền đem ngọc liên lang trói lại căn bản là không có cho ngọc liên lang cơ hội phản kháng cái gì chỉ là vây k h ô n chỉ là một cái ngưng u y ê n hậu kỳ tu sĩ khổ tiên thẳng đều không có hiện lộ g a địa cấp pháp khí chế để phong ấ n ngọc liên lan g đan điền cùng t h ứ c hại linh thần phất phất tay đem hắn thu nhập mình tụ linh đậm phụ cái này cái này tại hình con người đột nhiên co lại khiếp sợ không thôi lời nói đều nói không lưu loát ngọc liên lan g cũng là tịch d i ệ t tông thiên tài đệ tử đi c h u y ề n mặc dù lớn tuổi một chút nhưng cũng là có hy vọng kim đan tại ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới bên trong càng là chiến lược định tiêm chính là tịch d i ệ t tông chủ cột vững vàng đồng dạng nhân vật nhưng chính là một nhân vật như vậy lại tại cùng cảnh giới linh thần tay bên trong không có lực phản kháng chút nào mặc dù là ỷ vào phát bảo chẳng qua ở hình cũng là lao giang hồ sẽ không thoát ra cái gì ỉ vào ngoại v ậ t thắng mà không võ loại hình suy nghĩ linh đạo h ư u cái này không được đâu tại hình n u ố t ngụm nước miếng n ô lực nói làm sao không tốt hắn cho phần thiên q u ố c tiết lộ tin tức để ta cùng đồ đệ của ta đều lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm ta lúc này mới chỉ là bắt hắn còn không có giết hắn đâu có cái gì không tốt linh thần nhìn về phía tại hình s á t mặt lạnh n h ạ t nói ngươi trở về thượng bẩm tông môn nhìn xem tịch d i ệ t tông có thể hay không phát lệnh truy nã linh thần k h é cười một tiếng nhà nhật nói nhìn thấy linh thần hóa thành một đạo lưu q u n g không nhìn tịch diện tông lệnh cấm Từ m i n hắn Ngọc Thành bên trong phá không hình tại bất phá mà đi, đ c chi cực, dĩ h chỉ có thể tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ ư n cũng gian g có câu, sau vài đã ó hối hả chạy tới tịch Hắn tới diệt tông Sơn môn báo cáo việc cáo này. tông môn Sơn báo đ có thể đoán trước đến tư đồ vô cương cùng ngọc liên lang sư phụ lại sẽ b ộ t phát một trận không lớn không nhỏ cãi lộn bất quá hắn thấy l i n h thần không có trực tiếp giết chết ngọc liên lang như vậy có tư đồ vô cương tại tịch d i ệ t tông liền t u y ệ n sẽ không ban phát nhằm vào l i n h thần lệnh truy nã l i n h thần mặc dù là ngay trước tại hình mặt bắt ngọc liên lang nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chuẩn bị lưu lại ngọc liên lang bệnh hắn chẳng qua là cho tịch diện tông lưu lại một phần mặt mũi mà thôi cho nên vừa mới rời đi minh ngọc thành ninh thần tiện tay bóp chết ngọc liên làng mang theo phương bân phi tốc chạy tới thanh nhai tông địa giới h u y ề n Âu tôn g hủy d i ệ t phần thiên cốc hoàng ảnh cùng lôi kích t ử trợ lực các không thể thiếu hai người bọn họ chí ít có thể kiểm chế lại ba đến bốn vị kim đan sơ k ỳ tu sĩ ninh thần đương nhiên phải mang theo bọn hắn đương nhiên đây nhất định muốn trưng cầu ý nguyện của bọn hắn bất quá ninh thần có lòng tin bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng h u y ề n ô tôn phía sau núi hay ngắt chân nhân từ trong nhập định tỉnh lại trong lòng quanh quẩn lấy một cố dự cảm bất tưởng kỳ quái tình huống như thế nào hay ngắt chân nhân nữ mày tự、nói. đến hắn cảnh giới này trừ kim đ a n trùng kỳ tu sĩ đích tân h tới đã không có thứ gì có thể mang cho hắn loại dự cảm này khó nói là khôi linh sơn mạch bên trong có địa cấp trùng kỳ hung thú muốn xuất sân s a o hay n h ấ t chân nhân suy đoán không tấu h dạo chơi đi ra đậu phủ linh thức quét qua liền muốn tìm mình hai vị sư đệ thương lượng một chút bất quá cái này quét qua hay n h ấ t chân nhân không khỏi chính là lông mày nhảy một cái bởi vì chính mình hai vị sư đệ vậy mà đều không tại điều này làm hắn không thể không liên tưởng đến mình vừa rồi không rõ dự cảm bên trên đi tới tông môn đại điện tìm được chủ trì tông môn sự vụ ngày thường đệ tử hay nhất chân nhân thế mới biết đạo tăng lan chân quân cùng mạnh tử nham đi tìm một vị hảo bằng hưu ôn chuyện ôn chuyện hay nhất chân nhân bị môi hắn đương nhiên biết cái gọi là ôn chuyện là cái gì ý tứ biết bọn hắn là đi tìm a i sao đi cái k i a bên trong ôn chuyện về thái thượng trưởng lão không biết sư phụ cùng mạnh sư thúc không cùng ta nói chủ trì huyền ô tông sự vụ ngày thường chính là tăng lan chân quân đệ tử cũng là một vị ngưng nguyên hậu ký tu sĩ làm tăng lan chân quân tâm phúc hắn đương nhiên cũng biết nhà mình mấy vị lão tổ tông đều là người thế nào bất quá ta nghe mạnh sư thúc sách một câu cẩn thận hàn phòng ta cũng không biết là có ý gì ừng hay nhất chân nhân gật gật đầu tâm lý liền đã nắm chắc dạo chơi đi ra đại đ ị a hay nhất chân nhân nhữ nhữ mày dựa theo hắn tính ra lấy mình hai vị sư đệ thực lực lần này ôn chuyện hẳn là mười phần trăm chín tình huống mà lại lúc này hẳn là đều đã đại hoạch bội thu trở lại tôn g môn cảm tạ người thư tiên sáu trăm năm mươi hai đạo h ư u trí tôn thái sơ đạo h ư u thư h ư u không chín không bốn sáu một t ă m năm m ư i hai nghìn năm trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi ba đạo hữu thư hữu h i không chương bảy trăm lẻ năm ba người đấu pháp chương bảy trăm lẻ năm ba người đấu pháp coi như sẽ ra điều gì chỗ sơ xuất cũng không đến nỗi lâu như vậy đều không có tin tức c ả hay nhất chân nhân nữ mày nghĩ nói khó nói là vị bằng hữu k i a trốn hai người bọn họ đuổi theo rồi nghĩ nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này mà mình trong lòng dự cảm bất tưởng có lẽ là báo hiệu lấy bọn hắn đang đổi u g i ế t quá trình bên trong sẽ gặp phải biến cố gì nghĩ đến cái này bên trong hay nhất chân nhân cũng ngồi không yên thế là lại trở về tông môn đại điện cho vị t i ê u tu sĩ bàn giao vài câu sau đó liền biến thành một đạo lưu quang bay ra huyện ô tô hướng về kia cái hắn biết đến ôn chuyện tri điểm mà đi vừa mới bay ra năm trăm dặm hay n h ắ t chân nhân trong lòng còi báo động đại t á c sau đó quyết định thật nhanh ngừng lại thân hình xoay người liền muốn đi sơn môn mà đi thật vất vả mới đem ngươi cùng ra đừng như vậy vội vã trở về a một thanh em vang vọng hư không hay n h ắ t chân nhân chỉ cảm thấy trước người gợn sóng không gian lấp l ó e ba động sau đó mắt tối sầm lại liền bị một cái kích hoạt trận pháp bao phủ trong đó tự thành không gian địa cấp trận pháp hay n h ắ t chân nhân ánh mắt ngưng lại lấy làm kinh hãi còn không cùng trong trận pháp tinh lực vây kín hay n h ắ t chân nhân phất tay liền t ừ trong nhận chứa đ ổ tế ra ba tờ phụ lục cùng một viên lóe ra bạch quang hạt châu bạo quát lạnh một tiếng pháp khí tự bạo tại ba tờ địa cấp hạ phẩm phụ lục phụ trợ dưới trực tiếp liền đem thiên tinh trận cho nổ tung một lỗ hổng hay n h ắ t chân nhân ánh mắt lóe lên hóa thành lưu bằng lóe lên một cái liền lóe ra trận pháp cái gì hoàng ảnh cùng lôi kích tử cũng là lấy làm kinh hãi nghĩ không ra cái này hay n h ắ t chân nhân như thế quả quyết vậy mà ngay lập tức tự bạo pháp khí xông ra thiên tinh trận lồng giam nhìn thấy hoàng ảnh cùng lôi kích tử hai vị kim đan lao tổ hay ngắt run run dày không khỏi nghiêm nghị hỏi hai vị là ai vì sao vây công tại ta lôi kích tử khinh thường cười một tiếng các ngươi chôn giết cái khác tu sĩ kim đan thời điểm giống như cũng không có hỏi qua người ta vì cái gì à hay nhất chân nhân con ngươi đột nhiên co lại ngược lại lại hỏi ta hai vị sư đệ đâu tại hắn nghĩ đến coi như trong đó một vị sư đệ bị trận pháp v â y khốn một vị khác cũng có thể trở về miền ô tô n g hướng mình xin giúp đỡ làm sao lại hai cái cũng không thấy bóng dáng ngươi đều đã nói được còn có cái gì có thể hỏi lôi kích tử lạnh lùng nói hay nhất chân nhân trong mắt hung quang lấp lóe mình hai vị sư đệ vậy mà đều bị bọn hắn giết、chết. trong mắt hàn quan g càng ngày càng thịnh toàn thân khí cơ càng ngày càng thịnh ngay tại hoàng ảnh cùng lôi kích tử riêng phần mình tế ra pháp lý chuẩn bị nên đón h à n h nhất chân nhân lôi đình một kích thời điểm đã thấy hắn lần nữa hóa thành lưu vang hướng về h u y ề n ô tô n g cực tốc đội đi cơ hồ bị tránh một cái l à o đạo hoàng ảnh cùng lôi kích tử trong lòng không khỏi giận mắng sau đó hóa thành một đạo thanh quan g một vệ chất tím đồng loạt đuổi theo bọn hắn bị h à n h nhất chân nhân trước đó quả quyết cùng quyết t u y ệ t cho hù dọa còn tưởng rằng hắn muốn cho mình hai vị sư đệ báo thủ chuẩn bị liều mạng ai ngờ rằng đối phương cũng chỉ là tăng lên khí thế liền liên nghỉ động tác đều không có làm như vậy trực lăng lăng chạy trốn kỳ thật ngẫm lại lúc này mới bình thường hành k h á t chân nhân cũng bất quá là hư đang cảnh tu sĩ mà thôi hắn lại không phải ninh thần nội tình sâu đến không thể tưởng tượng nổi cho dù có lại nhiều pháp khí một lần tính năng dùng đến cũng có hạn đối phó hai cái đồng cấp tu sĩ chính là cực hạng húng chi hoàng ảnh cùng lôi kích tử xem xét cũng không phải là phổ thông tu sĩ kim đan bọn hắn đều là có địa cấp pháp khí bản thân cho nên hành k h á t chân nhân tối ưu rẻ chính là trở về huyện ô tông sơn môn dựa vào đại trận hộ sơn ngăn cản hai người đồng thời phái người tiến về quen biết tông môn cầu cứu chỉ cần lưng thuận đầy đủ hứa hẹn k một đạo những c lóe ra từ tinh quang mang tiệm điện trường mâu nháy mắt vượt qua chân trời tại hành n h á c h chân nhân đỉnh đầu đổ tung từng đoàn từng đoàn thanh vân tại hắn đi tiến vào trên đường lưng kết chầm chậm lưu động ý đồ ngăn trở hành khách chân nhân được đi lúc này mấy người khoảng cách chỉ có số bên trong hoàn toàn ở tu sĩ kim đan bên trong phạm vi công kích hay n h ấ t chân nhân muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình hoàng ảnh lôi kích tử hay n h ấ t chân nhân nghẹn nào gọi nói vừa rồi hai người chỉ dùng thiên tinh trận đánh lén hay n h ấ t chân nhân còn không có nhận ra hai người đến thế nhưng là bây giờ vừa ra tay hay n h ấ t chân nhân nếu là còn không nhận ra hai người đến vậy hắn c o i như sống uổng phí mấy trăm năm đồng thời hắn cũng rõ ràng hai vị sư đệ nguyên nhân cái chết hai cái giã tàn tu đều đến cho ta sư đệ để mặc đi hay ngắt chân nhân bị thiểm điện trường mâu ngăn lại thân hình dừng lại sau đó quay người mà trở về đón hoàng ảnh hai người mà đến dung tay liền ném ra mười hai c ả n t r ậ n kỳ hướng về hai người bao phủ m à tới t r ậ n kỳ đ ị a cấp t r ậ n phát hoàng ảnh cùng lôi kích tử trong lòng giận mình bọn hắn đã dùng tiên tinh trận vây giết hai vị tu sĩ kim đan đương nhiên biết đ ị a cấp t r ậ n phát đáng sợ cho nên nhìn thấy hay nhất chân nhân cũng tế ra một bộ đ ị a cấp t r ậ n pháp lập tức trái phải tách ra một bên ngăn cản t r ậ n kỳ một bên cũng cam đoan hai người mình sẽ không cùng một chỗ rơi vào trong t r ậ n đối phương chỉ có một người chỉ cần bọn hắn không phải cùng một chỗ bị nuốt đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phá trận không khó hay nhất chân nhân tế ra trận kỳ đồng thời đồng thời cũng là tế ra một khối ô quang lấp lóe mâm tròn quay tròn ở trên trời xoay tròn trận kỳ bay về phía hoàng ảnh mà khối k i a ô quang mâm tròn lại là xoay tròn lấy liền hướng lôi kích tử bay đi tới tốt lắm lôi kích tử hét lớn một tiếng thân hình chấn động hướng về mâm tròn liền nên đón tiếp lấy ấn quyết trong tay biến hóa một cây giống như thực chất t h i ể m điện trường mâu ngay tại trên tay hắn thành hình q u a n thân tử điện đôm đốt rung động bên trong tử kim quang hoa lưu chuyển xem xét liền biết tận chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng mà hoàng ảnh thì đối trận kia cờ không quan tâm thiên tinh trận lần nữa huy sái mà ra lấy trận c h ắ c trận đồng thời thanh vân châu tế lên đỉnh đầu huy sái mây mù thao túng thanh vân đem vương viên một trăm dặm đều biến thành thanh vân tràn ngập không ngực cùng lúc đó thanh vân châu cũng đống nhiên biến mất tại hoàng ảnh đỉnh đầu hay nhất chân nhân sắc mặt khó coi hắn vừa rồi têu h ù n g kỳ thật vẫn là dùng công thái thủ chuẩn bị tùy thời rời đi tu vi của hắn đích xác cao thâm nhưng là đồng thời dùng ra hai kiện địa cấp pháp khí cũng chính là cực hạ vốn cho rằng một trận này một bảo hai kiện khốn người pháp khí có thể ngăn cản hai người một lát để cho mình có thể thoát thân rời đi thế nhưng là ai ngờ rằng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh cái k i a dùng lôi điện pháp thuật lôi kích tử còn dễ nói mặc dù y thế vô s o n g thế nhưng sẽ bị mình mầm tròn ngăn lại bất quá cái k i a dùng thanh v â n pháp thuật hoàng ảnh lại tựa hồ như nhìn ra kế hoạch của mình một bên ngăn cản trận pháp vậy mà còn vừa bận tâm đến phía bên mình y đổ lưu lại chính mình hay nhất chân nhân chỉ có thể lấy hùng hậu chân nguyên hộ thân một bên thao tác trận kỳ vây hướng hoàng ảnh một bên k h i ế n viên kia mâm tròn ô quang đại thịnh t à n mát ra đạo đạo huyền quang y đổ bao lại lôi kích tử lôi kích tử mắt thấy mâm tròn tới người không khỏi c ư i lạnh trong tay trường m hắn không phải ta không biết hay nhất chân nhân trong lòng dự định chỉ là hắn tu luyện công pháp vốn chính là lôi đình phích lịch thế công vô s o n g chỉ là một kiện đ ị a cấp pháp khí liền muốn ngăn chở hắn một lát nơi nào có chuyên đơn giản như vậy cảm tạ cưới dòng đạo sĩ đạo hữu vui vẻ hoa quả đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bảy trăm linh sáu giúp đỡ đến chương bảy trăm linh sáu giúp đỡ đến gian g i ắ c một tiếng v a n g nhỏ t h i ể m điện trường mâu liền đã phá vỡ trùng điệp nghệ quan g trùng điệp bổ và ô quang mâm tròn phía trên đều là đ ị a cấp pháp khí lôi kích tử là xúc tích lực lượng toàn lực ứng phó hay nhất chân nhân chỉ là phân tâm mà bỉ muốn ngăn cản một lát ai mạnh ai y trước mắt tức điểm lôi kích t ử một kích liền đem mâm tròn lập tung cùng bạo lôi đỉnh chi lực thậm chí tại mâm tròn bên trên mở một đường vết rách hay ngắt chân nhân mà t h ư ở n g hướng lên đã bởi vì pháp khí bị hao tổn mà gặp phản vệ đây không có khả năng loại uy lực này làm sao lại mạnh như vậy hay ngắt chân nhân trong lòng khó có thể tin lúc này hắn còn không có rời đi bao xa một bên bị hoàng anh thanh vân ngăn lại một bên phát hiện lôi kích t ử vậy mà một kích liền phá vỡ mình pháp khí cùng lúc đó một viên hạt châu màu xanh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn chiếu vào hắn trên đỉnh đầu liền đập xuống hay ngắt chân nhân con nuôi co g ú t lại đưa tay chính là tầng tầng lớp lớp hộ thể chân nguyên phun trào ngăn tại trước người của mình ẩm thanh vân châu dán dán chắc chắc nện vào hắn trên trán mặc dù cuối cùng bị hành n h ấ t chân nhân hộ thể chân nguyên ngăn lại thế nhưng là cũng đem hắn thân hình đánh xuống hơn mười t r ư ợ n g triệt để tuyệt hắn đường lui hành n h ấ t chân nhân sắc mặt khó coi bị hoàng ảnh cùng lôi kích tử một trái một phải vây quanh chỉ có thể một bên lấy trận kỳ cùng thiên tinh trận dây dưa lựa v à a trận pháp ai cũng bố trí không đi xuống một bên khác lấy ô quang mâm tròn hộ thần một bên ngăn cản lôi kích tử cùng hoàng ảnh công kích một bên nỗ lực hướng huyền ô tông sơn môn di động thế nhưng là chỉ bằng hắn hiện tại di động mười trượng liền bị đánh về chín trượng tốc độ muốn trở lại huyền ô tôn g còn không biết đạo phải bao lâu thật tình không biết hành nhắc chân nhân khó chịu hoàng ảnh cùng lôi kích tử kỳ thật cũng rất nổi nóng hai người lấy hai đánh một còn bố trí trận pháp cà b ấ y kết quả lại làm thành như thế một cái không lên không dưới giữ lẫn nhau cục diện mặc dù chiếm thượng phong thế nhưng lại trải qua không được biên cố nếu là có cái khác kim đan lão tổ đi ngang qua nói không chừng liền sẽ để hành nhắc chân nhân thoát thân hành nhắc chân nhân tại thanh nhai tông địa giới kinh doanh mấy trăm năm nhân mạch đương nhiên so hoàng ảnh cùng lôi kích tử rộng hơn nhiều kim đan lão tổ độc thủ Ánh á n s đây là kim đan lão tổ tại đấu pháp kim đan lão tổ đấu pháp đều nhanh đem kia bên trong đập nát tại sao không có huyền ô tôn mấy vị lão tổ ra ngăn cản cái này bên trong khoảng cách huyền ô tôn cũng chỉ có năm trăm sáu trăm bên trong a ha ha ngươi làm sao biết đạo đấu pháp những người kia bên trong không có huyền ô tôn g lão tổ không thể nào h u y ề n ô tông thế nhưng là có ba vị kim đan lão tổ a lôi quang lớp lóe thanh vân c h ẳ n g ngập cái này đều không phải h u y ề n ô tông thủ đoạn thế nhưng là người nhìn kia thanh vân bên trong tỉnh thoảng lóe lên ô quang giống hay không là h u y ề n ô tông công pháp a khó nói là đại ô bảo lục bên trong pháp thuật chính là đại ô bảo lục tu luyện ra pháp thuật pháp bảo ô quang lớp lóe chính là h u y ề n ô tông độc môn thủ đoạn cho nên kia ba vị tu sĩ bên trong tất nhiên có một vị h u y ề n ô tông kim đan lão tổ là ai là tăng lan chân quân hay là mạnh lão tổ ta làm sao biết đạo xem ra cựa hộ vị lão tổ này tình cảnh không ổn a cảm giác ô quang không thịnh cái khác hai vị lao tổ làm sao không đến giúp bận điệu ta làm sao biết đạo tin tức rất nhanh chuyển đến h u y ề n ô tô n g h u y ề n ô tôn g rất là c h ấ n kinh tám chín vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhao nhao ngự không mà lên hướng về đấu pháp địa phương mà đi đến địa đầu mắt thấy nhà mình lao tổ bị hai đánh một những cái k i ê m ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau đã muốn đi vào chợ giúp nhà mình lao tổ nhưng là lại không dám hướng tiến vào ba vị này kim đan lao tổ đấu pháp khu vực chỉ cần chúng ta có thể đối hai người kia tạo thành một điểm trở ngại lao tổ liền có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ trở về thông môn cầm đầu một vị tu sĩ hạ quyết định mang theo mọi người liền bọc vào, vào bọn hắn vừa mới hướng tiến vào phạm vi trăm dặm liền bị ba vị tu sĩ kim đ à n phát giác hình ảnh chân nhân ánh mắt lấp lóe thần s ắ c không khỏi chấn động mâm tròn ô quan g đại thịnh ngăn lại hoàng ảnh cùng lôi kích từ đại bộ phận điểm công kích bất quá lôi kích tử lại là khinh thường cười một tiếng nơi nào đến sâu kiến chết hết cho ta lời nói vừa ra tiện tay huy sái vô số lôi đỉnh từ trên đỉnh đầu hắn lôi châu bên trong bộ r a hóa thành vô số chừng âu hướng về ngoài mấy chục dặm huyền ô tôn tu sĩ bổ tới hình ả n chân nhân tự thân khó đảm bảo có thể ngăn cản bọn hắn một bộ điểm công kích. chẳng lẽ còn có thể đỡ bọn hắn toàn bộ công kích bảo vệ mình môn nhân đệ tử sao đừng nằm mơ hắn còn trông cậy vào những n à y môn nhân đệ tử tiến đến kiềm chế hai người đâu lôi kích tử huy sái ra những n à y trường mâu hàng trăm hàng ngàn mặc dù chưa từng chuyển thành thực chất uy lực không có loại kia dáng như t ử tinh trường mâu lớn nhưng lại thắng ở tính giá sáy bay đủ để đối những cái tiêng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp tính mạng không được cẩn thận tản ra v i ê n ô tông đông đảo tu sĩ mới đi không đến một liền đã bị lôi kích tử công kích b a phủ n h o nhao quá sợ hãi từng cái hoặc là tế gia phát bảo hoặc là vận khởi chân nguyên hộ thể bất quá lôi kích tử công pháp vốn là lấy bá đạo lăng lệ thế công vô s o n g lấy sừng lôi hải phía dưới phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ căn bản là c ả n không được bao lâu nếu là kịp thời rút đi còn tốt nếu là không l ù i vậy cũng chỉ có thể đem m ệ n h lưu lại sau một lát lưu lại hai đầu ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tính mệnh h u y ề n ô tôn g còn lại bảy vị tu sĩ chật vật rời khỏi một trăm dặm có hơn còn có ba người đã bản thân bị trọng thương đây là tại lôi kích tử lấy đại bộ phận phân lực lượng kiềm chế hay nhất chân nhân tình hồ dưới phế vật hay nhất chân nhân nói nhỏ một câu sau đó đem thanh â m xa xa đưa đến mấy vị môn nhân đệ tử lỗ thai bên trong nhanh chóng đi thăng vân tông ngũ hoa tông tuyệt kiếm cốc đưa tin mời khương đạo hữu phi lăng tử đạo hữu nhất đạo hữu đến đây tương trợ vâng huyền ô tông ra tu sĩ lập tức gật đầu tuân mệnh đi tứ tán hơn nửa ngày sau mặc dù hành nhất chân nhân khí tức đã phi thường suy yếu bất quá hoàng ảnh cùng lôi kích tử vẫn là không có đánh giết được hắn làm huyền ô tông đệ nhất cao thủ tu luyện bảy trăm tám trăm năm uy tín lâu năm tu sĩ kim đan tay bên trong lại có mấy kiện địa cấp pháp khí hoàng ảnh cùng lôi kích tử có thể đem hắn mức đến bây giờ hoàn bất quá đã từng được chứng kiến linh thần thuần thuộc xử lý tăng lan trần quân hai người đương nhiên sẽ không thỏa mãn với bây giờ tình huống bọn hắn hiện tại duy nhất muốn làm đến chính là tại cái khác khả năng chạy tới tu sĩ kim đan xuất hiện trước đó trước đem hành khách chân nhân chu sát bất quá hành khách chân nhân không hổ là cấp cao nhất hư đan cảnh tu sĩ cho dù hoàng ảnh cùng lôi kích tử đã coi như là hư đan cảnh bên trong đỉnh cấp cao thủ thế nhưng là lấy hai đánh một cũng vô lực tốc thắng đúng lúc này một đạo mờ ảo như khói thanh em xa xa chuyển đến hay nhất đạo hữu chớ hoảng sợ hương nào đỏ đến chương bảy trăm linh bảy tên tuổi rất lớn chương bảy trăm linh bảy tên tuổi rất lớn hành nhất chân nhân ánh mắt sáng lên thần sắc không khỏi đại trấn thanh âm vang vọng chân trời ha ha khương đạo hữu đa tạ đa tạ sau đó một đạo màu xanh kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời thông thiên t r i ệ điệu hóa ra mấy chục dặm kiếm quang phản phất từ cựu thiên tri thượng mà hạng mang theo thiên địa chi uy chém về phía hoàng ảnh hoàng ảnh sắc mặt đạo m ạ n bất quá lại là lộ ra một vòng v ẻ thất vọng hắn đương nhiên sẽ không ngăn không được cái này một đạo á n h kiếm màu xanh chỉ là như vậy vừa đến bọn hắn chu sát hành nhất chân nhân hành động liền triệt để thất bại được rồi đi thôi lôi kích tử lắc đầu không nghĩ tới lấy huyền ô tôn g phong cách hành sự vậy mà cũng có cùng giải quyết đạo bên trong người giúp bọn hắn ra mặt thật tình không biết đối mặt người khác nhau huyền ô tôn g cũng là khác biệt phong cách hành sự đối mặt với b i ê n hoang chi địa tu sĩ hoặc là tàn tu bọn hắn là bạn tốt chỉ bất quá cuối cùng có thể sẽ đưa người đi chết đối mặt với ngang cấp tông môn cùng tu sĩ bọn hắn cũng là hảo bằng hữu hơn nữa còn thỉnh thoảng liền sẽ đưa lên lễ bật lấy lễ từng g i a o cho nên vị này k hương họ tu sĩ không nhất định ta không biết huyền ô tôn cùng hay nhất chân nhân phong cách hành sự bất quá hắn lại sẽ không quan tâm bởi vì cùng hay nhất chân nhân giao hữu bọn hắn sẽ chỉ đạt được chỗ tốt tựa như lần này hắn lại không cần liều mạng chỉ cần đem hoàng ảnh cùng lôi kích tử rời đi đem hành n h ấ t chân nhân cứu là đủ lấy hành n h ấ t chân nhân ngày thường bên trong cùng hắn đánh giao đạo tình huống tự nhiên có một phần hậu lệ dâng lên hoàng ảnh cũng là lắc đầu lạnh lùng nhìn hành n h ấ t chân nhân một chút cái này liền chuẩn bị thu pháp b à o t r t k ỳ cùng lôi kích tử cùng rời đi hành n h ấ t chân nhân ánh mắt â m t à n bất quá lại là không rên một tiếng bởi vì hắn biết thương mưu tân t u y ệ t sẽ không phối hợp mình toàn lực xuất thủ đối phó hai người trước mắt mình mở miệng cũng là nói vô ích kim đan lão tổ đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly chứ ai cũng không tin thương nghiệp lẫn nhau tội không có ai sẽ chỉ nói mà không làm cho nên hành n h ấ t chân nhân cũng chỉ có thể tùy ý hoàng ảnh hai người rời đi lần này mình có thể bất tử đều là vật lý mà lại chỉ sợ về sau mấy chục hơn một trăm năm chính mình cũng không thể rời đi h u y ề n ô tô n g các ngươi c h ờ xem thù này ta nhất định sẽ báo hành n h ấ t chân nhân ánh mắt để lộ ra ý tứ này bất quá đúng lúc này khác một đạo âm thanh trong trẹo chuyển đến nơi nào đến giã tu sĩ dám can đảm q u ấ y rời hai ta bị tiền bối làm việc nghe tới thanh â m này hoàng ảnh cùng lôi kích tử ánh mắt cùng nhau sáng lên miệng hơi cười thần sát phấn chấn bên trong lại dẫn một tia xấu hổ cùng lúc đó bọn hắn đương nhiên cũng không định đi mà là thủ hạ tăng lực lần nữa đem hành nhắc chân nhân á p chế ngay sau đó một vệ kim quang lấp lóe kiếm quang từ phương xa đánh tới trước đoáng lôi ra gần dài trăm dặm bệt đôi thuần dương hạo đẳng sắc bén vô s o n g kiếm quang chỉ quần tà tránh lui tốt một đạo tinh vi hảo diệu thuần dương kiếm quang kim sắc kiếm quang đi sau mà tới trước tinh chuẩn cùng màu xanh kiếm quang tại thiên không gặp nhau thuần dương kiếm ý tràn ngập chân trời cùng hạ xuống chín ngày thanh quang kiếm khí rào sắt cùng một chỗ từng bước trước tiến bảo từng khúc trào lên vậy mà một tia thanh quang kiếm khí đều không có bỏ qua đều bị hắ vị kia tới tiếp viện khương vô tân ánh mắt ngưng lại đội vàng thu phi kiếm trầm giọng hỏi đạo hữu hảo kiếm pháp tại hạ thang vân tông khương vô t â n xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào kiếm của đối phương quang thuần nguyên hùng hậu nội tình chi thâm hậu quả thật hắn cuộc đời ý thấy cái này cùng nhân vật lợi hại thấy thế nào đều không giống như là những cái kia không cùng chân nhân vật khương vô tân cũng không muốn bởi vì tới cứu hay nhất chân nhân hành vi kết lên một cái mình không thể t r e o vào kiểu ra kim sát thuần dương kiếm quang tán đi lộ ra một cái một thân áo xanh tuổi trẻ thân ảnh đứng thẳng hư không nếp miệm một tia nụ cười t h ẳ n nhiên nhìn về phía có chút thần sắc không hiểu nói ta gọi linh thần ngươi nghe qua ta sao linh thần thương vô tân trừng mắt nhìn tựa hồ có chút q u e n hai linh thần h n h nhất chân nhân thần sắc xứng sở hắn đương nhiên nghe qua linh thần danh hiệu thế nhưng là lúc trước hắn không phải ngưng nguyên trùng kỳ tu v i sao lúc nào thành t i ể u kim đang rồi nộp h ầ n tiên q u ố c đại hòa sơn ngươi lại còn dám công nhiên xuất hiện lá gan cũng không tiểu một cái mang theo t r e o chọc thanh â m chuyển đến một cái trung niên soái đại t h ú c xuất hiện tại khương vô tân bên người cách đó không xa phi lăng tử lão hữu khương vô tân hiển nhiên sớm đã cảm thấy người này đến nghe vậy không khỏi xứng sở hắn chính là phần thiên cốc trong lệnh truy nã ninh thần không phải nói hắn chỉ có ngưng nguyên trùng kỳ sao có thể bị phần thiên cốc liên thủ với chiến thần tông truy nã thu sĩ làm sao lại là tầm thường phi lăng tử lắc đầu cười nói chỉ là ta cũng không nghĩ tới ninh thần sẽ là như thế kỷ tài ngũ trời lúc này mới thời gian mấy năm liền đã tấn cấp kim đan nhìn thấy mình gọi tới phi lăng tử cùng khương vô tân vậy mà trò chuyện hay n h ắ t chân nhân không khỏi rất là giận dữ lấy lại bình tĩnh nỗ lực gọi nói khương đạo hữu phi lăng tử đạo hữu cái này ninh thần chính là phần t i ê n cốc trong lệnh truy nã tất phải giết người lúc này đã gặp vỡ còn không xuất thủ chờ đến khi nào nghe thấy lời ấy thương vô tân ánh mắt lấp lóe mà không biểu tình có vẻ như là tại suy nghĩ đã mất mà phi lăng tử lại lắc đầu bật cười nếu là ninh thần hay là chỉ có ngưng nguyên kỳ ta cũng không để ý t ừ phần thiên cốc kêu bên trong hốn điểm c h ỗ t ố t thế nhưng là người ta đã tấn cấp kim đan à? kim đan lại có thể thương vô tân vừa mới nói mấy chữ liền lập tức phản ứng lại hắn là thế nào bên trên phần thiên cốc lệnh truy nã l i n h thần nổi danh nhất bản sự là cái gì là nổ đại hòa sơn là đ ị ệ độ thuật chỉ bằng hắn cùng phi lăng tử bản sự làm sao có thể ngăn cả ninh thần chân đạp đại đ i ệ làm sao có thể ngăn cản hắn thi triển địa đồ thuật đã như vậy kia còn đánh cái cái giá mà đây không phải thuần túy kết t h ủ sẽ chỉ mang đến chỗ xấu một điểm chỗ tốt đều lấy không được sao nghĩ đến cái này bên trong thương vô tân liền ngừng lại câu chuyện mà là hướng về phía ninh thần c h ắ p tay một cái linh đạo hữu kỳ tại ngốc trời bội phục bội phụ nhìn thấy mới tới hai người như thế thất thời ninh thần c h ừ n g mắt n h ị n hắn là thật không nghĩ tới tên tuổi của mình đã như thế lớn vậy mà chỉ dựa vào một cái tên liền c h ấ n n h ế p hai vị kim đan lão tổ không dám đ ộ thủ bất quá người ta như thế lễ phép rõ ràng là không muốn đánh thế là ninh thần cũng chấp tay đáp lễ nhẹ giọng tuổi nói thương đạo h ư u khách khí vất quá là v ậ n khí mà thôi thương vô tân ha ha một tiếng có thể tấn cấp kim đan liền không có dựa vào bận khí đúng không biết hành khách chân nhân như thế nào đắc tội đạo h ư u thương vô tân ngược lại hỏi nếu là tình huống không nghiêm trọng lời nói thương nào đó đến đánh cái giảng hòa như thế nào dù sao cũng là mấy trăm năm bạn đ ầ u mắt thấy hành khách chân nhân tại hoàn g ảnh cùng lôi kích tử vây công giới đã lung lay s ắ p đổ thương vô tân quyết định tại đủ khả năng tình huống giới giúp hắn trò chuyện kia thật là không có ý tứ tình huống khả năng có chút nghiêm trọng linh thần nhàn nhật nói trước mấy ngày tăng lan chân quân cùng mạnh tử nham muốn vây giết sư bà ta kết quả bị chúng ta phản s á t cho nên chúng ta nghĩ nghĩ dù sao thủ đã kết xuống dứt khoát liền triệt đ ể diệt huyền ô tôn thương vô tân cùng phi lăng tử nghe vậy kinh hãi thế mới biết đạo vì cái gì h à n h nhất chân nhân đều tại huyền ô tôn g bên cạnh sắp bị đánh ra chó đ ầ u góc tăng lan chân quân cùng mạnh tử nham vẫn chưa xuất hiện nguyên nhân bởi vì bọn hắn đã chết cảm tạ dị tử đạo hữu t ê sơn vương đạo hữu cưới dòng đạo sĩ đạo hữu ký hiệu đã tồn tại đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương bảy trăm lẻ tám thất đạo không người giúp chương bảy trăm lẻ Thất h đạo k ô nếu g người giúp tông không nhà môn đan, hai kim đối chu c h tu tuyệt sát sĩ một là vị đây t thôi đại thủ. t không không hay lệnh này cùng lên hay không lên đại Cái r y như k ô n quan n g hệ, h tỉ nói hai o à n g nhà dương, n thiên nếu quốc l tông môn thế lực n ă n g nhau khẳng định cũng là thế lực đối địch cần tùy thời cẩn thận đối phương đánh lén loại kia mà đối mặt huyền ô tông loại tình huống này như là đã giết đối phương hai người chỉ còn lại có cái cuối cùng tu sĩ kim đan trèo trống tông môn tùy tiện thay cái ai đến cũng sẽ cùng ninh thần một cái quyết định chạm thảo chứa c a n c h i t để hủy diệt h u y ề n ô tôn g khương vô tân không nói lời nào loại tình huống này ninh thần không có khả năng lui lại nói tiếp đoán chừng cũng liền chỉ còn lại có đánh khương vô tân đương nhiên không nguyện ý vì hành khách chân nhân cùng ninh thần đánh mà lại đối với hắn mà nói chỉ còn lại có hành khách chân nhân một cái tu sĩ kim đan h u y ề n ô tôn g đã không có cùng hắn cùng t h a n g vân tông làm bằng hữu tư cách vốn chính là bạn nhậu thực tế một chút là hẳn là hành khách chân nhân con người đột nhiên co lại lúc này hắn như thế nào còn nhìn không ra khương vô tân cùng phi lăng tử dự định khương đạo hữu phi lăng tử đã h ư u h à n h n h ấ t không cầu cái khác chỉ mời giúp ta thoát khốn chờ một lát mời hai vị vào núi pha t r à luận nói h à n h n h ấ t tự có lẽ mọn dâng lên nếu như mình chết rồi toàn bộ huyền Âu tô n g cũng liền muốn hủy diệt chỉ là tài nguyên vật liệu lại tính là cái gì đâu dù sao mình cùng khương vô tân phi lăng tử cũng có mấy trăm năm giao tình mà lại đều là có mặt mũi thế lực bọn hắn còn không đến mức chu s á t mình cướp sạch huyền Âu tô n g đúng lúc này một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên tại hư không c h ẳ n ngập sau đó một bóng người liền xuất hiện tại phi lăng tử cách đó không xa nhất đạo hưu. người tới chính là tuyệt kiếm cốc nhiếp l ô i chính là h à n h nhất chân nhân p h ả i người đi hướng tuyệt kiếm cốc cầu viện viện quân đ ổ i tới nhất đạo h ư u còn xin xuất thủ chợ h à n h nhất một chút sức lực h à n h nhất chân nhân cao giọng gọi nói nhất đạo h ư u phi lăng tử cùng nhiếp l ô i cũng có chút gia o tình liền muốn vì nhiếp l ô i giới thiệu một chút tình huống trước mắt bất quá nhiếp l ô i lại là khoát tay á o đánh gây phi lăng tử nói chuyện mà là trầm giọng hướng h à n h nhất chân nhân hỏi h à n h nhất đạo h ư u tô trọng tú đạo hữu mấy ngày trước đây bị tàng lan trần quân mời tiến về bằng p h á c t u y ê n một nhóm không biết hắn lúc này ở đâu hay nhất chân nhân con người đột nhiên co lại hắn không nghĩ tới tô trọng tú vậy mà cùng n h ế p lỗi nhận biết càng không có nghĩ tới bọn hắn quan hệ tựa hồ rất không tệ tô trọng tú chính là mấy ngày trước đây bị tăng lan chân quân cùng mạnh tử nham cùng một chỗ mời tiến về băng phách tuyên ôn chuyển tàn tu tại tăng lan chân quân cùng mạnh tử nham gặp được hoàng ảnh muốn đem hắn vây giết trước đó liền đã bị bọn hắn hô chết tại băng phách tuyên tô đạo h ư u cùng ta hai vị sư đệ cùng một chỗ tiến về băng phách tuyên tìm tòi bí mật kết quả lại bị hoàng ảnh cùng lôi kích tử đánh lén giết chết bây giờ bọn hắn giết ta huyền ô tôn hai người còn muốn thừa cơ đánh lén tại ta diệt ta huyền ô tôn d ninh thần nghe vậy không khỏi b ạ o âm thanh nói tục đây là hắn lần đầu thấy kim đan lão tổ trận tròn mắt nói lời bịa đặt thật sự là con mắt đều không nháy mắt một chút vị đạo hữu này mấy ngày trước đây ta bị tăng lan chân quân cùng mạnh tử nha mê giết nhưng không có nhìn thấy ngươi trong miệng tô c h ọ n tú hoang ảnh lên tiếng giải thích nói mặc dù hành nhất chân nhân nói láo chịu không được bất luận cái gì cân nhắc bất quá hắn vẫn là phải giải thích đây là thái độ vấn đề mà lại ai ngờ rằng cái này nhiếp l ô i có thể hay không thật bị hành nhất chân nhân cho lắc lư rồi bất quá kim đan lão tổ bên trong không có đồ đẩn đồ đần cũng tu luyện không đến kim đan nhiếp lỗi mặc dù tấn cấp kim đan không đến một trăm năm thế nhưng ngẩm trộm nghe nói qua huyền ô tôn g làm việc bất quá khi đó hắn đã cùng h à n h nhất chân nhân bọn người có giao tình tất cả mọi người là cúi đầu không gặp ngẩm đầu thấy nhân v ậ t hắn cũng không lo lắng h à n h nhất chân nhân dám tính toán mình cho nên hắn cũng không có làm ra cái gì cắt bảo đoạn nghĩa loại hình sự t ì n h bất quá lần này nhiếp lỗi là thật giận bởi vì tô trọng tú cùng hắn tại ngưng nguyên kỳ lúc chính là hảo bằng hữu mấy lần sinh tử tình thế nguy hiểm đều là giúp đỡ lẫn nhau lúc này mới bình yên mà qua mà lại một trăm năm trước cùng một chỗ tấn cấp kim đan lúc đầu bọn hắn cơ tỉnh có thể cầm tiếp theo một năm kết quả cái này vẫn chưa tới một trăm năm tô trọng tú liền bị tăng lan chân quân cho tính có chết cho nên lần này nghe xong h à n h nhất chân nhân phái người đến đây cầu cứu nhiếp lỗi lập tức một mình đến đây bất quá cũng không phải là vì cứu h à n h nhất chân nhân mà là vì tô trọng tú lấy công đạo báo thủ đến mới vừa tới đến cái này bên trong liền nghe nói tăng lan chân, chân nhân bị nhốt tình huống nhiếp lỗi tâm tình ta không biết có bao nhiêu thư sướng hắn hận không thể mình cũng xông đi lên cho hai nhất chân nhân đến mới kiếm b ấ t quá tại hoàng ảnh cùng lôi kích tử ngay tại vây công hay n h ấ t chân nhân tình hộp giới nhiếp lôi đương nhiên sẽ không đần độn sông đi lên như vậy ba người phát huy thực lực chỉ sợ còn không bằng hai người huyền ô tôn g làm nhiều việc ác, làm điều ngang ngược tội ác t ạ i trời trời không hàng phạt cũng có người chu nhiếp lôi trầm giọng nói mới bị đạo hữu một mực xuất thủ hay ngất hắn tuyệt đối không thể quay về huyền ô tôn g nhiếp lôi vừa nói một bên liền na di đến h à n h ngất chân nhân phương đông ngăn tại hắn cùng huyền ô tôn sơn môn lộ tuyến bên trên đem mình làm làm lược trận đội dự bị nhiếp lôi đều rõ ràng như vậy tỏ thái độ b ố n là không có chiến tâm khương vô tân cùng phi lăng tử tự nhiên là càng sẽ không xuất thủ hai người l i ế h nhau nhẹ gật đầu diên phần mình rút tay lui lại trực tiếp liền rời đi trung tâm chiến trường mấy chục dặm có hơn không đỡ tại hành khách chân nhân cùng huyền ô tô n g lộ tuyến bên trên cho thấy mình lượng không muốn giúp thái độ hành khách chân nhân hai mắt huyết hồng ba cái mình ký thác kỳ vọng việt quân vậy mà không có một cái xuất thủ điều này nói rõ cái gì nói rõ không có người xem cho mình bọn hắn cơ hồ đã đem mình coi như người chết bạo hét lớn một tiếng đang cùng tiên tinh trận trận kỳ dây dưa mười hai cán trận kỳ trực tiếp tự bạo không khỏi khiến thiên tinh trận trận kỳ có chỗ tổn thương càng là lan đến gần khoảng cách bọn chúng cách đó không xa hoàn ảnh bạo lại là h é t lớn một tiếng cố quan g â m tròn đ ố i cứng lấy mười mấy cây t h i ể m điện t r ư ờ n g mẫu thế công bay đến đến lôi kích tử đỉnh đầu cũng là ẩm bang nổ tung bất quá nhìn thấy trận kỳ tự bạo lúc lôi kích tử liền đã chuẩn bị kỹ càng cho nên cái này địa cấp pháp khí tự bạo mặc dù uy lực hùng bĩ, nhưng cũng không có làm bị thương h án hai kiện pháp khí tự bạo hay nhất chân nhân cũng là một trận khí huyết quần quận lập tức từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên phủ lục đập vào trên người mình sau đó nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang hướng về hướng tây bắc màu t r ó n g đuổi theo bất quá hắn vừa mới bay ra không đến ba bên trong thân hình chính là dừng lại run lên huyết quang tràn lan kém chút liền bị đánh tan đội quang ngay sau đó một vệ kim quang kiếm quang sáng chói liền phá toái hư không hướng về hắn vào đầu chém xuống linh thần thân hình bất động chỉ là vừa mới phóng thích một đạo vô âm thần lôi hiện tại lại là tay nắm kiếm chỉ điều khiển thuần dương kiếm hướng về hành nhất chân nhân đâm tới hành nhất chân nhân của ngươi cũng là huyền ô tôn trụ cột vậy mà cũng làm được ra một mình mà chạy từ bỏ tông môn sự tình âm thanh trong trẹo vang vọng chân trời bất quá ngươi muốn đi cũng được hỏi q sau n n i một khắc một thanh quan g mang mười phẩy không không không trượng tản ra huy hoàng uy nghi thuần dương kiếm liền ngăn ở hành nhất chân nhân trước mặt tại thuần dương kiếm đối diện sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng mang máu h à n h nhất chân nhân càng lộ vẻ nghèo túng mấy sợi xốc xếp sợi tóc tại thái dương phiêu đ ẳ n g nói do h à n h nhất chân nhân đều đã không thể chú ý đến thân thể của mình chi tiết linh thần h à n h nhất chân nhân cắn răng nói nhiếp l ô i ngay tại phương đông c ư ơ n g vô tân cùng phi lăng tử lượng không muốn rút hắn đã đánh lui hoàng ảnh cùng lôi kết tử hiện trường duy nhất có thể ngăn lại hắn cũng chỉ có linh thần bất quá h à n h nhất chân nhân cũng không có đem linh thần đặt ở mắt bên trong vừa mới tấn cấp kim đan hậu bối có lẽ trên mặt đất đội bên trên tạo nghệ phi phạm thế nhưng là làm sao có thể cản phải dưới toàn lực ph cũng chi mình sẽ dùng một chương điệu cấp hạ phẩm huyết đội phụ phụ lục lực lượng tăng thêm mình chủ động huyết đội kích phát tiềm lực đủ để bên trên mình đang phi đ ộ n tốc độ cùng phòng ngự nâng lên thăng một mảng lớn thực lực chỉ bằng ninh thần vừa rồi ngăn lại khương vô tân thực lực tuyệt đối cản không giới mình bất quá hay nhất chân nhân tính sai kỳ thật tất cả đánh giá thấp ninh thần tu sĩ tất cả đều tính sai đồng thời có một cái tính một cái không phải đã chết rồi chính là tại ninh thần sổ đen bên trong đi tại sắp đi chết trên đường hay nhất chân nhân vừa mới phi đội không đến ba bên trong liền cảm giác một đạo kinh thiên động địa lôi đình phích lịch tại trong đầu của mình nổ vang lôi đình phích、lịch. thiên uy huy hoàng chỉ là lần này liền để hắn lúc này lúc đầu đã trải qua đại chiến mọi mệnh không chịu nổi thức h ả i cơ hồ bị đánh tan đại não tê dần mắt t ố i s ầ m lại h à n h nhất chân nhân cả người đều h o à n g hốt một chút thân hình một trận bất ổn bao phủ quanh thân huyết quang tràn lan lộ ra hắn thân hình sau một khắc ô nhuận nhưng là lăng lệ thuần dương kiếm quang liền đã đến đỉnh đầu của mình hướng về mình vào đầu chém xuống linh thần h à n h nhất chân nhân trong lòng đại hận nhưng là cũng chỉ có thể liên tục gậy mười ngón tay một đạo đạo ô quang kiếm khí từ đầu ngón tay hắn đâm ra đẩy trời khắp nơi ngăn cản từ trên trời giáng xuống thuần dương kiếm hay nhất ngươi cũng q u a xem thường ta đi muốn ngăn cản ta thuần dương kiếm không có một kiện địa cấp pháp khí sao được linh thần cười ha ha một tiếng khinh thường nói hay nhất chân nhân ngay vậy trong lòng không khỏi một trận khí khổ hắn làm sao không biết ngăn cản một kiện địa cấp pháp khí biện pháp tốt nhất chính là dùng ra một kiện khác địa cấp pháp khí nhưng vấn đề là hắn đã không có a địa cấp phòng ngự t r t cờ địa cấp liệt quan bảo châu địa cấp đại huyền ô bàn c h ọ n vẹn ba kiện địa cấp pháp khí cùng trợ kỳ đã tất cả đều để hắn tự bạo có được ba kiện địa cấp pháp khí hư đ a n cảnh tu sĩ tuyệt đối đã là hư đ a n cảnh bên trong đỉnh cấp phú hào bao nhiêu n ư đ à n cảnh tu sĩ tay bên trong còn không có một kiện địa cấp pháp khí đâu quân không gặp kim hoa tông truyền thừa 1 0 0 0 p h còn không có một kiện địa cấp pháp khí quân không gặp bất p h ạ m sơn hàn thượng tu luyện mấy trăm năm vẫn là dùng một bộ h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí giữ thể diện cho nên hành nhất chân nhân có được ba kiện địa cấp pháp khí một mực là hắn tương đối tự hào sự tình hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày tay mình bên trong địa cấp pháp khí sẽ không đủ dùng bất quá sự tình như là đã phát sinh hắn cũng chỉ có thể lấy đại ô bảo lục bên trong tu luyện ra thần ô kiếm khí ngăn địch nhưng là không có đất cấp pháp khí lại trải qua một trận đại chiến hay nhất chân nhân lúc này lại như thế nào là linh thần đối thủ chỉ thấy linh thần kiếm chỉ không n ú c đích thuần dương kiếm lại như cũng là t ỏ a hào quan g rực rỡ thuần dương kiếm khí hùng hồn hạo đảng đem cản đường ô quan g kiếm khí đều nghiền thành cho tốc độ đều chưa từng chậm hơn nửa điểm hào kiếm quyết n h ế p lôi đến tương đối chế không nhìn thấy linh thần cùng khương vô tân giao thủ tình cảnh đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh thần xuất thủ người trong nghề khe bư tay liền biết có hay không là bích lan châu chủ tu kiếm quyết tô môn tuyệt kiếm cốc tu sĩ kim đan ánh mắt đương nhiên bất phạm theo nhấp lôi linh thần lúc này chỗ làm kiếm quyết bản nguyên thuần hậu đủ để xếp tại toàn bộ bích lan châu thập đại kiếm quyết liệt ghê vô số thần ô kiếm khí tiêu tán thuần dương kiếm vào đầu chém xuống h à n h nhất chân nhân trong mắt phẫn hận cùng sợ hai ánh mắt giao thế hệ i n lên chỉ có thể lần nữa bước ra l ư i lại một bên tránh né lấy đ ẩ y trời thuần dương kiếm khí một bên lấy thần ô kiếm khí tầng tầng chống cự bất quá nhưng vào lúc này có khác hai thân ảnh một trái một phải xuống tới h à n h nhất chân nhân các người miền ô tông mấy trăm năm qua ám toán không ít kim đan tàn tu bây giờ ác giả b á hôm nay chính là các người trả nợ thời điểm hoàng ảnh thanh em nhàn nhạt, nhạt vâng lên nói vậy chúng ta lúc nào ám toán qua kim đan tàn tu rồi hành k h á t chân nhân thẳng đến lúc này còn tại rạp b i ệ n hoàng ảnh lắc đầu đã không có tiếp tục nói chuyện r ụ c vọng mặc dù hành k h á t chân nhân đã là cường nội chi cuối cùng nhưng là ninh thần bọn hắn cũng không có nói cái gì một đôi một đơn đấu quy tắc mà là ba người vây quanh ba phương hướng chỉ để ngăn chở hành k h á t chân nhân đường chạy trốn ngay sau đó thuần dương kiếm thanh vân châu lôi châu nhao nhao tế lên sau đó thuần dương kiếm khí vô thường vân khí lôi đỉnh trường mâu đạo đạo không rước vây quanh hành k h á c chân nhân chính là một trận hiếu sát ngay trước mặt k á c ba vị tu sĩ kim đan trước mặt ninh thần không có hiện lộ thủ đoạn khác mà là đem một thanh thuần dương kiếm chơi ra tố tới thuần dương kiếm khí vừa đi vừa về tung hành hoặc là kiếm quang phân hóa hoặc là kiếm khí thành tơ một kia một sợi kim quang lấp lóe quang mang khi thì nở rộ mười phẩy không không không trượng khi thì nội liễm thanh đạm nhìn cái khác vây xem mọi người một trận sợ hai thán phục h ả o kiếm quyết thương vô tân tán thường nói hắn cũng là tu luyện kiếm quyết bất quá hắn tự phụ tu luyện kiếm quyết một trăm năm nhưng là lúc này đối mặt với linh thần kiếm pháp cũng chỉ có thể là cảm thấy không bằng hay n h ắ t chân nhân s o n g phi lăng tử lắc đầu thở dài huyền ô tông xong giữ mắt nhìn về phía cách đó không xa còn lưu tại nơi này mới bị huyền ô tông tu sĩ chỉ thấy những tu sĩ kia sắc mặt trắng bệnh ánh mắt sợ hãi hoàn toàn không nghĩ minh bạch đây hết thể đến tột cùng là thế nào phát sinh rõ ràng là một nhà có được ba vị kim đan lao tổ tọa c h ấ n nhất lưu thế lực làm sao trong nháy mắt liền chết hai vị lao tổ còn có một vị lao tổ mắt thấy cũng là lập tức sẽ chết tiết tấu chỉ nhìn đối thủ cũng là ba vị kim đan lao tổ bọn hắn liền rõ ràng biết truyền thừa 10.000 10 n ă m h u y ề n ô tôn g cũng muốn cùng theo xong đời mấy cái tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau tất cả đều ánh mắt lấp lóe ngay sau đó hai người ngự không mà lên hướng về phương nam mau chóng đuổi theo mấy người khác thì lướt nhau hướng phía phương đông h u y ề n ô tôn g tông môn b a y đi phi lăng tử l ắ t đầu lòng tham không đáy hành k h á t chân nhân gánh không được bao lâu chỉ sợ bọn họ chân trước cương về h u y ề n ô tôn g linh đạo hưu mấy người bọn họ chân sau liền đến đang nói một bên khác chiến đấu liền đã phân ra được thắng bại cảm tạ gió ly đạo hưu trí tôn thái sơ đạo hưu lg đạo hưu g â y kích trầm x a sáu lục đạo hưu mọc sách lao đọc sách đạo hưu nguyệt phiếu ủng hộ chương bảy trăm mười chu diện hành k h á c chân nhân chương bảy trăm mười chu d i ệ t hành k h á t chân nhân tại ba vị kìm đan láo tổ vây công phía dưới hay nhất chân nhân đã bị chém vơ ba kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí lúc này trong tay liền ngay cả có thể đem ra ngăn cản nhất thời pháp khí đều không có đã đều muốn giết ta vậy các ngươi cũng chọn một người cùng ta cùng chết đi hay nhất chân nhân ánh mắt bên trong huyết sắc một vòng m à qua trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cô huyết khí đây là tự bạo linh thần nhữ mày hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn thấy qua tự bạo k i m đang có vẻ như cùng lúc này hay nhất chân nhân biểu hiện có chút không giống mấy v ị đạo hữu x i n cẩn thận đây là liền huyết đại pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao mấy lần thực lực là hơn bốn trăm năm trước liệt huyết chân nhân độc môn bí pháp phi lăng tử đột nhiên lên tiếng nói sau đó lại lắc đầu thở dài nói c h ắ c không được liệt huyết chân nhân đột nhiên biến mất còn có người đồn nói hắn tiến về hải v ự c biên hoang n g u y ê n lai là chết tại h u y ề n ô tôn g trên tay từ hay n h á t chân nhân sử dụng bí pháp cũng có thể thấy được đến hắn vừa rồi rảo biện chính là tại nói bậy nói bạn như thế mấy trăm năm qua còn không biết đạo bọn hắn ám t o á n bao nhiêu kim đan tạ tu đạt được bao nhiêu bí pháp điện tịch cùng tài nguyên tu luyện lấy liệt huyết đại pháp tự bạo kim đan sao linh thần ánh mắt lấp lóe hay là nói hắn vẫn là tại d o người muốn chạy trốn hay n h ắ t chân nhân hai tay hợp lại kiếm quang đem thân thể b a o lấy lấy người làm kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới lôi kích tử lao tử dễ khi dễ sao lôi kích tử hai mắt trở lên cực kỳ bất mãn toàn thân khí thế tăng b ọ n chân nguyên liên cuồng ôm vào đỉnh đầu lôi châu vô số đạo thiểm điện trường m à u quang mang lấp lánh lít nha lít n h í giống như hạt mưa đồng dạng trải rộng hư không hướng về hay n h ắ t chân nhân đ i ê n cuồng đ â m tới hay n h ắ t chân nhân g i ữ tợn cười một tiếng hắn âm hiểm hắn hẹn h ạ hắn man động nhưng là cũng không đại biểu hắn không dám hiểu mạng hắn không dám chết bị ba vị đồng cấp kim đan lão tổ bê công lại có ninh thần loại kia vô thanh vô tức công kích hình linh hồn bí pháp ở bên hay nhất chân nhân đã bỏ đi sau cùng tưởng niệm biết mình tuyệt đối không trốn thoát được còn lại chính là lôi kéo ai cùng một chỗ đệm lương sự t ì n h hoàng ảnh vân khí phiêu m i ể u biến hóa không chừng phòng ngự bên trên mạnh nhất ninh thần kiếm quan g t h u ầ n dương phá diệt văn pháp có thể cực lớn suy yếu hắn tự bạo huy lực cho nên xem ra chính là nhìn như thế công lăng lệ vô song nhưng là công mạnh thủ yếu lôi kích tử phòng ngự thấp nhất có thể bị hắn một kích tru sát cho nên hay nhất chân nhân đương nhiên liền lựa chọn lôi kích tử mắt thấy lôi kích t ử lít nha lít nhít tiệm điện trường mâu đ ư ợ c kích hay ngắt chân nhân ấn quyết trong tay k í t động thần ô kiếm quang hỗn hợp có liền huyết huyết khí cũng là phô thiên cái địa vân ra đem tất cả trường mâu chém ỡ đồng thời chân nguyên hướng c ự trưởng đưa tay một nắm liền đem một cây toàn thần tử tinh lôi đỉnh trường mâu giữ tại tay bên trong c ự trưởng bên trong chân nguyên làm hao mòn l ư u chuyển liền đem kia cắn lôi đỉnh trường mâu ma diện chết đi cho ta lúc này tiệm điện trường mâu cùng thần ô kiếm khí song song bị làm hao mòn k h ô g c n hay ngắt chân nhân liền cùng lôi kích từ dựa vào gần bờ đủ chỉ gặp hắn hai tay lại trường làm một cái ôm thủ、thế. vừa người liền muốn hướng lôi kích tử trên thân đánh tới hỗn hợp có một thân huyết sắc q u a n g mang nếu không phải hắn còn duy trì hình người linh thần đều kém chút cho là mình tại bích lan châu nhìn thấy huyết thần tử cúc ngay cho ta lôi kích tử hai mắt chừng như trung đ ộ n g trong tay phi t ố c kết một cái phức tạp vô cùng ấn quyết sau đó đưa tay liền hướng đang đến gần hành nhất chân nhân một điểm cựu thiên thần lôi giang giác bầu trời đ ô n g nhiên làm đạm hỗn hợp có cựu thiên thập địa v i thế lôi đỉnh nổ v a n g vang vọng xung quanh phương viên một trăm dặm sau đó một đạo tử kim sắc lớp lánh n ư không tiềm điện tử trên trời giang xuống chui vào lôi, kích tử đỉnh đầu lôi châu. sau đó tại lôi châu ra chỉ dưới hóa thành một cây mọc r a ba triệu chín ngày lôi mâu trong chớp mắt liền đi tới vừa người nhào tới hay ngắt chân nhân trước ngực tại hay ngắt chân nhân hoảng sợ dữ thợ ánh mắt không thể tin bên trong chín ngày lôi mâu nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể huyết quang thẳng tắp đâm vào hắn lồng ngực tại trước ngực hắn mở một cái to bằng miệng chén tiểu nhân lỗ thủng ngay sau đó cựu thiên thần lôi ở trong cơ thể hắn nổ vang hôn hợp có hắn vốn là chuẩn bị tự bạo kim đan bản nguyên làm hắn cũng không còn cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể toàn thân chân nguyên triệt để bạo tẩu dẫn động kim đan bản nguyên hỗn hợp có cựu thiên thần lôi hắn tự bạo kim đan uy thế khiến người ghé mắt dựa vào hắn gần nhất lôi kích t ử lấy lôi châu biến thành một đạo lôi vong hộ thân còn là bị bạo tạ súng kích lộn ra ngoài thật vất vả ngừng lại thân hình cũng là kìm lòng không được kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng chảy máu thụ chút tổn thương bất quá cùng bị hay nhất chân nhân lôi kéo tự bạo đệm lưng so sánh điểm này thương thế vậy liền quá nhẹ càng xa một điểm thần t ầ n g lớp lớp t u ầ n dương kiếm quan g cùng thanh vân vân khí đem hay nhất chân nhân tự bạo uy lực làm hao mòn sạch sẽ linh thần cùng hoàng ảnh hai người từng bước lui lại cũng không nhận được nửa điểm ả thật sự là một điểm chỗ tốt cũng không cho chúng ta lưu lại linh thần đĩu môi nói đường ba hoa nhìn xem lôi đạo hữu thương thế như thế nào hoàng anh bất đắc dĩ nói nói đến cùng huyền ô tô ngân đoán hay là khởi nguyên từ mình kết quả đánh lửa này g lại là lôi kích tử thủ thương ta không sao lôi kích tử bay đến đến bên cạnh hai người khoát tay h à o nói nhiều nhất tính dưỡng hai ngày là được quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa mặt khác ba vị tu sĩ kim đàn còn có đã đào tẩu không thấy bóng dáng huyền ô tô n g tu sĩ đi trước huyền ô tô đi nếu không liền muốn bị những cái tia đào tẩu ra hỏa truyền không nhìn thấy lôi kích tử nhìn qua khương vô tân cùng phi lăng tử gật đầu ra hiệu nhếp l ô i càng là trực tiếp lui sang một bên đem tiến về huyền ô tôn g thông đạo n h ư ờ n g lại l i n h thần nhẹ gật đầu h o a n g ảnh thì là hướng về phía nhếp lôi ba người chắp tay một cái ta cùng lên trước huyền ô tôn g có việc nếu là ba vị không ngại chờ một lát chúng ta lại bày t r à chiêu đ á i mấy vị không ngại không ngại tự nhiên không ngại mấy vị đạo hữu mời mời hiển nhiên l i n h thần ba người ngự không bay đi nhếp lôi ba người lúc này mới tiến đến cùng một chỗ nghĩ không ra chuyển thừa mười phẩy không không không không sẽ tại hôm nay hủy diện khương vô tân lắc đầu thở dài phơi có chút thọ tử hồ b i cảm giác kia là hành k h á t chân nhân quá mức bất tài từ hắn lần thứ nhất á m toán cùng đạo tu sĩ được tiện nghi nhận dụ hoặc bắt đầu liền chú định h u y ề n ô tôn g hôm nay kết cục phi lăng tử khinh thường nói h u y ề n ô tôn g dĩ nhiên không phải từ sáng tạo lên vẫn làm như vậy sự tình nếu không nơi nào còn có mười phẩy không không không năm cung cấp hắn chuyển thừa ám toán kim đan lão tổ hành k h á t chân nhân nhìn như cơ t r í kỳ thật thật quá ngu xuẩn vậy mà đem tầng dưới chót tu sĩ cướp bóc thủ đoạn dùng đến kim đan lão tổ trên đầu nhấp lạnh lùng nói toàn bộ bích lan châu mới bao nhiêu kim đan ai ngờ rằng ai là ai quan hệ tốt h u y ề n ô tô n g căn bản chính là đang tìm cái chết không nói không có ý nghĩa gì phi lăng tử khoác bắt tay ngược lại hỏi hai vị chờ một lát bên trên huyền ô tô n g sao phải biết ninh thần thế nhưng là tại phần thiên cốc trong lệnh truy nã mà đ ổ i thành bên ngoài hai người cũng từng giết phần thiên cốc quân l ư ơ n dương t r ư ơ n g bảy trăm mười một phần thiên cốc phản ứng t r ư ơ n g bảy trăm mười một phần thiên cốc phản ứng tầm nửa ngày sau nhấp l ô i ba người cùng nhau bên trên huyền ô tôn g đối ninh thần mấy người biểu thị thằng v ậ t tông ngũ hoa tông tuyệt kiếm cốc thiện ý bọn hắn đều là thanh nhai tông địa giới tu sĩ đương nhiên không sợ phần thiên cốc càng không có hứng thú vì phần thiên cốc treo thưởng đối đầu ba vị kim đ a n lao tổ bọn hắn lại không điên nói thật chỉ bằng l i n h thần ba người hôm nay h i ể n lộ ra thực lực bọn hắn tùy ý một nhà đơn độc đối đầu đều không có bất kỳ cái gì phần thắng c h ú n g chi còn có một cái sẽ địa đ ộ t l i n h thần tại đ o á n t r ừ n g liền ngay cả nhà mình đại trận hộ sơn đều không an toàn đối với nhiếp lỗi ba người thiện ý l i n h thần bọn người đương nhiên vui vẻ nhận lấy sau đó mượn hoa hiến p ậ t lấy huyền ô tông bên trong một gốc địa cấp cây trà linh trà chiêu đãi ba người một phen sau đó khách khách khí khí đem người đưa tiễn mấy ngày về sau h u y ề n ô tôn g hủy d i ệ t tin tức lúc này mới rộng chuyển thiên hạ là ninh thần khá lắm bên trên phần thiên q u ố c lệnh truy nã người còn như thế cao điệu vừa ra tay liền hủy diệt h u y ề n ô tôn g đây chính là có được ba vị kim đan lão tổ thế lk ự c h u y ề n ô tôn g thế nhưng là thanh nhai tông dưới trướng thanh nhai tông liền không có một điểm biểu thị sao biểu thị cái gì muốn biểu thị cũng là biểu thị ninh thần gì t ố t ngươi khó nói không nghe nói gần nhất mấy trăm năm bên trong huyện ô tôn làm sự tình sao chuyện gì ngươi không cảm thấy huyện ô tôn thực lực càng ngày càng mạnh sao tang lan chân quân cùng mạnh tử n h a m nhân thủ một kiện địa cấp pháp khí nghe nói h à n h n h ấ t chân nhân tại đấu pháp thời điểm lấy ra bát kiện t lợi hại như vậy lợi hại cái g i á m đều là những cái kia bị bọn hắn hại chết kim đan láo tổ di sản cái gì di sản kim đan láo tổ bị bọn hắn hại chết ngươi là không biết nghe nói từ h à n h n h ấ t chân nhân bắt đầu huyền ô tô n gần g nhất năm trăm năm bên trong âm thầm hại chết hơn mười vị kim đan láo tổ bởi vì đại bộ phận điểm không phải tới từ biên hoàng chính là tán tu thành đạo cho nên vẫn luôn không có chuyện pháp cái gì hơn mười vị kim đan lão tổ lần đầu nghe nói chuyện này tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, người phải biết cho dù là phần thiên cốc cái này nhóm thế lực trừ một vị kim đan trung kỳ trấn tràng diện bên ngoài cũng chính là hơn mười vị kim đan lão tổ những n à y kim đan lão tổ mặc dù là tàn tu nhưng cùng cái khác một chút trong tông môn các lão tổ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ cho nên lần này huyền ô tôn g bị diệt ngay cả cái ra mặt nói chuyện đều không có liền ngay cả thanh nhai tông cũng làm không thấy được lợi hại lợi hại cũng không biết nói là huyền ô tôn g làm ra loại chuyện này lợi hại hay là ninh thần bọn người đem huyền ô tôn diệt đi tương đối lợi hại nói đến việc này trừ huyền ô tô n g hủy diệt bên ngoài còn tận tảng có một tin tức quan trọng a tin tức gì ngươi không cảm thấy ninh thần có thể hủy diệt huyền ô tô n g kỳ thật rất khó khăn sao mặc dù còn có hoàng ảnh cùng lôi kích từ hai vị kim đan lão tổ tương trợ nói thế nào khó nói là không sai ninh thần tấn cấp kim đan t. tấn t cấp kim đan rồi lúc này mới bao lâu không phải nói hắn chu sát phần thiên cốc cổ huyên dương thời điểm mới là ngưng nguyên sơ kỳ tu v i sao nhanh như vậy tấn cấp kim đan thật sự là ngút trời kỳ tại nhà phần thiên cốc p h i phước nghe nói phần thiên cốc trước một trận còn bắt được ninh thần một cái đ ồ đệ n ã o r a động tịnh thật là lớn ngươi nói ninh thần hắn có thể hay không đánh lên phần thiên cốc trực tiếp đòi người a không biết bất quá hắn mới kim đan sơ kỳ hẳn là không lá gan này đi được rồi đừng đoán nói cho các ngươi biết một cái tin tức mới nhất phần thiên cốc bắt lấy cái kia ninh thần đệ tử đã bị người ta cứu ra cái gì không có khả năng ninh thần hắn dựa vào cái gì có thể đem người từ phần thiên cốc bên trong cứu ra phần thiên cốc hơn mười vị kim đan lão tổ ngươi cho rằng đều là người chết sao ha, ha. có phải là người chết ta không biết bất quá tin tức này cũng không phải ta nói mà là thăng vân tông khương vô tân lão tổ chuyển tới nghe nói ngày đó ninh thần bọn hắn đánh xuống h u y ề n Âu tôn g tại h u y ề n Âu tôn g sơn môn mở tiệc chiêu đại khương lão tổ vũ hoa tông phi lăng tử lão tổ còn có tuyệt kiếm cốc nhiếp lão tổ thời điểm đem hắn bị kia gọi là phương vân đệ tử cho ba vị lão tổ dẫn tiến một phen đây là tình huống như thế nào phần thiên cốc không phải trước một trận mới bắt hắn lại sao còn cùng tịch diệt tông nào chút khó chịu mọi người thế mới biết đạo tịch diệt tông tư đổ vô cương lão tổ đứng tại sau l ư n g ninh thần thế nhưng là lúc này mới mấy ngày a người liền cấp cứu ra rồi hhh ngươi quên ninh thần nổi danh nhất pháp thuật là cái gì địa đột thuật khó nói hhh phần thiên cốc xem như gặp thật khắc tinh lúc này mới thời gian mấy năm nửa bước kim đan cổ huyền dường chết rồi tông môn cấm địa đại hỏa s ơ n nổ bây giờ liền ngay cả cầm tù tại sơn môn bên trong tù phạm đều có thể bị người ta vô thành vô tức cứu đi lệnh truy nã vung khắp thiên hạ đều là kết quả mấy năm trôi qua mao đều không có thấy một cây người ta còn từ ngưng nguyên sơ kỳ thẳng vào kim đan phần thiên c ố mặt đều bị đánh sưng ha, ha ta đã sớm không quen nhìn phần thiên cốc loại kia ngang ngực cản rỡ thái độ bây giờ gặp v ậ n rủi lớn ta thế nhưng là vui thấy kỳ thành à. còn không phải sao nội tình không sâu t ư thế không nhỏ bây giờ có một vị thân phụ địa đội thuật kim đan l á o tổ cựu già có bọn hắn đau đầu cho dù đem lời nói đến đây bên trong những n à y nghe b ắ t quái xem náo nhiệt tu sĩ cũng chỉ là đoán được ninh thần sẽ để cho phần thiên cốc đau đầu không may nói không chừng còn phải bày rượu giảng hòa lại không người nghĩ tới ninh thần dự định thế nhưng là bị diệt phần tiên h cốc không phải là bởi vì phần thiên cốc kim đan lão tổ đông đảo mà là bởi vì phần thiên cốc có lâm hành mà lúc này tại phần tiên cốc bên trong một chút bắt q u á i đảng trong miệng lâm hành l ã o tổ thì đang ở cùng mấy vị kim đan trưởng lão nghị sự nghe nói ninh thần tấn cấp kim đan nói ra tin tức này chính là phần thiên cốc đương đại cốc chủ trung nguyên tử không có khả năng hắn giết chết cổ huyên dương lúc mới ngưng nguyên sơ kỳ thương trưởng lão vô ý thức nói người nhìn thấy rất nhiều nghe nói hắn còn có một kiện địa cấp phi kiếm chính diện ngăn lại t h ă n g vân tông khương vô tân công kích sau đó lại cùng hoàng ảnh lôi kích t ử ba người hợp lực chu sát h u y ề n ô tôn g hành nhất chân nhân lợi hại như vậy đã chiến lược của hắn cũng không thấp hơn phổ thông kim đan sơ kỳ nói rõ hắn cũng không phải là a n rèn kim linh đan tân cấp trôi phi kiếm hẳn là tư đồ vô cương đưa cho hắn diệu linh kim luyện là vị nào luyện khí đại sư giúp hắn luyện chế lúc này bọn hắn đã biết l i n h thần tại lăng ba sơn bên trong lúc phát sinh sự t ì n h không biết nghe nói bản thân hắn chính là luyện khí sư năm đó ở chiến thần tông lúc còn gây nên không nhỏ hành động ý của ngươi là l i n h thần không chỉ có là cái thiên tài tu luyện hay là một cái luyện khí thiên tài rất có thể hiện trường một trận trầm mặc bởi vì mọi người lại nghĩ tới ninh thần chui vào phần tiến cốc như vào chỗ không người vô thanh vô tức cứu đi phương vân thẳng đến ba ngày sau mới bị phát hiện sự tỉnh phần thiên cóp hơn mười vị tu sĩ kim đ a n b ệ n mà không phát giác gì trọng yếu nhất chính là liền ngay cả lâm hoành đều không có một k i a phát giác mặt đều bị đánh sưng có được hay không quá mẹ nó mất mặt càng tạo phổ thông đạo hữu sinh hoạt giống nước đạo hữu thưa hữu hai không một chín không một m ộ t tám hai một ba không không năm hai t á m bốn đạo hữu tinh thần đạo hữu cơ đốc sơn ba tức đại nhân đạo hữu tiểu vũ ba không tám không bảy tám sáu chín đạo hữu hai không một chín không năm không tám hai ba năm bảy hai n ă m t ă m bốn ư không đạo hữu nguyện p h i ế ủng hộ chương bảy trăm mười hai ước chiến chương bảy trăm mười hai ước chiến linh thần đã tấn cấp kim đan muốn giết hắn chỉ sợ càng khó liệt trường lao n h ư mày đánh vỡ trầm mặc hắn nói khá lịch sự có thể nói linh thần tấn cấp hư đ a n g cảnh trừ phi bọn hắn có thể đem linh thần trong lúc vô tình dẫn vào một loại nào đó có thể ngăn cách không gian trận pháp c ả m ấy nếu không cho dù là lâm hoành xuất thủ cũng không có cách nào ngăn cản linh thần tiếp xúc đại địa dùng ra địa đ ộ n thuật chạy trốn vậy làm sao bây giờ là bày rượu giảng hòa hay là triệt hạ lệnh truy nã thanh trưởng lão lạnh giọng nói bày rượu giảng hòa phần thiên cốc cái mặt này liền xem như không muốn về phần triệt hạ lệnh truy nã mặc dù tốt điểm nhưng cũng coi là nhận thua một loại biểu hiện chẳng qua nếu như lệnh truy nã một mực tại lời nói kia càng là đối với phần thiên cốc một cái trường k ỳ trả phúng bởi vì ai đều biết khi thân có địa đ ộ n thuật l i n h thần tấn cấp kim đan về sau cái này lệnh truy nã chính là cái bài trí l i n h thần hẳn phải chết nếu không chúng ta phần thiên cốc tiếp xuống một phẩy không không không n ă m đều không ngẩng đầu được lên thương trưởng lão trầm giọng nói đây không phải cái gì tiểu ân đoán mà là nổ phần thiên cốc đại hòa sơn dẫn đến phần thiên cốc rời tông đại thụ làm sao có thể nhất tiếu mận đất hữu liền ngay cả xem như người lạ đều làm k h n g được linh thần hẳn phải chết một vị khắc kim đan lão tổ lắc đầu d ế thế t nào ước chiến linh thần bố trí mai phục r ế t chi lâm h à n h nhà n n h ạ t nói mắt thấy mọi người ngơ ngác nhìn nhau lâm h à n h chuyển hướng trung nguyên tử ngươi là phần thiên cấp cấp chủ đã linh thần đã tấn cấp kim đan ngươi liền cho hắn dưới một bộ chiến thư ước chiến linh thần trung nguyên tử s ữ n g sở gật đầu sau đó lại không khỏi có chút trở dạng ta ta không nhất định có thể thắng quan linh thần không cần đến ngươi thắng quan linh thần lâm h à n h nhà nhật nói đến lúc đó thương trưởng lão liệt trưởng lão thanh trưởng lão vũ trưởng lão cung trưởng lão minh trưởng lão cùng một chỗ g i ấ u ở tụ linh động phủ bên trong ngươi mang theo trong người đợi đến ngươi cùng l i n h thần chiến đến hắn lúc thả bọn họ ra bày ra lục linh diện dương trận đem hắn nhất cử chu sát t mọi người ngơ ngác nhìn nhau cái này thật đúng là bố trí mai phục mà giết đã chỉ là như vậy thứ nhất chúng ta ước chiến l i n h thần chắc chắn dẫn tới cái khác tu sĩ kim đang u ò n chiến chúng ta như thế trắng trận vây g i ế t l i n h thần có phải là có chút liệt trưởng lão có chút do dự phần thiên cốc chính là bích lan châu chín đại đỉnh tiêm tông môn một trong trừ bốn đại thánh địa cơ hồ không ai có thể ép bọn hắn một đầu sĩ diện giảng p h trương thanh danh cùng linh dự chính là bọn hắn bề ngoài nếu như không biết xấu hổ đối linh thần tiến hành dẫn dụ bay giết chỉ sợ sẽ tại bích lan châu gây nên sóng to gió lớn phần thiên cốc thanh danh tất nhiên sẽ rơi xuống gãy cốc về sau phần thiên cốc hứa hẹn còn có ai có tin hay không có chút cái gì đem ư ớ c chiến địa điểm phóng tới kêu lên sơn mạch chỗ sâu không phải vàng đàn tu sĩ khó mà tiến bể đến lúc đó ta ở đây ai dám động đến tay ai dám xem bảo lâm hoành nhàn n h ạ t nói linh thần vừa chết hoàng ảnh cùng lôi kích tử cũng trốn không thoát ai sẽ cho bọn hắn báo thủ từ đổ vô cương sao cho dù truyền đi chút tin đồn lại có thể thế nào người đều chết rồi đừng nói một trăm năm đoán chừng mười năm về sau cũng sẽ không có người nhớ được việc này thanh trưởng lão hừ một tiếng thanh lanh thanh em vang lên báo mối thủ gì chỉ sợ tịch diệt tông cái thứ nhất liền sẽ yêu cầu tư đ ổ vô cường ở m i ệ n g lịch sử để cho người thắng viết thực lực chính là phần thiên q u ố c ỷ vào bọn hắn mặc dù chưa từng nghe qua câu nói này nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn không rõ đạo lý này cũng chính là huyền ô tông bị diệt nếu là hay nhất chân nhân ba người đều tốt ngược lại là ninh thần bọn người thân tử đạo tiêu lại nhìn bích lan châu dư luận sẽ như thế nào lên men cho nên không có người phản đối thời gắn thanh a n h danh đà kích về sau có nhiều thời gian đi vãn hồi cùng l ã n g quên nhưng là nếu như không xử lý l i n h thần đây chính là một cái dài đến một năm đánh mặt cùng trào phúng thế nhưng là nếu như l i n h thần hắn không ứng chiến làm sao bây giờ có người lo lắng hỏi hắn sẽ ứng chiến dù sao sẽ địa đ ộ n thuật chỉ có l i n h thần sát hại quân trưởng lão hoàng ảnh cùng lôi kích tử cũng sẽ không thả ra lời nói đi hắn trận chiến này như thắng phần tiên h cốc bày rượu bội tội cùng l i n h thần hoàng ảnh lôi kích tử ân đoán toàn bộ xóa bỏ lâm hoành nhàn nhạt nói dù sao ai sẽ nghĩ đến phần tiên cốc sẽ làm ra loại chuyện này đâu lâm hoành đạm mạc nói tiếp đi nói linh thần đúng là kỳ tài ngũ trời có đ ị a cấp pháp khí hộ nói lại dựa vào đ ị a đ ộ n thuận bỏ chạy vô s o n g hắn nhất định có tự tin thắng qua trung nguyên tử trận chiến này đối với hắn có ích vô hại nếu là thắng chúng ta còn có thể dẫm lên phần t h i ề n cốc lập uy triệt để tại bích lan châu đứng bước góc chân về sau khai tông lập phái cũng có đầy đủ tư bản đã như vậy hắn vì cái gì không đến chỉ là hắn một khi đến vậy cũng chớ đi trung nguyên tử nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu như là đã chuẩn bị không muốn mặt hắn tự nhiên cũng không có gì lời có thể nói đến lúc đó một mực đem người phóng xuất chính là đ i nhớ đây là chúng ta một lần cuối cùng cũng là tốt nhất một lần chu sát hắn cơ hội nếu như lại để cho ninh thần đào tẩu lời nói về sau một năm chúng ta đều đem sống ở ninh thần trả thù bên trong cho nên các ngươi vừa ra tay liền muốn đem ninh thần bậy khốn tuyệt không thể để hắn đặt chân đại điện lâm hoành ngưng mắt nhìn quanh mọi người một chút đạm m ặ t nói rất nhanh phần thiên q u ố c gước chiến tiếp liền c h u y ể n k h ắ p bích lan châu lâm hoành đối với ninh thần hứa hẹn cũng cùng nhau chuyển ra địa điểm tuyệt lên ở giữa dây núi trọn vẹn hai mươi phẩy không không không g dặm sâu linh hoa sơn nghe nói năm đó lâm hoành từng tại cái này bên trong chém giết qua một con đ i ệ cấp hung thú thời gian từ ninh thần đến định ai đu phần thiên cốc đây là sợ hãi vậy mà chủ động ước chiến ninh thần dù sao ninh thần đã tấn cấp kim đan đây chính là kim đan lão tổ a ngươi gặp qua nhà nào tông môn thông suốt tập kim đan lão tổ các đại tông môn cũng không phải là không có kim đan lão tổ làm kiểu ra chỉ là đối phó loại này đẳng cấp tu sĩ trải rộng thiên hạ lệnh truy nã căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì trải rộng thiên hạ ngưng nguyên kỳ tu sĩ đối với kim đan lão tổ không có nửa điểm vi hiếp lại nói phần thiên cốc có phải hay không đốc ninh thần lại không đốc hắn nhưng là sẽ địa đột h u ậ t đã phần thiên cốc căn bản là không làm gì được hắn như vậy hắn đi cùng không đi khác nhau ở chỗ nào đã không có gì khác biệt như vậy hắn tại sao phải đi phần thiên cốc không đốc ta xem là nguyên đốc sẽ địa đ ộ n thuật chỉ có ninh thần một cái hắn không có thân bằng hảo hữu sao hắn đều là kim đan lão tổ về sau sẽ không sáng tạo tông m ô n sao hắn cùng phần thiên cốc gần đoán gút m ắ t nguyên nhân gây ra trước không đ ể cập tới chỉ nói quá trình hiện tại hắn thế nhưng là chiếm thượng p h o n g đâu cổ huyên dương chết rồi phần thiên cốc rời tông nếu là lại có thể thắng được trận này cùng phần thiên cốc cốc chủ trung nguyên tự đốc chiến cùng phần thiên cốc đem ân đoán chấm dứt hắn liền triệt để không có nỗi lo về sau à, mà lại dùng phần thiên cốc cốc chủ lập uy còn có so đây c à n g có giá trị lập uy chi chiến sao t thì ra là thế phần thiên cốc đây là dương n h u à, chiếu ngơi kiểu nói này linh thần cơ hồ không có lựa chọn chỉ có thể phó ước không sai hắn nhưng là sẽ địa đột thuật thắng liền có thể cùng phần thiên cốc bỏ qua cái này tự toán b ạ i cũng có thể lấy địa đột thuật đ à o tẩu chỉ cần không bị phần thiên cốc cốc chủ trong nháy mắt giết chết hoặc là bị trận pháp vây khốn hắn liền không có nguy hiểm thế nhưng là đã như vậy phần thiên cốc khó nói liền sẽ không nghĩ tới chỗ này sao bọn hắn có thể hay không tại ước chiến địa điểm bố trí cạm bẫy cầm chế hoặc là cho trung nguyên tử lợi hại pháp lý đương nhiên sẽ cái này liền xem bọn hắn ai thủ đoạn cao minh đối với phần thiên cốc đến nói trung nguyên tử cốc chủ có thể thắng hay không qua ninh thần hoặc là đợi đến ninh thần bại bọn hắn bày ra cạm bẫy cầm chế có thể hay không vây khốn ninh thần đối với ninh thần đến nói liền muốn nhìn hắn có hay không tự tin thắng qua trung nguyên tử có bản lánh hay không tại bại về sau chạy ra phần thiên cốc bày ra cạm bẫy cầm chế ngươi nói phần thiên cốc có thể hay không tại ninh thần thắng trung nguyên tử cốc chủ về sau không tuân thủ hứa hẹn trực tiếp v Sẽ không? Phần thiên cốc gì cốc các vùng vị, l à một sao sau sẽ ra ai hứa qua ai lại làm làm là lúc, tin thiên chiến chiến khi rồi, cái lại này? này, muốn mặt năm, tiêm môn m được đã như tưởng Chương chương nhưng được chuyện chuyện còn cốc chủ cũng chết thế hắn thế phần hẹn? thế hắn thật không muốn mặt lúc, khổ Nếu bọn ứng ứng bọn tông về trong thiên chỗ từng ô n như g biết hổi Một xấu đâu? h vậy c phổ thông thành nhỏ phổ thông tiểu viện bên trong h o a n g ảnh nhàn nhạt nói liền ta biết thanh vân giáo cũng không phải chưa từng làm không muốn mặt sự tình loại chuyện này chỉ liên quan đến lợi cùng tông môn quy mô cùng địa vị không quan hệ nếu như ngươi thật muốn điều tra chỉ sợ bốn đại thánh địa cũng là một đống hát lịch sử đều là mấy chục nghìn năm truyền thừa thế lực lớn ai không có điểm hát lịch sử lôi kích tử cười ha ha ngược lại nói với n i n h thần cho nên ngươi nhưng nhất định không thể mắc lựa ngươi nổ phần thiên cốc đại hóa sơn bọn hắn từ lúc sáng lập tông phái bắt đầu liền không có bị thua thiệt lớn như vậy tuyệt sẽ không để ngươi còn sống ra đoán chừng ngươi nếu là thắng trung nguyên tử lâm hành nói không chừng đều sẽ tự mình xuất thủ nhìn thấy ninh thần cười mà không nói dám vẻ hoàng ảnh ánh mắt không khỏi nhảy một cái có chút không dám tin hỏi linh thần nhìn dáng vẻ của ngươi không phải là muốn phó đất linh thần khoe miệng một vòng thật đúng là nhẹ gật đầu ta đã tấn cấp kim đan nếu là việc này không giải quyết còn không biết đạo muốn tại phần thiên cốc trong lệnh truy nã đợi bao lâu đó chính là cái bài trí có nói a i còn dám đối kim đan lão tổ động thủ sao tiến vô tầm nói linh thần gật gật đầu lại lắc đầu phần thiên cốc lưu tại kia bên trong luôn luôn cái thai h o a n g ẩm cuối cùng khiến người buồn u ô n nói không chừng lúc nào liền sẽ nhảy ra một chút dạng này dù sao không đẹp nếu là có thể đem cái này thai h o a n g ẩm tiêu chử ta cảm thấy hay là mau chóng tiêu chử cho thỏa đáng ta là có thể âm thầm đánh lén đem phần thiên cốc đại bộ phận điểm người đều xử lý thế nhưng là còn lại những người kia cũng sẽ từ sáng chuyển vào tối ta cũng không có bản sự tại to lớn bích lan châu bên trong đem bọn hắn đều bắt tới h o à n g ảnh ánh mắt ngưng lại khiếp sợ nhìn về phía l i n h thần khó nói ngươi là nghĩ không sai l i n h thần gật gật đầu hung ác vừa nói nói ta muốn một trận chiến hủy diệt phần thiên cốc phần thiên cốc còn muốn lưu người c h ấ n thủ tô n g môn lại có lâm hoành ngược trận cho nên có thể đến một nửa người cũng rất nhiều trước đem cái này một nửa người khô rơi lại đi phần thiên cốc xử lý một nửa khác người h o à mỹ khi ninh thần củng cố mình hư đ a n cảnh tu vì thời điểm hắn liền đã có năm chắc chiến thắng lâm hành thân phụ tam thanh đạo kinh chấp trưởng sáu bộ địa cấp pháp khí ninh thần có cái này tự tin hắn muốn một trận chiến lập uy một trận chiến hủy diệt một cái đỉnh cấp tông môn nghĩ đến cái này uy thế hẳn là đầy đủ sau mười lăm ngày ninh thần tại linh hoa sơn xin đợi phần thiên cốc đại giá l i n h thần đáp lại cũng rất nhanh chuyển ra tin tức này tại bích lan châu một chút kim đan lão tổ vòng tròn bên trong gây nên không nhỏ hành động kim đan lão tổ ở giữa sinh tử chiến đấu cũng không ít bất quá kia cũng là lâm thời khởi ý hoặc là có ý định tính toán đã thật lâu không có loại này võ đài đồng dạng công khai đấu pháp mà lại một phe là bích lan châu chín đại đ ỉ n h cấp tông môn một trong phần thiên cốc cấp chủ một phe là những năm gần đây thanh danh v a n g rội một đời thiên tiêu lại thân phụ tuyệt chuyển mấy ngàn năm địa đột thuật cho nên một trận chiến này tin tức tại c h u y ề n khắp bích lan châu về sau không ít ngay tại bên ngoài du lịch hoặc là không có việc gì tu sĩ kim đan đều lên hào hứng chuẩn bị tiến về linh hoa sơn q u a n chiến một gốc cổ tùng phía dưới một v ị đầu đầy hoa dâm láo giả ngay tại vì hai cái đệ tử giản nói linh tiểu hữu không nên là như thế người không có chừng g a ngại túc ông lắc đầu nhữ mày nói nếu là phần thiên cốc mất lời hắn chẳng phải là chết không có chỗ trôn bất quá phần thiên cốc chính là chín đại đ ỉ n h cấp tông môn một trong làm sao lại n u ố t lời ngài túc ông đệ tử d i ế m do nói thế sự không có tuyệt đối phần thiên cốc lần này thiếu đồ ăn được quá lớn nhất định phải tìm trở về nếu là trung nguyên tử giết không được ninh thần ta thật ta không biết lâm hành có thể hay không xuất thủ ngài túc ông nói không thể nào đây chính là công bằng ước chiến lâm hành thân là kim đàn trung kỳ lão tổ có thể nào không để ý đến thân phận hướng ninh thần xuất thủ một vị khác tên là cô ngọc đệ tử nói cho nên ta mới nói ta cũng không biết ngài túc ông lắc đầu nói vậy chúng ta đi quan chiến sao đương nhiên muốn đi ngài túc ông đương nhiên gật đầu nói nói cái này cùng rầm rộ lại há có thể không đi chiến thần tông thẩm phi sư phụ vi được đem mình ba người đệ tử gọi vào cùng một chỗ đầu tiên là nhìn về phía thẩm phi hỏi ngươi v i ê n kia huyền cấp thượng phẩm tấm thuẫn có phải là ninh thần giúp ngươi lợi chế kia bốn cái phi hoàn lộc móng có phải là ninh thần đưa cho ngươi thẩm phi nghe vậy s ữ n g sở không biết mình sư phụ làm sao lại đột nhiên liên tưởng đến ninh thần thẩm phi ngày đó tại phương nam cùng ninh thần sau khi chia tay liền trực tiếp trở lại chiến thần tông hắn cũng không phải cái giỏi về giao lưu tính cách những ngày này không phải đang bế quan chính là tại lịch luyện vâng thẩm phi gật đầu nói nói cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài hắn mới không quan tâm vũ văn nguyên lão gia hỏa kia đâu linh thần tấn cấp kim đan vi được nhàn n h ạ p nói cái gì linh thần tấn cấp kim đan rồi thẩm phi lấy làm kinh hãi ô quân hải cùng lăng lạc hiển nhiên đã biết chuyện này nghe vậy thật không có bao nhiêu giật mình chỉ là có chút thổ thức năm đó cái kia chỉ có ngưng u y ê n sơ kỳ tiểu tu sĩ bây giờ vậy mà đã tấn cấp kim đan cái gì phần thiên cốc cốc chủ lại muốn cùng linh thần ước chiến t h ầ m phi nghe sư phụ nói tiền căn hậu quả không khỏi cười ha h a ninh thần có thể đem hắn đầu góc đánh ra đến vì che mắt thần ngưng lại ngươi nói t r u n g nguyên tử sẽ không là ninh thần đối thủ xác định vững chắc không phải a ninh thần để hắn một cái tay nhìn hắn có thể hay không thắng t h ầ m phi có vẻ như có hóa thân ninh thần s ắ t phấn dấu hiệu ninh thần tại ngưng nguyên hậu kỳ thời điểm liền một mình đánh lén xử lý một con địa cấp hung t h ú về sau chúng ta lại cùng địa nguyên tông lâm lang đông hợp lực chu sát địa cấp phi hoạt lậu ninh thần xuất lực lớn nhất mà lại trên tay đồ tốt cũng rất nhiều chỉ cần hắn tấn cấp kim đan nói với ta có thể đánh được lâm h à n h ta đều tin ô quân hải cùng lăng lạc ngơ ngác nhìn nhau nghĩ không ra liền ngay cả thiền tư tung hoành thẩm phi đều như vậy tôn sùng linh thần một trận chiến này cũng không thể bỏ lỡ sư phụ ta đi q u a n chiến thẩm phi nói hết lời cái này liền muốn rời khỏi tiến về tuyệt y ê n sơn mạch linh hoa sơn đi cái gì đi lão phu cũng muốn đi ngươi cùng sư minh của ngươi sư tỷ đi theo lão phu cùng đi v i được gian dạy nói linh hoa sơn phụ cận thế nhưng là có địa cấp hung t h ú ẩn hiện ngươi muốn tìm cái chết không thành đúng lúc này một đạo lưu quang từ chiến thần thành bên trong phá không mà ra hướng về phương bắc tuyệt đen sơn mạch mà đi là vũ văn lão tổ Ô、quân muốn ngưng lông mày nói. Lao giả, muốn kiếm tiện nói. Hải Thẩm phi giả, kiếm đi Lao mày mà sao? vất được chút, cảm nghiêng thẩm phi h một t y sư ngươi phụ a bao Lao so sư Vũ Văn Vũ Văn Nguyên cũng không kém là bao nhiêu tuổi. Vũ văn Nguyên ngươi giả, sư phụ ta là cái gì? tuổi. cái kém phụ là là là ta Vất quá lúc này không phải xoắn suýt điểm này thời điểm nhìn thấy vũ văn nguyên đều đi vi được cũng là phất tay quấn lên một mảnh đột quang mang theo mình ba người đệ tử phá không mà đi Cảm tạ bảo tạ thư hưu đạo hưu, tiểu vũ đạo đạo đạo quân hưu, hưu hưu, hưu vũ t h ư Hữu 1 5 0 0 9 ơ n g bảy trăm Đạo Hữu n g u y ệ n p h i ế n chương 714, quan chiến m m ư ơ n g 714, quan chiến thời gian nửa tháng linh thần trừ tại một cái thành nhỏ lộ một mặt tiện tay trọng thương một vị phần thiên cốc ngưng nguyên hậu kỳ trưởng lão lưu lại ứng chiến về sau liền lại biến mất vô tung vô ảnh bất quá trận chiến này tin tức đã tại thời gian nửa tháng bên trong truyền k h ắ p bích lan châu trung cực dù sao một vị là c h í n đại đ ỉ n h cấp tông môn đương đại tông chủ một vị là thân phụ tuyệt c h u y ề n bí thuật tuyệt thế thiên tiêu k h chỉ là hai phe ô n g là t ư ơ n g q u a n nhân vật hoặc vật là thế l tên h sơn mạch hai mươi phẩy không không không không dặm chỗ sâu vốn phải là thâm sơn rừng rậm y hai lui tới linh hoa sơn lại tại trong thời gian ngắn lờ mờ xuất hiện một đạo đạo nhân ảnh tới sớm nhất chính là một vị nam tử trẻ tuổi toàn thân tản ra một đạo đạo h u y ề n chi lại h u y ề n vô hình ban đậu độ, dẫn động tới gần người thể nội sắc khí tại bên cạnh hắn còn đi theo một vị toàn thân áo đen nữ tử trẻ tuổi hiển nhiên phát hiện nữ tử ý đồ bất quá hắn liền không có khó khăn dò xét bởi vì hắn biết mình khẳng định cái gì đều phát hiện không được nữ tử áo đen gật gật đầu địa điểm là phần thiên cốc định ngươi nói bọn hắn có thể hay không sớm bố trí cảm ấy nam tử trẻ tuổi lắc đầu không biết phần thiên cốc tâm tư chúng ta cũng đoán không được bất quá ta tin tưởng ninh thể minh lấy tu vi của hắn cùng trận pháp tạo nghệ phần thiên quốc khốn không được hắn coi như lâm hoành xuất thủ cũng vô dụng mặc dù là cái thứ nhất trình diện người xem nhưng là hai người cũng có tự mình hiểu lấy cũng không có dựa vào linh hoa sơn quá gần cũng không có tại xung quanh quá tốt địa thế sơn phong ngực trần mà là tại xung quanh tìm một chỗ không đáng chú ý sơn phong hạ xuống thân hình tìm hai khối tảng đá lớn ngồi xuống hai người tự nhiên là m ạ c thiên hồng cùng lâm tăng nhi cũng không lâu lắm có khác hai đạo màu vàng lưu quang một chiếc một sau bay đến linh hoa sơn hai đạo lưu quang nhan sắc nhất trí khí tức gần rõ ràng là cùng một nhà tông môn xuất thân tu sĩ kim đan lưu quang tán đi cái thứ nhất tu sĩ là một vị tướng mạ huy nghiêm trung nhân nhân toàn thân tản mát ra một cảm giác uy nghiêm trực tiếp liền rơi vào nhất tới gần linh hoa sơn và i tòa sơn phong một trong thần s á c l ạ n h lùng đ ả o qua mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi thấy hai người toàn thân lạnh lẽo sau đó lại nhìn về phía sau l ư n g theo tới đồng môn một chút nhỏ bé không thể nhận ra hử lạnh một tiếng lúc này mới nhắm hai mắt lại mặt hướng linh hoa sơn không nói một lời đứng chắc tay thứ hai đạo lưu quang tán đi mạc thiên hồng mới nhìn đến người đến không phải một người mà là bốn người một vị tản g a cổ phát bên ngông khí tức lao giả mang theo ba cái trẻ tuổi nam nữ rơi vào trên một ngọn núi khác cũng không có cùng trước đó hắn vị kia đồng môn đứng chung một chỗ rất rõ ràng quan hệ giữa bọn họ cũng không hòa hợp mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi không biết thẩm phi thẩm phi cũng không biết hai người cho nên tự nhiên không có chào hỏi ôn chuyện loại hình hành vi vi được nhìn mạc thiên hồng một chút cũng coi là chỉ là một cái tán tu kim đan mang theo đệ tử của mình hoặc là thê tử đến đây q u a n chiến vẫn chưa để ý cái này lão thẩm phi cương nói hai chữ nhìn thấy nhà mình sư phụ ánh mắt bất thiện thế là nhất miệng ngược lại nói vũ văn sư thúc tới sớm như thế làm gì người đều không có khoảng cách t ư ớ c chiến còn có năm ngày đâu vi được nhìn đứng tại cách đó không xa trên ngọn núi vũ văn nguyên một chút nhà n n h ạ t nói có lẽ là nghĩ chiếm cái vị trí tốt đi khi thật vi được tâm lý rõ ràng vũ văn nguyên chiếm cứ vị trí tốt là giả chuẩn bị động thủ là thật chỉ cần linh thần có thể thắng trung nguyên tử h ắ n nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ mới sẽ không quản linh thần có phải hay không vừa rồi đại chiến một trận có phải là trên thân có tổn thương có phải là có chút không công bằng ngay hiện ngày ẩn ngay ẩn ngày hiện trong nháy mắt mấy ngày liền đã đi qua lại có một ít kim đan láo tổ hoặc một thân một mình hoặc mang theo đệ tử xuất hiện tại linh hoa sơn hai cái ông lão mặc áo đen cùng một vị tướng m ạ o phổ thông nhưng là k h í tức phiêu miệu trung niên nhân đứng tại đến gần hai ngọn núi bên trên khí thế ẩn ẩn đụng nhau hai người lấy hai đối một mặc dù chiếm t h ư ợ n g phong nhưng là trung niên nhân cũng chưa yếu thế nhận biết ba người này biết đây là huyền mạc tông cùng thanh vân giáo kim đan lão tổ hai nhà một mực không hợp nhau huyền mạc tông trước đó còn muốn tiến công thanh vân giáo về sau ta không biết vì cái gì liền không giải quyết được gì nếu là hôm nay linh thần cùng hoàng ảnh lôi kích t ử ba người bỏ mình người thanh vân giáo cũng đừng nghĩ có lâu dài một cái áo đen lão giả nhàn nhật nói có đúng không vậy liền chờ đợi xem kết quả của trận chiến này đi võ trưởng phong cũng nhàn nhạt về nói võ trưởng phong mặc dù nội tâm hoảng phải không được bất quá xem ra ngược lại là vân đạm phong k i n h một bộ tính chức ký càng dáng vẻ nhìn huyền mặt tông hai vị tu sĩ kim đan kinh nghi bất định còn tưởng rằng hắn có nội tình gì tin tức trừ bọn hắn n g à i tốc ông cũng mang theo hai vị đệ tử đi tới linh hoa sơn bất quá bởi vì hắn đến tương đối trễ thế là mặt dạng mày d à y tiến đến đại viên tông nghiêm sở chỗ sân phóng nguyên cảm thấy linh tiểu hữu có thể thắng sao công bằng một trận chiến trung nguyên tử hẳn là đánh không lại linh h ầ n nghiêm sở nhàn nhạt nói bất quá ngụ ý chính là phần thiên cốc chưa chắc sẽ cùng linh thần công bằng một trận chiến ngài túc ông trước mắt l ó y lên có chút cao lại lông mày lôi kéo hai vị đệ tử lui sang một bên ngài lão quỷ ta biết ngươi yêu dịu dắt trợ giúp hậu bối đệ tử bất quá trận chiến này liên quan đến phần thiên cốc cũng không phải ngươi có thể nhúng tay nghiêm sở nhắc nhở nói hắn mặc dù thỉnh thoảng cùng ngài túc ông đấu đấu võ mồm nhưng kỳ thật hai người quan hệ không tệ cũng không muốn nhìn xem ngài túc ông đắc tội phần thiên cốc bởi vì hắn đắc tội không nổi bên này nghiêm sở đang nhắc nhở ngài túc ông bên t i ê cựu đại tông Môn một số người cũng đến. tân tử hàm đi theo sư phụ của nàng đến đây nhìn thấy lâm tăng nhi về sau hai người xa xa lên tiếng chào hỏi bất quá không có l ầ n cận tự thoại ngoài ra tịch diện tông tu sĩ kim đan cũng tới mà lại kéo đến tận ba vị cùng chiến thần tông vũ văn nguyên cùng vi được cùng loại ba người cũng là chiếm cứ hai ngọn núi tư đổ v ô cương vợ chồng chiếm cứ một cái một vị khác màu xám trắng tóc dài tướng mạo tuấn mỹ tu sĩ chiếm cứ một ngọn núi khác thời gian rất mau tới đến n ước chiến ngày trước một ngày trừ phần thiên cốc cùng l i n h thần muốn người quan chiến hẳn là đều đã đến đủ mọi người ở đây chuẩn bị chờ đợi ngày mai mặt trời mọc đại chiến mở ra thời điểm lại có hai nhóm người xuất hiện tại linh hoa sơn đ ị a n g u y ê n tông độ hư kiếm tông bọn hắn làm sao lại đến đ ị a n g u y ê n tông đến hai người đều là trung niên đại hán trong đó một vị chính là đã từng cùng ninh thần k ể vai chiến đấu lâm l a g đông bất quá hắn lúc này cũng đã là hư đang cảnh tu vi đ ị a n g u y ê n tông xuất hiện khó nói là bởi vì ninh thần địa đội thuật sao không biết bọn hắn chưa từng có đ ố i ninh thần phát đồng hồ qua cái nhìn giá trị thời khắc mấu chốt này xuất hiện khó nói là muốn cứu ninh thần ta không biết có khả năng kia độ hư kiếm tông xuất hiện lại là cái gì ý tứ ngươi không có chú ý tới người tới là ai sao là ai độ hư kiếm tông đến hai người một vị là dâu tóc đ ề u bạch lương meo trường kiếm l ã o giả một vị là ánh mắt sáng tỏ miệng hơi cười thanh niên thiên kiếm công tử cảng tạ tiểu vũ ba trăm linh tám n h ì n bảy t r m sáu chín đạo hữu nghị dũng vô song đạo hữu dù thay thế đạo hữu ba trăm hai mươi mốt đánh xì dầu đạo hữu hoàng hốt i ể u minh đạo hữu sg đạo hữu hà bá phùng một đạo bạn vân nam x đạo hữu t ạ n l à đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương bảy trăm mười lăm chính chủ hiện thân chương bảy trăm mười lăm chính chủ hiện thân thiên kiếm công tử bích lan châu trong lịch sử trẻ tuổi nhất tu sĩ kim、Đan. cái danh này không phải chính độ hư kiếm tông phòng mà là toàn bộ bích lan châu công nhận bích lan châu tất cả tông môn tông môn ghi chép bên trong đều không nhắc tới qua có vị nào kim đan láo tổ là tại ba mươi tuổi trước đó tấn cấp kim đan mà thiên kiếm công tử tấn cấp hư đan cảnh lúc là hai mươi tám tuổi cho nên cái này một thành liền bị đương nhiên ghi vào tông môn lịch sử từ đây liền có một cái trên đời trẻ tuổi nhất hư đan cảnh tên tuổi có thể nói có thể ghi vào sử sách cùng không thể ghi vào sử sách thật là hai loại khái niệm cùng cảm thụ độ hư kiếm tông nhưng vẫn là có không ít kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ chẳng qua hiện nay tên tuổi lớn nhất vậy mà là kim đàn sơ kỳ thiên kiếm công tử thiên kiếm công tử làm sao tới rồi khó nói cũng là vì ninh thần ngươi không nhớ rõ ninh thần cũng rất trẻ mặc dù ta không biết hắn cụ thể niên kỷ nhưng đoán chừng cũng liền bốn mươi năm mươi tuổi đồng thời thân phụ địa luật thuật danh xưng tuyệt thế thiên tiêu ngươi nói là thiên kiếm công tử đây là đến đây kiểm nghiệm ninh thần chất lượng rồi ha ha không có thiên tài sẽ tự nhận là rơi vào người về sau thiên kiếm công tử có độ hư kiếm tông đứng ở phía sau danh chấn thiên hạ mà ninh thần thế nhưng là một giới tán tu lại làm phần thiên cốc sức đầu mẹ chán bây giờ đã bắt đầu có người bắt bọn hắn hai cái đối đầu so nếu là thiên kiếm công tử nghe tới phong thành đến đây cùng ninh thần nhận biết một phen cũng không phải không có khả năng có cái gì có thể nhận biết nói không chừng ninh thần đều sống không quá ngày mai có người chẳng thèm ngó tới thiên kiếm công tử tâm tư ta nhưng đoán không ra nếu không ngươi đi hỏi một chút thử ta khờ a đi rủi ro thiên kiếm công tử ánh mắt nghiền ấm mặc dù mọi người tại đây giao lưu đều là truyền âm hoàn thành bất quá hắn đoán cũng đoán được tất cả mọi người đang thảo luận cái gì thiên kiếm công tử cũng không thèm để ý mà là cùng bên người l á o giả phi thân rơi vào một cái không đáng chú ý đỉnh núi nghiêng dựa vào một tảng đá lớn bên trên bắt đầu lẳng lặng chờ đợi địa nguyên tông hai người cũng không có độc chiếm đỉnh núi bởi vì phụ cận đã không có địa thế tương đối tốt đỉnh núi cho nên tại lâm lăng đông chỉ dẫn dưới hai người tới thẩm phi chỗ sân phong thẩm đạo hữu lại gặp mặt lâm lăng đông ha ha cười nói ngươi cũng tấn cấp kim đan thẩm phi nết nết miệng cảm giác liền tự mình phế nhất cái gì ngươi ngươi gọi tiền bối vi được đập thẩm phi đầu một bàn tay ngược lại hướng về phía lâm l ă n g đông cùng một vị khác tu sĩ c h ắ p tay nói chiến thần tông vi được gặp qua hai vị đạo hữu không cần k h á c h khí ta cùng thẩm đạo hữu đã từng kể vai chiến đấu lâm l ă n g đông khoát tay cười nói thẩm đạo hữu ý chí phi phạm thiên tư tung hành tấn cấp kim đan ở trong tầm tay thẩm phi thiên tư hắn cũng là được chứng kiến ngày đó lâm trận b ộ t phá đánh phi hoàn lộc một trận m ộ t b ư ớ c nó biểu hiện cũng không so hắn cùng n i n h thần kém bao nhiêu lâm l ă n g đông tin tưởng hắn cũng nhất định có thể tấn cấp kim đan ha đạo hữu khắc khí vi được luất dâu mà cười đệ tử bị khen hắn cũng thật cao h lâm lăng đông mỉm cười lại nhìn về phía thẩm phi thần sắc cứng lại ninh ả o hữu làm sao liền ứng chiến có n ắ m chắc không thẩm phi nhún núi bay nhẹ nhõm nói ta cái kêu bên trong biết bất quá ta liền không gặp ninh thần làm qua chuyện không có n ắ m chắc lâm lăng đông chậm rãi gật đầu ninh thần cứu hắn một mạng hắn đương nhiên càng t i ề n hướng về ninh thần nếu là ninh thần bại hắn tự nhiên không lời nào để nói nhưng nếu là ninh thần thắng mà phần thiên q u ố c không định thủ quy củ hắn đều hữu tâm cứu ninh thần ngày thứ nhì mặt trời tỏa ra ánh sáng cùng ngày bên trên mặt trời càng ngày càng sáng cuối cùng đạt tới sáng nhất mặt khác tầm mắt mọi người đều nhìn về linh hoa sơn phía tây nam một mảnh h ỏ a vân lan lan lộn lộn tràn ngập phương v i ê n mấy chục dặm từ tây nam phương hướng chậm rãi bay tới h ỏ a vân phía trên lâm h à n h đứng tại thủ vị đứng chắc tay sát mặt lạnh nhạn ở phía sau hắn còn có bốn vị tu sĩ phân loại hai bên trong đó một vị chính là hôm nay muốn xuất thủ phần thiên cốc đương đại cốc chủ trung nguyên tử tại tất cả mọi người hoặc bình thản hoặc ngoạn vị ánh mắt bên trong h ỏ a vân chậm rãi trôi nổi đến gần tại khoảng cách linh hoa sơn gần nhất trên một ngọn núi chậm rãi tiêu tán linh thần còn chưa tới trong đó một vị kim đan lão tổ nhìn quanh một vòng không khỏi nhịu như mày bởi vì trình diện người so với bọn hắn tưởng tượng hơn nhiều địa nguyên tông cùng độ hư kiếm tông cũng có người đến vì cái gì hành o trưởng lão la trưởng lão quay đầu nhìn về phía lâm hành ánh mắt ra hiệu không sao lâm hành nhàn n h ạ t nói ánh mắt không có chút rung động nào ở đây không có một vị kim đan trung kỳ mà nước bọt là không chết chìm được người lâm hành c ũ n g tới hắn đương nhiên sẽ đến nếu không cho dù n i n h thần bại có nói trung nguyên tử còn có thể lưu giới hắn sao cho dù n i n h thần bại lâm hành có thể lưu giới hắn sao người quá coi thường lâm hành c h í đại đ ỉ n h cấp tông môn những tông môn khác chí ít cũng có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ mà phần thiên cốc liền dựa vào lâm hoành một người chống đỡ làm việc còn cao điệu ba khí ngươi cho rằng thật sự là hành đến đại hoang cốc phản đồ hát nha lão tổ gì cùng phết lối còn không phải chỉ dám tại lâm hoành không có ở đây thời điểm phát động kế hoạch mà lâm hoành vừa ra trận liền bị đánh chạy chối chết chật vật mà chạy hát nha lão tổ không phải trên thân có tổn thương sao thì tính sao nuôi mấy trăm năm tổn thương có thể xử lý hơn mười vị kim đan sơ ký tu sĩ còn có thể khống chế bộ điểm kính không tông đại trận hộ sơn thực lực sẽ thụ bao nhiêu ảnh hưởng nhưng kết quả đây bị lâm hoành mấy chiêu liền đánh vỡ trận pháp mình cũng là trật vật mà chạy cái gì đều không có mò được nếu không phải ngày đó lâm hoành có thể là vội vã t h a m dò kính không tông sân môn h á t nha lão tổ có thể hay không đào tẩu cũng là một cái vấn đề lợi hại đúng là lợi hại vậy nếu là lâm hoành đổi ý ninh thần chẳng phải là một con đường chết đây chính là dương mưu cực lâm hoành t í n dự bởi vì nếu là hắn tuân thủ ước định ninh thần thu hoạch cũng là cực lớn người đứng bên cạnh hắn cũng liền đều an toàn dù sao phần thiên cốc quân dương chết tại hoàng ảnh cùng lôi kích tử tay bên trong ừ tốt một cái phần thiên cốc quả nhiên là tốt bá đạo lâm hành sẽ tuân thủ ước định sao vậy phải xem phần thiên cốc danh dự cùng nổ nát đại hỏa sơn cựu hận cùng ảnh hưởng cái nào đối phần thiên cốc ảnh hưởng lớn nếu như là người đây nếu như là ta ta sẽ không từ thủ đoạn chu sắt linh thần linh thần chết chắc mọi người lẫn nhau c h u y ể n âm nói mấy câu sau đó hình như có cảm giác đều đem ánh mắt tập trung đến phương đông chân trời ba đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời hướng về linh hoa sơn bên này hối hả đột ớ i linh thần đến rồi hai người khác là đánh giết quân dương hoàng ảnh cùng lôi kết tử n u y ễ n ô tông chính là bọn hắn hủy diệt trận chiến ngày hôm nay cũng không biết muốn chết bao nhiêu kim đan lao tổ ba đạo lưu quang đi tới cùng phần tiên cốc tương đối một cái ngọn núi ngay tại linh hoa sơn phương đông một đông một tây cách xa nhau mười mấy dặm chính là mọi người cho hai phe trở lại đến chủ vị linh thần hiện lộ thân hình liếc một vòng nhìn thấy không ít người quen làm hắn càng kinh ngạc chính là lâm lang đông cũng tấn cấp đến hư l ă n g cảnh không hổ là địa nguyên tông đích truyền tu sĩ chương bảy trăm mười sáu chính thức khai chiến chương bảy trăm mười sáu chính thức khai chiến linh thần t i ể u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt mặc dù phần thiên cốc rất nhiều kim đan lão tổ chưa từng có cùng linh thần đánh qua đối mặt bất quá lại không đại biểu bọn hắn chưa từng gặp qua linh thần chân dung cái này một bộ hơi có vẻ phổ thông tôn dung đã sớm khắc họa tiến vào trong đầu của bọn hắn linh thần hơi n h a o mắt lại xoay đầu lại nhìn về phía vừa rồi tức giận xưng ơ hô mình trung nguyên tử t r ư ơ n g cốc chủ nhẹ gật đầu linh thần nhàn nhạt về nói đơn thuần k h í độ lại là so đối diện cái kia đỉnh cấp tông môn tông chủ càng tăng lên đương nhiên ai bảo phần thiên cốc mặc dù thể lớn nhưng một mực tại thua thật chứ thú chi phần thiên cốc rời tông chính là tại hắn trung nguyên tử mặc cho bên trên hắn không phẫn nộ ai phẫn nộ lâm hành ánh mắt đạng mặt nhìn một chút linh thần ba người một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói với trung nguyên tử một câu đi thôi người đều đến còn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đánh chính là trước đem linh thần chơi chết sau đó lại đem hoàng ảnh cùng lôi kích tử đánh chết sau đó liền xong việc mắt thấy trung nguyên tử không nói hai lời bay thẳng lâm linh hoa sơn trên k h ô n g hai tay vung lên chính là một cái biển lửa xuất hiện bao phủ phương viên mấy chục dặm hư không chân trời hai đầu mọc ra một phẩy không không chượng hỏa lòng đống nhiên thành hình tại giữa biển lửa xoay quanh gà thét hai đầu hỏa long lân r á p bóng ánh sáng long lành nếu không phải hốc mắt ở trong con mắt là tái đi một từ các lượng b ụ i dị hỏa chỉ sợ người bình thường đều phân biệt không được cái này hai đầu thần long là thật là dạ thống q á i tốt pháp thuật ninh thần khoe miệng một vòng thanh vừa nói nói tại hoàng ảnh cùng lôi kích t ử hai người ngưng trọng ánh mắt bên trong ninh thần thân hình n ả y lên sau một khắc liền xuất hiện tại trung nguyên tử đối diện đ u ô i lửa long có đúng không ta cũng sẽ a ninh thần k h ó được nghe răng cười một tiếng tay phải một phen một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu đỏ trung nhỏ, nhỏ không lớn b ấ t quá mặt ngoài phù điêu lại là sinh động như thật mây mù bên trong chín đầu hỏa long tại biển mây ở trong xoay quanh bay múa thần thái hoặc an tường hoặc giận dữ mỗi đầu thần lòng trong miệng đều ngập lấy một lùm tản ra đạo vận thiên địa dị hỏa địa cấp pháp khí vậy mà là chín loại thiên địa dị hỏa ta cảm giác mỗi một loại đều so phần thiên cốc đã biết thiên địa dị hỏa càng thêm cường đại đỉnh cấp địa cấp hạ phẩm pháp khí ta nhìn so với địa cấp trung phẩm đều không thua bao nhiêu ninh thần không phải mới tấn cấp kim đan sao làm sao lại có mạnh như vậy địa cấp pháp khí cái này địa cấp pháp khí ta không có ấn tượng trước kia chưa từng xuất hiện không phải thất truyền đã lâu p h á t khí chính là gần nhất vừa rồi luyện chế ra đến không sai cường đại như vậy mà lại rất có đặc sắc địa cấp p h á t khí nếu là lúc trước đã từng xuất hiện không nên không có ghi chép truyền thuyết phần tiên cốc mặt khác ba vị kim đan láo tổ thần sắc l ó ạ i lên không phải nói linh thần chỉ có một kiện thuần dương kiếm cùng một bộ địa cấp trận kỳ sao bọn hắn đã cho trung nguyên tử làm chuẩn bị tại sao lại thêm ra một kiện hỏa hệ địa cấp p h á t khí nhìn xem tản mát ra chín loại đạo vận chín long thần hòa cháo phần tiên cốc tất cả tu sĩ đều là tại trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam liền ngay cả lâm h à n h đều không ngoại lệ đây quả thực là vì phần thiên cốc tu sĩ chế tạo d i ê n pháp khí à, nếu là bọn họ nắm giữ hiện pháp khí này có thể để bọn hắn thực lực tăng b ọ n nhìn thấy trung nguyên tử ánh mắt bên trong hỗn hợp có tham lam cùng sợ hai thần s ắ c hiện lên linh thần khinh thường cười một tiếng tay phải chấn động chín long thần hỏa cháo liền quay tròn bay lên bầu trời một đạo từ hỏa d i ễ m tạo thành hình trung bình trướng liền bao phủ hư không đem toàn bộ linh hoa sơn đều che đậy cùng lúc đó hình t r u n g vòng bảo hộ dưới cũng là b i ể n lửa tràn ngập không giống với trung nguyên tử biện lửa linh thần biện lửa càng thêm nội liễm bất quá một đạo đạo như ẩn như hiện đạo vẫn phát tán ra rất nhanh liền đem chung nguyên tử biển lửa bước đến một c h ỗ n g ó c ngách chín long thần h ỏ a cháo mời các vị đang ngồi ở đây phương ra đánh giá linh thần nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng đồng thời ấn quyết trong tay phi tốc biến hóa ngâm tiếng long ngâm vang lên chín đầu nhan sắc khác nhau hỏa long liền từ trên trời chín long thần h ỏ a cháo bên trong thoát ra lắc đầu bẫy đôi dương nanh múa vớt ở giữa liền từ mấy t r ư ợ n g biến thành hơn một phẩy không không không triệu cơ hồ che kín toàn bộ linh hoa sơn trên không chín long thần h ỏ a cháo quả nhiên là thật là ví phong thật là khí phách pháp khí thật là đáng sợ nếu là trung nguyên tử không có cái gì thủ đoạn cuối cùng chỉ sợ liền liên đột phá cái này chín đầu hỏa long đều làm không được t được chứng kiến l i n h thần xuất thủ khương vô tân mấy người l i ế t nhau ngơ ngác n h ì nhau n thế mới biết đạo này g đó đối mặt hành nhất chân nhân l i n h thần căn bản cũng không có làm thật trung nguyên tử không khỏi hít sâu m ộ t hơi linh thức k h ẽ động một đem dù nhỏ liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn ba thước dù nhỏ tự động mở ra một đạo đạo h u y ề n quang từ biên giới vung xuống đem trung nguyên tử bảo hộ ở trung ương không nhận hỏa long xâm nhập chính trung nguyên tử không có đất cấp pháp lý cái này hộ thân pháp bảo hay là một vị khác lưu thủ phần t i ê n cốc trưởng lao cấp cho hắn mặt khác vì khắc chế ninh thần trong tay thiên tinh trận hắn còn chuẩn bị có một kiện chỉ tinh bản không có sử dụng ai ngờ không có đợi đến ninh thần thuần dương kiếm cùng thiên tinh trận ngược lại bởi vì chính mình run tay phóng xuất hai đầu hỏa long móc ra một kiện càng đáng sợ chín long thần hỏa cháo tất cả mọi người là đ ử a lửa b ấ t quá người ta chín đầu hỏa long có được chín loại thiên địa dị hỏa mình lúc này mới hai loại mà lại phẩm chất còn không bằng người ta liền ngay cả b i ể n lửa đều bị áp chế đến một góc trên lệch quá lớn cái này nhưng đánh như thế nào phải biết khai chiến trước đó được cái này hai kiện pháp ký kỳ thật trung nguyên tử là hưu tâm không thả ra ngực mình tụ linh động phủ bên trong sáu vị đồng môn nếu là có thể bằng vào mình thực lực một trận chiến chém giết linh thần phần thiên cốc liền khỏi phải để người mượn cớ tiên ha không chính là tất cả đều vui vẻ kết cục đương nhiên cái này tất cả đều vui vẻ là nhằm vào phần thiên cốc dĩ nhiên không phải nhằm vào ninh thần bất quá lúc này mới cương vừa độc thủ trung nguyên tử liền hoảng sợ phát hiện mình căn bản cũng không phải là ninh thần đối thủ nếu không phải trong tông môn nguyên trưởng lao cấp cho mình cái này quảng thiên bảo dù chỉ sợ mình đã bắt đầu ở người ta đ i ệ cấp pháp bảo bao phủ xuống mệt mỏi làm sao bây giờ muốn hay không hay đ e loại tình r ư hình này trung nguyên tử nghĩ cũng không dám nghĩ một chút phải biết cho dù là tại phần thiên cốc nội bộ thảo luận hội cuối cùng tư tưởng bên trong cũng là hắn cùng ninh thần chiến đến lúc này huấn lấy ninh thần sau đó lại thả ra sáu vị đồng môn một nháy mắt b â y khốn linh thần nếu không lúc này linh thần khí thế chính thịnh trạng thái chính vào đ ỉ n h phong phát hiện không đúng về sau lập tức địa đ ộ n mà chạy làm sao bây giờ lỡ như lâm hoành không ngăn được linh thần cho dù bọn hắn giết hoàng ảnh cùng lôi kích tử cũng vô dụng chỉ sợ về sau một năm thời gian bên trong phần thiên cốc đều muốn chịu được lấy linh thần trả thù đây chính là một vị thân phụ địa đ ộ n thuật kim đan láo tổ trả thù phần thiên cốc nhưng không chịu nổi cho nên trung nguyên tử nhất định phải ngăn chặn linh thần một đoạn thời gian chí ít không thể để cho hắn tùy tiện thoát ly chiến đấu rơi xuống linh hoa sơn bên trên lập tức địa đội c ả m tạ manh manh đắt gà đạo hưu bên cạnh cái giảng đỡ đạo hưu đại ngạch khen thưởng c ả m tạ thư hữu một m ộ t m ư ơ n g ba m ộ t sáu một năm một nghìn ba t h a nghìn hai ba bốn đạo hưu ta t u y ế nguyện n tính tốt đạo hưu huyền ảnh trời cao e g i ờ đạo hưu tháng bảy rơi vũ đạo hưu tiểu bàn đo đạo hưu người thư tiên sáu trăm năm mươi hai đạo hưu khói xanh huyễn hỏa ảnh giã rời đạo hưu hồng n g u y ệ n z giờ tờ đạo hưu ư ơ n g cô thiên đạo hưu thư hữu một trăm sáu m ư ơ một trăm một m ư ơ hai sáu trăm tám hai mươi chín n h ì n bốn trăm hai tám đạo hưu bên cạnh cái giảng đỡ đạo hưu trời nếu có tình chi ma đạo hưu thư hữu 2019-06-19-09-49-12-86-9 đạo h ư u cà d ộ p đạo h ư u tử lôi tôn giả đạo h ư u thư hữu 15-09-16-12-06-0-6-0-29 Đạo h ư u n g u y ê n p h i ế u ủng m sáu ư ơ h a chín n g 717, p h á t đ ộ n g c h u ẩ n b ị ở sau m m ư ơ n g 717, phát động chuẩn bị ở sau cho nên trung nguyên tử nổi giận gầm lên một tiếng dựa vào quảng thiên bảo dù bảo vệ trên giới quanh người ấ n quyết trong tay liên tục biến hóa bên ngoài thuộc về mình biển lửa ổn định cơ bản b ả n hai đầu hỏa long uy thế phóng đại bắt đầu ý đổ cùng chín lông dây dưa vùng gây dây chết linh thần lắc đầu nhàn nhạt nói một câu chín long thần hỏa cháo đại phát thần uy biển lửa đ ầ y trời đem trung nguyên tử kêu bên trong triệt để bao trùm chín đầu hỏa long xoay quanh v ầ n quanh thay nhau tiến công đem trung nguyên tử biển lửa cùng hỏa long không ngừng đốt cháy xé nát biển lửa nhóm lửa biển hỏa long xé hỏa long gặp qua không có hôm nay liền xem như kiến thức trung nguyên tử biển lửa bị ninh thần biển lửa một quyển một đốt một mảng lớn liền không gặp trung nguyên tử hỏa long bị ninh thần hỏa long một cháo khe cắn một khối lớn liền không gặp nếu không phải trung nguyên tử dựa vào biển lửa hỏa long chống cự bên ngoài không ngừng gia trì lúc này chỉ sợ sớm đã lặp lại không chết cũng phải trọng thương cây dù kia là phần tiên h cốc nguyên trưởng lao pháp khí hộ thân xem bộ dáng là cấp cho trung nguyên tử dùng ta không biết còn có hay không cái khác pháp khí trên lệ quả lớn từ tu v i pháp thuật đến pháp khí trung nguyên tử đều không phải ninh thần đối thủ chọi cứng l ấ y không nhận t u a không phải trên mặt mũi không qua được chính là còn có hậu thủ khẳng định còn có hậu thủ đừng xem thường phần tiên h cốc bọn hắn pháp khí cũng không ít nếu để cho trung nguyên tử mang lên mười món tám món tại ninh thần bên người tự bạo ninh thần cũng c à n không xuống tương đối trung nguyên tử l i n h thần thực tế là quá mạnh bằng vào lấy kiện pháp khí này thư đang cảnh bên trong có ũ n g c thể thắng được hắn liền không có mấy người trận chiến ngày hôm nay l i n h thần nếu là bất tử nhất định có thể bị c h â n bích lan châu giống trung nguyên tử nổi giận gầm lên một tiếng ấn quyết trong tay biến hóa hai đầu đã bị tướng b ư ớ t xâm chiếm t h ủ n g trăm ngàn lỗ hỏa long ngay tại chỗ tiêu tán hóa thành từng mảnh từng mảnh hoặc bạch hoặc tử lân phiến sau đó lân phiến hóa thành lưỡi dao phô thiên cái điệu lít nha lít nhít hướng về ninh thần bên này nhanh đâm hạ tới đã ngăn không được vậy liền liệu tiến công trung nguyên tử không gặp ninh thần có pháp khí hộ thần thế là ỷ vào mình có quảng thiên bảo dù hộ thân quyết định lấy công đối công linh thần đích thật là không có đất cấp pháp khí hộ thần bất quá cái này không đại biểu phòng ngự của hắn liền phi thường yếu ngươi cho rằng c h í n long thần hỏa c h á o chỉ có thể công không thể thủ sao linh thần mỉm cười có chút chào phu nói g n ngươi còn dám lấy cả hoa linh ánh mắt như thế chi kém thật sự là tu sĩ kim đan bên trong xỉ nụp ngươi nói cái gì trung nguyên từ giận dữ nói bất quá còn không đợi hắn kế tiếp theo nổi giận hắn liền thấy mình bắn ra vô số hỏa tinh phi lao đều bắn tới c h í n long thần hỏa cháo bao phủ đỉnh núi biển lửa vòng bảo hộ bên trên sau đó liền không có sau đó tất cả hỏa tinh phi n a o toàn bộ bị t ầ n g kia xem ra chỉ là một t ầ n g thật mỏng biện lựa vòng bảo hộ cho ngăn lại đồng thời đem bên trong hỏa diễm lực lượng làm hao mòn hầu như không còn cái gì trung nguyên tử vừa sợ vừa giận nếu để cho tùy tiện người nào hoặc là pháp thuật đều có thể dễ dàng xuyên ra tới lời nói ta đây là c h í n long thần hỏa cháo hay là c h í n long thần l ử a si linh thần lơ lửng tại c h í n long thần hỏa cháo bên ngoài khinh thường nói c h í n long thần hỏa cháo vốn chính là một kiện vây g ế t hình pháp bảo chỉ bất quá nó、no、sát thương năng lực quá mạnh đến mức có rất ít người có thể, thể nghiệm đến nó、no、khốn thủ năng lực trung nguyên tử dù sao cũng là một vị hư đan cảnh lao tổ còn có địa cấp hộ thân pháp bảo cái này chẳng phải thể nghiệm tới rồi sao nói thì nói như thế bất quá này làm sao nói cũng là kim đan lao tổ trung nguyên tử thả ra pháp thuật cứ như vậy bị ninh thần nói thành a miêu a c ầ u cho dù ai cũng là không còn khí độ tâm bình khí hòa cùng ninh thần tiếp tục nói chuyện người m u ố n chết trung nguyên tử thần s ắ c loay lên ngoài mạnh trong yếu rất là b ấ t an nếu là mình một mực không thể đột phá chín long thần hòa cháo như vậy chẳng phải là nói cho dù đem sáu vị trưởng lao phóng xuất cũng là tại chín long thần hòa cháo bao phủ phía dưới kia còn thế nào vây khốn ninh thần một bên khác biết nội tình phần thiên cốc mấy vị kim đan lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại cùng một chỗ nhìn về phía đứng ở phía trước lâm hành nếu là trung nguyên tử không cách nào đột phá chín long thần h ỏ a cháo chẳng phải là muốn lâm hành tự mình xuất thủ tự bạo phát khí phá vỡ kia cái lồng đem người đều thả ra đi một đạo thanh âm đ ạ m mạc tại trung nguyên tử vang lên bên hai khiến trung nguyên tử thân hình chấn động một bên khác linh thần cũng là ánh mắt lóe lên vừa mới lâm hành cho trung nguyên tử truyền âm phá vỡ chín long thần hòa cháo để linh thần có phát giác mặc dù hắn nghe không được lâm hành nói cái gì vất quá hắm biết tiếp xuống hẳn là liền có biến cho nên muốn phát sinh quả nhiên chỉ thấy trung nguyên tử khí thế phóng đại lấy quảng thiên bảo dù hộ thân vậy mà không nhìn chín đầu hỏa long thay nhau v â y công hướng về ninh thần bên này vừa người phi đội trên đường đi quảng thiên bảo dù mặc dù bị chín đầu đ o n chứa đạo vận hỏa long vô tận b ố t cháy đạo đạo huyền quang vận mẹo tiêu tán nhưng là tại trung nguyên tử toàn lực ra chỉ dưới không khỏi không có ánh sáng ảm đạm cảm giác k h í tức huyền quang ngược lại càng ngày càng thịnh linh thần biết đây là trung nguyên tử chuẩn bị l i ề u mạng mà món kia quảng thiên bảo dù hộ rất rõ ràng cũng là không đ á n nổi muốn liệu mạng thả ra áp chủ bài vậy cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không nếu i n thần trong lòng cảnh h giác, ấn q u y t trong tay thầm biến hóa, âm h c ẩ như bị tùy t ờ trung nguyên tử vẹn vẹn lấy quảng thiên bảo d u hộ thân cùng ninh thần rằng co lấy cái này địa cấp pháp khí uy lực cùng hắn kim đan l á o tổ thu vi nếu là ninh thần chỉ lấy chín long thần h ỏ a cháo ngăn định muốn đem hắn ngay cả người mang bảo cùng một chỗ luyện hóa cũng là cần thật lâu cũng không phải là một ngày chi công vất quá trung nguyên tử rõ ràng là cùng không được lâu như vậy hắn thả rằng tự bạo kiện pháp khí này cũng muốn phá vỡ ninh thần chín long thần hòa cháo nơi càng thêm gây nên ninh thần cảnh giác đồng thời cũng cho linh thần cơ hội người chuẩn bị ở sau chính là muốn tới gần ta vây không ta để ta không cách nào đ i ị u đội linh thần minh bạch trung nguyên tử dự định bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn trận chiến ngày hôm nay mục đích chính là muốn chu sát phần thiên cốc trình d i ệ n tất cả mọi người trung nguyên tử chuẩn bị ở sau lợi hại hơn nữa còn có thể có lâm hành tự mình xuất thủ lợi hại sao khi trung nguyên tử tự bạo p h á t khí phá vỡ chín long thần hỏa t r á o thời điểm chính là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm có thể hay không thả ra chuẩn bị ở sau liền nhìn hắn tốc độ tay cùng bậc khí cho nên linh thần trừ lấy biển lửa ngăn cản trung nguyên tử bên ngoài cũng c ẩm ẩm quảng thiên bảo dù ẩm bang tự bạo một mánh ba động hướng bốn phía quyết tán trong vòng phương biên trăm dặm đều là một mảnh đất dùng núi chuyển ngay tại trung nguyên tử tự bạo quảng thiên bảo dù sau một khắc một cái tụ linh động phụ xuất hiện trên tay hắn sau đó sáu đạo lưu quang liền từ tụ linh trong động phủ bay tán loạn mà ra hướng về ninh thần trên dưới trái phải bày trốn đi cùng lúc đó thừa dịp trung nguyên tử một nháy mắt phòng ngự chống không một đạo quang mang nội liễm lóe ra kim quan g vàng r ự c phi kiếm cũng tại trong chớp mắt phá vỡ trung nguyên tử phòng ngự vây quanh cổ của h ắ n q u ấ n một vòng chương bảy trăm mười tám ba đầu sáu tay chương bảy trăm mười tám ba đầu sáu tay một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang địa cấp pháp khí tự bạo uy lực tại không có ngăn trở tình huống dưới quét ngang phương biên mấy chục d ạ n tựa như là bị cấp mười hai gió lốc thổi qua đồng dạng trừ kim đan lão tổ vị trí địa phương khắc một mảnh hỗn đột bất quá ở đây kim đan lão tổ đương nhiên sẽ không bị những này bụi mù cùng sóng xung kích trở ngại ánh mắt chớ nói chi là bọn hắn còn lấy linh thức đem chiến trường hiện trường nhìn rõ ràng cho nên bọn hắn rõ ràng nhìn thấy linh thần lấy một đạo thuần dương k i ế u quang tại trung nguyên tử tự bạo quảng thiên bảo dù một m h á y mắt phá vỡ bốn phía sóng xung kích phá vỡ trung nguyên tử đã bất ổn hộ thể chân nguyên nhẹ nhàng linh hoạt đem trung nguyên tử một tiếng đeo đầu trung nguyên tử chết phần thiên tốc đương đại tốc chủ cứ như vậy chết trung nguyên tử vỡ chết theo lý mà nói linh thần đã thắng bất quá cùng lúc đó bọn hắn cũng nhìn thấy trung nguyên tử tại tự bạo phát khí một máy mắt. phóng xuất ra mình tụ linh đạo phủ có sáu vị cùng cấp bậc kim đan l á o tổ tại trong chớp mắt liền hiện thân hư không hướng về ninh thần bốn phía vây kín mà đi hèn hạ vô sỉ phần tiên h q u ố c đây là không muốn mặt sao ở đây tất cả tu sĩ kim đan đều là trợn mắt h ố t mồm bọn hắn đều không nghĩ tới phần tiên h q u ố c nuốt lời vây công đều nuốt lời như thế trắng trợn m u ố n chết hoàng ảnh cùng lôi kích tử phóng lên tận trời hướng về vây công ninh thần mấy người phóng đi vất quá một đạo biển lửa nháy mắt tràn ngập chân trời hướng về hai người bên này liền của tới lại là lâm hoành bên người ba vị kim đan lão tổ xuất thủ mà đứng tại khoảng cách linh hoa sơn gần nhất lâm hành cũng là một thân khí thế tốt h nhiên mà phát bao phủ phương v i ê n một trăm dặm chân trời liền liền thiên địa ở giữa nhiệt độ đều lên thăng một đoạn hắn đây là đang sáng loáng cảnh cáo mọi người tại đây không nên nhúng tay nếu không hẳn phải chết phần thiên q u ố c làm sao có thể dạng này về sau ai còn dám tin tưởng bọn họ hứa hẹn lâm tăng nhi nổi giận phừng phừng giọng c ă m hận nói tốt một cái phần thiên q u ố c tốt một cái lâm hành bọn hắn tình nguyện hủy phần thiên cốc thanh danh cũng muốn gây nên linh thần vào chỗ chết t ngại túc ông ở một bên trầm giọng nói cắn răng nhìn mình hai cái đệ tử một chút vẫn là không có xuất thủ vì được ngăn lại xúc động thập vi tư đồ vô cương cũng bị mình bị kia đồng môn ngăn trở tư đồ sư đệ trận chiến này chính là phần thiên cốc cùng ninh thần ở giữa ân đoán coi như phần thiên cốc không tuân quy củ cũng không tới phiên n g ư ờ i đến độ thủ một bên khác độ hư kiếm tông cùng địa nguyên tông thanh danh thứ này đáng giá mấy đồng tiền thực lực đến thanh danh tự nhiên cũng liền đến mà lại ninh thần lại không có cái gì hậu trường giết chết hắn về sau trên dưới một trăm năm cũng liền không ai nhớ được tuyệt đối so tuân thủ hứa hẹn giữ lại hắn chỗ tốt nhiều hơn nhiều thiên kiếm công tử bên người lão giả nói nhìn thấy thiên kiếm công tử không nói chuyện lão giả lắc đầu lại nhìn về phía trên trời ninh thần trong lòng ám đạo có lẽ thiên tư đích sắc bất phẳng bất quá nội tình đến tột cùng không đủ kiến thức cũng không quá đủ bây giờ một trận chiến tức tử cũng bất quá là cho hậu nhân lưu lại một chút để tài nói chuyện cùng giáo hấn mạc thôi lâm lăng đông nhìn về phía bên người tu sĩ sư thúc h u y n h chúng ta muốn xuất thủ sao địa nguyên tông một vị khác tu sĩ kim đan nhìn lâm hoành một chút tiết mới lắc đầu đáng tiếc đã tới không kịp lâm hoành sẽ không cho phép có người tham chiến lâm lăng đông đứng mày nhìn lên bầu trời tâm tình mặc dù cực kỳ bất mãn thế nhưng là cũng không thể một mình đ ộ n thủ bọn hắn đến thời điểm bị địa nguyên tông trưởng bối đã phân phó nếu là có thể vậy liền cứu ninh thần một mạng kết một thiện duyên nhưng lại không nên cơ cầu cho nên lâm lang đông bản ý là tại ninh thần thắng qua trung nguyên tử một khắc tiến lên chúc mừng ngăn chặn phần thiên cốc lần nữa cơ hội đọc thủ thế nhưng là hắn không nghĩ tới phần thiên cốc vậy mà đem sáu vị hư đang cảnh trưởng lao dấu ở trung nguyên tử trên t h â n sau đó lâm hoành lại lấy khí thế chấn nhất toàn trường lúc này vô luận là ai xuất thủ hắn đều có thể thông don g ngăn cản kể từ đó vô luận bọn hắn phải trăng xuất thủ ninh thần đều chết chắc đã như vậy bọn hắn đương nhiên cũng không có tất yếu xuất thủ dạng này ngược lại sẽ cùng phần thiên cốc kế toán linh đạo hữu ngươi như thế nào như thế không công đoan trên trời linh thần tại lấy thuần dương kiếm chu s ắ t trung nguyên tử một khắc này cũng nhìn thấy sáu đạo s ô n g gia tụ linh động phủ lưu quang đồng thời cũng nhìn thấy bọn hắn mỗi người trong tay đều nắm giữ một cây t r ậ n kỳ chơi t r ậ n pháp linh thần khoe miệng một vòng nhai răng cười một tiếng ta cũng sẽ a hiển nhiên sáu người đã phân loại tứ phương trong tay trợ kỳ lay động liền muốn bày ra lục linh diện dương trận đem linh thần vây chết tại trong trợ pháp bất quá ngay tại chấp trưởng trận kỳ vũ trưởng lão lại đột nhiên cảm giác một trận long uy uy áp thức h ả i thể nội đột nhiên toát ra khôn cùng sát khí dẫn trong cơ thể mình chân nguyên trì trệ lòng bàn tay dừng lại bảy trận tiết tấu liền bị t r ỉ hoãn một chút một đầu kim đen giao nhau dây t h ư ờ n g đột nhiên hiện thân chân trời hư vòng quanh vũ trưởng lão từng đợt long uy uy áp thức h ả i của hắn một đạo đạo bảy câu sát khí ở trong cơ thể hắn dẫn động đem hắn kiềm chế ở giữa không t r ú n g toàn thân c h â nguyên n p h u n g trào chỉ có thể toàn lực chống cự khổn tiên thang mỹ lực cũng không còn có thể thao tác trợ kỷ cái gì năm người khác quá sợ hãi cái này giật mình không phải chấn kinh tại bọn hắn khả năng đánh không lại ninh thần mà là chấn kinh tại bọn hắn khả năng giết không chết ninh thần để ninh thần địa đ ộ t mà chạy đừng nói bọn hắn liền ngay cả lâm hoành cũng là tâm lý kìm lòng không được nhảy một cái vô ý thức liền muốn đi chặn đường ninh thần bất quá làm bọn hắn càng thêm giật mình thì là ninh thần căn bản cũng không có thừa cơ đào tẩu mà là nhìn xem phần thiên cốc mọi người t r ậ n trận, trận cười lạnh ta còn tưởng rằng là hậu thủ gì n g u y ê n lai chẳng qua là lấy nhiều đánh ít mà thôi duy nhất có điểm ra hồ dự liệu chính là vận dụng trận pháp các ngươi đây là có bao nhiêu sợ hãi ta địa đột không phải liền là lấy nhiều đánh ít sao ta cho các ngươi cơ hội này nhìn các ngươi lấy nhiều đánh ít đánh thắng được hay không ta ngay tại s a u m ộ t khắc một tôn quang mang lập lòe toàn thân giống như kim đúc kim thân pháp tướng liền đem l i n h thần báo phủ pháp tướng kim quang nội liễm thân cao trượng sáu ba đầu sáu tay một tay cầm định thuần dương kiếm tay nắm kiếm chỉ điểm hướng thương trưởng lão thuần dương kiếm hóa thành một đạo thông t h i ê n triệt địa kim sắc kiếm quang hùng hồn bao la hùng vĩ thuần túy lăng lệ giống như thần bình trên trời rơi xuống hướng về thương trưởng lão vào đầu chém xuống một tay kết động ấn quyết thao túng k ổ n tiên h ẳ n g Từng đợt long y phung trào, long phung y một đạo đạo bảy câu s á tay khí kiềm chế dẫn động, đem vũ trưởng đem g vũ láo i ữ không chung, không thể trùng, động đ ậ được một chút. một Một tay ném ra ngoài tiên h tinh trận ba mươi ba cán trận kỳ trợ hiện trợ n thủ tấn kết động dưới thiên tinh lấp lóe không gian tự thành đem liệt trưởng lão hòa thành trưởng lão cùng một chỗ cuốn vào một tay lần nữa ném ra ngoài chín long thần hòa cháo chín đầu hỏa long y m ắng gào thét vây quanh cung trưởng lão cùng gieo vàng trưởng lão một trận n ó n g quá chín loại kinh khủng thiên địa dị hỏa phối hợp với biển lửa vô biên nốt bọn hắn chỉ có lòng kháng cự không có lực phản kích m ặ khác còn có hai con đầu lâu trong miệng nói lẩm bẩm Ý mắng m à động một đạo đạo vô âm thần lôi tại sáu vị phần thiên cốc kim đan lao tổ trong đầu ẩm v a n g n ổ v a n g nổ bọn hắn đại não từng đợt run run y thất h ả i nhấc lên đạo vệ sóng vợt một trận bất ổn chân nguyên nổi lên tầng tầng v ậ n sóng như đoạn như tiếp theo c ả m tạc á cả hai nghìn lính tám đạo hữu slg đạo hữu s ó n g sóng năm trăm hai mươi láo lang đạo hữu hàn tuấn đạo hữu gạo kê thông qua đạo hữu duy nhất đen trắng chiếu đạo hữu thương hữu một trăm ba mươi aa đạo hữu xà độ d tám trăm tám mươi tám đạo hữu q tám đạo hữu mạch lịch văn chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đạo hữu hai n h ì n một tám n h ì n một m ộ t sáu trực giác đạo hưu g i ặ hạ xì a đạo hưu cho cốt đạo hưu hy di đạo hưu bảo quân đạo hưu lang thang úc anh vũ đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương bảy trăm mười chín lâm hành xuất thủ chương bảy trăm mười chín lâm hành xuất thủ cái gì không có khả năng nói bộ sao khi ninh thần kiềm chế lại vũ trường lão ngăn cản dưới bọn hàn bố trí lục linh diệt dương chất lúc không ít tu sĩ kim đan đều là hai mắt tỏa sáng còn tưởng rằng ninh thần có thể thoát khốn mà ra địa l ộ mà đi nhìn thấy ninh thần không có năm chắc cái này cơ hội tuyệt vời ngược lại là lưu tại nguyên đ i ệ nói dọa hành i liền ngay cả luôn luôn không nói hai lời chính là làm t h ầ m phi đều gấp đến độ d ơ chân hận không thể đi lên đem linh thần kéo đến trên mặt đất đem hắn đẻ vào đ ị a bên trong đi bất quá ngay tại s a u một khắc tất cả mọi người không nói lời nào kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay thuần dương kiếm khổn t i ê n thằng thiên tinh trận chín long thần h ỏ a cháo lấy một đ ị c h sáu y nguyên đại chiếm thượng phong vây khốn phần thiên cốc sáu vị kim đan l ã o tổ giết bọn hắn chỉ có thể liên tiếp chống cự đây không phải bừa dỡn hay sao ngươi linh thần cũng chỉ có hư đan cảnh mà thôi có được hay không ngươi là thế nào làm được đồng thời thao tác bốn kiện pháp khí lấy một địch sáu a đủ t h ầ m phi bạo nói t ủ lợi hại lâm lăng đông ánh mắt sáng rõ quả thư không thể tin tư đồ vô cương lắc đầu thở dài cho dù ninh thần chân nguyên không tốt cái này cùng thế công không cách nào lâu dài thế nhưng là chỉ bằng hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn sáu vị đồng cấp tu sĩ chiến tích hắn liền có thể khinh thường bích lan châu hư l ă n g cảnh phải biết hắn vây khốn cũng không phải a miêu a cậu không phải phổ thông môn phái nhỏ tu sĩ hoặc là kim đan t n tu mà là chính đại đỉnh cấp tông môn một trong phần thiên cốc kim đan lao tổ phóng tới đồng cấp tu sĩ bên trong đều là đỉnh cấp cao thủ tồn tại linh b ả o hữu n g ư ơ i thật là ngoài dự liệu a tân tử hàm tự l ầ m bẩm nhớ tới trước kia mình khuyến cáo ninh thần nói sở học của hắn quá t ạ n chính là một trận ngượng ủng ninh thần vây k h ố n sáu vị kim đan lao tổ chỉ có ba vị có địa cấp pháp khí mang theo trừ một vị thương trưởng lao tay cầm thanh đồng cổ đăng thả ra đoá đoá đèn diễm cùng mình thuần dương kiếm đánh coi như có qua có lại bên ngoài hai vị khác một vị bị vây ở c h í n long thần hỏa cháo bên trong mặc dù ỉ vào pháp khí có thể để cho tình huống có chuyển biến tốt nhưng cũng khó mà thoát khốn mà ra thiên tinh trận mượn nhờ thiên h i ệ lực lượng chín long thần hỏa cháo có dị hỏa đạo vận gia trì tại đinh thần thao t u n g dưới lấy một địch hai tuyệt không vấn đề ngăn chặn sáu vị kim đan lão tổ cái cuối cùng đầu nhìn về phía đứng tại số dặm ngoài lâm hành linh thần chậm rãi nói lâm hành các ngươi phần t i ê n cốc thật sự là tu luyện không quá đi vô s ỉ thứ nhất hiện tại phần tiên cốc sáu vị kim đan đều bị ta vây khốn ngươi vị này kim đan trung kỳ đại cao thủ có cảm tưởng gì sao cảm tưởng lâm hành m ặ t không biểu tình nhà nhật nói cảm tưởng chính là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc rõ ràng có thể thừa cơ đào tẩu tại sao phải lưu lại đâu ngươi cũng biết ngươi cái này nhất lưu dưới coi như rốt cuộc đi không được linh thần chậm rãi gật đầu lại chậm rãi lắc đầu không hơn hai cánh tay lật bàn tay một cái một thanh mục truy cùng một cây một khoan liền xuất hiện trên tay h ắ n vậy liền để ta lĩnh giáo một chút phần thiên tốc chủ cột đến tột u cùng có bao nhiêu lợi hại dựa vào cái gì có thể đem linh mỗ lưu tại cái này bên trong lời nói vừa ra liền giơ lên trong tay một khoan nhắm ngay lâm hành trên tay kia một truy liền gõ đến một khoan dưới đáy ẩm ẩm một đạo lóe ra từ kim sắc lôi đình liền từ dao kích chỗ phát sạn mang theo uy lực khủng bố một cái nháy mắt liền đến lâm h à n h trước mắt thật can đảm lâm h à n h con ngơi co g ụ c lại hai t i ệ n địa cấp hạ phẩm pháp khí phối hợp phát ra công kích vậy mà đã đạt tới địa cấp trung phẩm cấp độ liền ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp h ỏ a diễm bay lên một lùn bao phủ phương viên một trăm m mở h ỏ a diễm đột nhiên ở trên ngọn núi dấy lên cựu thiên thần lôi trước mắt liền tới đánh tan h ỏ a diễm nhưng cũng không có lâm hoành tung tích ngay sau đó lâm hoành xuất hiện tại h ỏ a diễm biến mất trên không gầm thét một tiếng ngón tay búng một cái một đốn lửa liền vạch ra một đạo dây nhỏ hướng về ninh thần cực tốc phóng tới thật can đảm lâm hành lá gan của ta xác thực không tiểu ninh thần lạnh giọng nói bất quá may mắn là ta có lá gan không nhỏ tư cách trong miệng không ngừng trong tay lôi công truy cùng điện mẫu khoan không ngừng đánh v â y xem mọi người liền thấy một đạo đạo lôi đ ỉ n h bắn ra hướng về lâm hoành không ngừng công kích mà đi những n à y lôi đ ỉ n h nhan sắc đều có khác biệt hoặc như chín ngày thần uy trên trời rơi xuống hoặc bổ sung lấy mũ hành đạo vận trí lực hoặc thuần dương chu ma hoặc thanh quang lấp lóe công năng đặc sắc đều có khác biệt bất quá duy nhất giống nhau chính là uy lực tất cả đều cực lớn trong lúc nhất thời vậy mà cùng lâm hoành đánh cái tương xứng b i ể n lửa cháy cháy lôi quang tự phương biên một trăm dặm chân trời đều bị biển lửa lôi quang bao phủ màu đỏ từ sắc hóa lẫn chống rất đẹp m vậy xem mọi người trợn mắt hốt mộn linh thần vậy mà lấy sức một mình gánh vác bảy vị kim đan láo tổ công kích trong đó còn có một vị kim đan trung kỳ trước người nói linh thần bốn năm trước hay là ngưng nguyên hậu kỳ đi theo lâm lăng đông cùng đi địa nguyên tông tu s i thì t h ả o hỏi là lâm lăng đông thì t h ả o trả lời hắn cũng rất khó tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy lại là hai kiện địa cấp pháp khí hơn nữa còn là nguyên bộ địa cấp pháp khí phối hợp s ử x u ấ t uy lực đạt tới địa cấp chú phẩm cái này linh thần không phải mới tấn cấp kim đan sao hắn nơi nào đến nhiều như vậy địa cấp pháp khí có kim đan lão tổ bất đắc dĩ hỏi trong giọng nói bao hàm áo ước nghe nói linh thần còn là một vị luyện khí đại sư trả lời người nhìn cách đó không xa vũ văn nguyên một chút hắn cùng chiến thần tông có chút nguồn gốc biết một chút linh thần từng tại chiến thần tông chuyện cũ linh thần diễn hóa ba đầu sáu tay kim thân p h á p tướng dựa vào tam thanh đạo kinh quần quận không dứt chân nguyên trèo trống cùng phần thiên q u ố c bảy vị kim đan lão tổ kịch chiến cùng một chỗ đây mới là thật kịch chiến tất cả mọi người thi triển toàn lực ý đồ đem đối phương giết chết thương trưởng lao đoá đò đèn diễm tre kín hư không tầng tầng lớp lớp ý đồ đem thuận dương kiếm từng tầng, từng tầng cuối cùng lấy dị hỏa l u y ệ n hóa bất quá linh thần thuần dương kiếm quyết tinh thâm ảo diệu càng thêm thuần dương kiếm khí trí dương trí thuần thương trưởng lão công kích đối linh thần đến nói làm nhiều c ô n g ít linh thần chỉ là phân ra một điểm t i n h lực liền có thể đem thương trưởng lão k i ể m chế lại mà lại thuần dương kiếm d à y đặc k h á n g khít d ị c h thành lít nha lít nhít thuần dương kiếm bóng ngược lại ngăn cản hắn đối cái khác đồng môn tu sĩ thi cứu vũ trưởng lão còn tại cùng k h ổ n tiên thằng rằng co đã tại một chút xíu đoạt lại thân thể của mình quyền không chế bất quá k h ổ n tiên thằng liên tục không ngừng phóng thích long uy cùng bảy câu sắc khí hắn muốn hoàn toàn th mặt khác bốn vị trưởng lão bị vây ở thiên tinh trận cùng chín long thần hỏa cháo bên trong một bên đang cùng vô tận tinh lực suy nghĩ chống lại một bên cố gắng cùng chín đầu hỏa lòng đấu pháp trừ phi bọn hắn nguyện ý tự bạo pháp khí nếu không muốn lấn ra chỉ sợ hoặc là đợi đến chính ninh thần chân nguyên chống đỡ hết n ổ i hoặc là liền phải đợi đến lâm h à n h chiến thắng lấy pháp khí trận pháp chi lực ninh thần kiềm chế lại sáu vị phần thiên cốc kim đan l ã o tổ mà hắn còn lại đại bộ phận điểm tinh lực đều dùng tại cùng lâm h à n h đấu pháp bên trên lâm h à n h thế nhưng là kim đan trung kỳ đại lão một đốn lửa liền để ninh thần hung hăng ba lần điện mỗ quan lấy ba đ cái này cùng tu vi bực này nhân vật chính là l i n h thần từ xuyên việt đến nay gặp qua mạnh nhất đối thủ chương bảy trăm hai mươi lại giết một người chương bảy trăm hai mươi lại giết một người kết đăng cảnh cũng bất quá như thế l i n h thần mở ra trào phúng trong tay không ngừng lôi công truy không ngừng đánh xuống giữa cả thiên địa rung động ầm ầm một đạo đạo thần lôi phá toái hư không bắn vào cách đó không xa một cái biển lửa lâm hành mặc dù tấn cấp kim đan t r u n g kỳ nhưng là công pháp nội tình t á t chiến thủ pháp cùng phần thiên cốc tu sĩ khác cũng vô khác biệt và lớn trước lấy thiên địa lực lượng ngưng tụ một cái biển lửa gia tăng về sau pháp thuật chi lực chính là thông thường thủ đoạn trước đó điểm ra mấy đạo hòa t i n h giấu ở giữa biển lửa muốn đem ninh thần một kích đánh giết bất quá ninh thần linh thức nhạy cảm lấy thần lôi chống đỡ lấy kiên c g c ư ờ n g phá pháp thuật của hắn cùng lúc đó ninh thần mặt hướng lâm hoành cái này đầu trong miệng động tác không ngừng một đạo đạo vô âm thần lôi hoặc nhanh hoặc chậm không có chút nào tiết tấu tại lâm hoành trong đầu v ă n g lên chấn động đến lâm hoành t ừ n g đợt nhũ mày toàn lực ngưng tâm tụ thần cẩn thủ thức hải cho dù cao một cảnh giới thế nhưng là vô âm thần lôi công kích không nhìn phòng n g tất cả linh thức cho dù lấy tu vi của hắn nếu là không cẩn thận bên trong một đạo thủ thường cũng sẽ không nhẹ lâm hành hơi meo mắt lại nhàn nhạt nói kết đan cảnh cũng bất quá như thế lời nói vừa ra ấn quyết trong tay biên hóa một quả cầu lửa nháy mắt đem hắn bao phủ đồng thời mấy trăm đầu hỏa d i ễ m trưởng tiền từ hỏa cầu bên trên dài đi ra càng dài càng dài rất nhanh liền dài đến mấy ngàn trượng che khuất bầu trời tập kết thành lưới hướng về ninh thần phô thiên cái điệu mà tới ta đi xúc tu quái sao quá tạ ác nghĩ không ra n g ư ờ i đều kết đan cảnh còn thích cái này luận điệu ninh thần hú lên quái dị tay bên trong lôi truy cùng lôi khoan tiếng đánh hợp thành một mảnh đồng thời kết hợp ngũ hành chi lực trước người bày ra một đạo ngũ hành lôi võng công thủ gồm cả lâm hành sinh hoạt tại bích lan châu đương nhiên ta không biết xúc tu quánh lạnh bất quá cũng biết linh thần nói không phải cái gì tốt lời nói thế là căn bản cũng không để ý tới linh thần quá thiếu chỉ là thao túng l ử a roi cơ hồ đem linh thần b â y lại đổ ập xuống rút đem xuống tới cái này l ử a roi thật không đơn giản mặc dù vẫn là từ hỏa d i ễ m tạo thành mà lại chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ cũng không n g ư n g thực tựa hồ vi lực không lớn bất quá đây là rõ ràng ảo giác tại hỏa d i ễ m t r ư ờ n g tiên bên trong, thiếu đốt hỏa diễm bên trong nổi trôi điểm điểm giống như hạt gạo lớn tinh thể tại hỏa d i ễ m trưởng tiên bên trong lưu động không nớt linh thần linh thức chuyển đến trận, trận cảnh báo những này đáng sợ màu đỏ tinh thể tất cả đều ẩn chứa uy lực to lớn nếu để cho cái nào đó roi quấn lấy mình h ỏ a d i ễ m tinh thể tập trung tràn vào sau bạo tạc mình tuyệt đối muốn lạnh bất quá ninh thần cũng không phải ăn chay ngũ hành lôi vong công thủ gồm nhiều mặt đạo đạo các loại lôi đình lấp loe ở giữa ngũ hành chi lực không ngừng lưu chuyển lấy gần như từ không sinh có thủ đoạn lấy nọ nhất lực ra lớn nhất quả lôi quang lấp lóe phích lịch không ngừng ánh lửa ngốc trời bạo tạc trận rung động ngũ hành lôi vong liên miên như mật tại ninh thần dưới tay cùng lâm hành lửa roi lẫn nhau triệt yêu lại hình thành một cái lẫn nhau cục diện rắng co đây là lâm hành sở trường pháp thuật vậy mà không có công phá ninh thần phòng ngự lâm hành chủ công mà lại hỏa diễm trường tiên liên miên không ngừng cái kia ngũ hành lôi vong tại dần dần co lại nhỏ nói đến vẫn là hắn chiếm thượng phong chưa hẳn ninh thần co vào phòng ngự b ấ t quá ngũ hành lôi vong lực lượng lại càng ngày càng mạnh đừng quên ninh thần hay là hư đan cảnh mà lại hắn còn nuốt sáu vị cái khác hư đan cảnh tu sĩ mấy cái tu sĩ kim đan đều không nói lời nào bọn hắn đều nhanh quên ninh thần còn là một vị hư đan cảnh tu sĩ bởi vì hắn thực tế là quá mạnh kim đan ba cảnh giới một cảnh nhất trọng tiên h ư đan cảnh cùng kết đan cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h cơ hồ lớn như trời hố làm sao có thể v ư ợ n cấp tác chiến cái gì ngươi nói thiên tài cùng tầm thường đương đua ngươi gặp qua tầm thường có thể tấn cấp kim đan cảnh giới sao có thể tấn cấp kim đan tất cả đều là thiên tài ngươi có lẽ có thể dựa vào thời gian tích lũy đánh bại cùng cảnh giới tân tấn tu sĩ nhưng ngươi làm sao có thể chiến thắng cao hơn ngươi một cảnh giới người linh thần liền làm được lấy tân tấn hư đan cảnh thân phận kích chiến p h n thiên cốc bảy vị tu sĩ kim đan trong đó còn có một cái kim đan trung kỳ mặc dù ta không biết lâm hành lúc này có hay không đem hết toàn lực nhưng là chỉ cần linh thần trận chiến này bất tử với lan châu bên trong liền rốt cuộc không có người dám can đảm khinh thị hắn cho dù là bốn đại thánh địa cũng không được mà lấy trước mắt tình hình chiến đấu linh thần thế nào đều không giống như là sẽ chết trận dáng vẻ mở lâm hành thanh â m tại hỏa cầu bên trong vang lên đầy trời khắp nơi x u ố n g lại linh thần l ử a roi y nguyên không ngừng bất quá lưu chuyển tại trong đó hỏa d i ễ m tinh thể lại r a tốc chạy trở về rất nhanh liền quay lại hỏa cầu bên trong sau đó một cây tinh tế mũi nhọn từ hỏa cầu bên trong đâm ra hướng về linh thần chính diện ngũ hành lôi vong cực tốc đâm、tới. hỏa d i ễ m mũi nhọn quan g mang nội liễm nhưng là một đạo đạo hỏa d i ễ m tinh thể tại t r ù n g quanh nó b ờ n quanh lưu chuyển đốt nốt rung động uy lực rõ ràng cực lớn ninh thần ánh mắt ngưng lại hiển nhiên hỏa d i ễ m mũi nhọn liền muốn đâm đến ngũ hành lôi vong bên trên hai cánh tay liền từ trượng sáu kim thân thượng đưa ra ngoài cái này hai cánh tay không phải phát tướng mà là ninh thần bản thể tay chỉ thấy hai cánh tay đều dôi ra một cây ngón trỏ hai cây ngón trỏ phía trước d i ễ m phần mình ngưng kết một cây một tấc hơi dài n ũ xác lưu chuyển dị xác nội liễm xung điện lớn n ũ hành diệt tuyệt thần quan trâm Từ ninh thần động thủ lúc liền bắt đầu ngưng kết pháp thuật, lấy trượng ninh động liền ngưng i pháp đầu lúc lấy sáu k một thân tức xuất bất tổ, bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể khí che định hai chỉ bây vốn đan kỳ kim có lấp, là lý lao lý vị dự xử xem xử quá ý giờ m ra, vị. Đi! Một cây mũ sát sung điện từ ngũ hành lôi vong trong khe hở b ắ n ra vừa b ậ n chống đỡ tại hỏa diễm m ú i nhọn con nhọn chính là cây kim so với cọ dâu ngưng kết đến cực hạn ngũ hành chi lực cân bằng nháy mắt bị phá hư cùng áp xúc đến cực hạn hỏa diễm lực lượng chính diện và trạm tại vây xem tầm mắt của mọi người bên trong cả hai g a o kích chỗ cơ hồ là hiện lên một đạo thuần túy mà kinh khủng màu đen sau đó thiên địa ở giữa liền nháy mắt tính mịt sùng dưới mọi người ngay cả sóng sung kích đều không cảm giác được chỉ có thể cảm thấy một đạo đạo mang theo hủy diệt khí tức khủng bố mãnh liệt mà đến mọi người nhao nhao biến sát hai đạo pháp thuật gần như toàn bộ triệt tiêu rồi không có lâm hành lửa khoan còn có dư lực đáng tiếc cũng đột phá không được ninh thần ngũ hành lôi võng thừa không dư thừa quan hệ không lớn hai người bọn họ đem pháp thuật y lực khống chế gần như hòa mỹ vậy mà chỉ có khí cơ tràn lan chúng ta đều không cảm giác được kia hai đạo pháp thuật đến tội cùng khủng bố đến mức nào ha ha ta là không nguyện ý cảm thụ nghĩ không ra ninh thần còn lưu lại một tay kim thân pháp tướng vừa để xuống chúng ta còn tưởng rằng hắn hai cánh tay liền không thể dùng nữa nha n g u y ê n lai、like、một mực tại chuẩn bị cái này đạo châm loại pháp thuật lấy hư đan cảnh tu vi phóng xuất ra trên mặt đất cấp trung phẩm bên trong đều tính uy lực kinh khủng pháp thuật linh thần hay là vừa mới tấn cấp kim đ a n tu sĩ sao cùng các loại linh thần vừa b ặ n giống ngưng kết ra hai viên ngũ sát s u ố n g điện trong đó một viên triệt tiêu lâm hoành hơn phân nửa công kích khác một viên đ âu t lại n g ư ờ i chết một người mặc phần thiên cốc đại hồng báo trung niên tu sĩ hai mắt vô thần lúc này chính vô lực từ không trung rơi xuống tại chỗ mi tâm của hắn còn có một cái đầu kim lớn lỗ nhỏ phần thiên cốc vũ trưởng lão vừa mới một mực bị linh thần cây kia địa cấp hạ phẩm dây thừng k i ề m chế lại hắn có thể ngăn cản không ngừng linh thần cái này một viên x n g điện lại chết một cái phần thiên cốc lần tổn thất này quá lớn c ả n g tạ trình tiểu miêu đạo hưu khen thưởng ủng hộ c ả n g tạ thức ăn chay tán nhân đạo hưu thưa hữu hai ư u s Hảo Yêu n g ư Á Á Đắt đ ạ không một h i ê n Đạo hưu, thư hữu song song năm trăm hai mươi lão làng đ ạ o hưu y tám đặc hưu ba nghìn tám trăm sáu mươi an cắt kéo đ ạ o hưu trình tiểu miêu đ ạ o hưu vui vẻ hoa quả đ ạ o hưu t h ư hữu một trăm sáu mươi chín một ba m ư ơ một ba tám bốn ba ba chín bảy đ ạ o hưu mạch đ ị c h văn chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đ ạ o hưu gái mại Giờ m e n Dìm s i đ ạ o hưu cơ đốc sơn b á tức đại nhân đ ạ o hưu t h ư hữu một trăm năm mươi một hai tám một sáu hai sáu n h ì n một hai hai chín đ ạ o hưu trí tôn thái sơ đạo hưu thiên sứ sát thần đ ạ o hưu thiên điệu huyết ma đ ạ o hưu tiểu tiểu hào hào đ ạ o hưu hoa hạ sách ngữu tinh thần thượng đế đặc hưu diêu hạo thiên đặc hưu nam ý hiệu đã tồn tại đạo h ư u anh một tốn đạo 2.000 đạo h ư u đủ duyệt 6.110 đạo h ư u lâm vũ hiên đạo h ư u mọ sách l a o đọc sách đạo h ư u bốn mắt chân nhân đạo h ư u o thần chi sơ thế o đạo h ư u h i di đạo h ư u ảnh quỷ thần đạo h ư u nguyệt phiếu ủng hộ t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt bắt đầu chiếm thượng p h o n g t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt bắt đầu chiếm thượng p h o n g người đáng chết lâm hoành gầm t h é t một tiếng phất tay tán đi đại hỏa cầu cùng đã không có uy lực gì hỏa diễn triều tiên đưa tay ở giữa một thanh hỏa ông sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn trường kiếm huy động một đạo tinh tế hẹp hẹp kiế kiếm khí màu đỏ rực lóe lên liền biến mất chỉ nghe suy suy rung động đang cùng hỏa d i ễ m hoa đèn rằng c ó thuần dương kiếm khí liền bị mẫn diệt gần một nửa trường kiếm chỉ là địa cấp hạ phẩm bất quá tại lâm hoành trong tay đương nhiên uy lực vô tận cùng thường trưởng lao hợp lực ép thuần dương kiếm q u ă n g từng khúc l ô i bước cùng lúc đó lâm hoành tay phải bung lên lại là đẩy trời lưới lửa thành hình hướng về ninh thần quay đầu che đậy tới ninh thần nhìn rõ ràng kia nhìn như chỉ là từ hỏa diễn tạo thành lưới lửa bên trong kỳ thật cũng có một kiện địa cấp hạ phẩm pháp khí một lần xuất thủ chính là hai kiện địa cấp pháp khí xem ra lâm hoành cũng muốn phát hiện nay t h i triển pháp thuật cũng sẽ không so địa cấp hạ phẩm pháp khí phát huy ra thua kém cho nên hắn đã có thật lâu đều không dùng qua mình trước kia tùy thân cái này hai kiện pháp khí mà hắn một mực tại luyện chế một kiện địa cấp trúng phẩm pháp khí hay là nửa thành phẩm cho nên cùng ninh thần động thủ chi sơ hắn liền không nghĩ tới cần nhờ pháp khí bất quá ninh thần thực lực xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn vậy mà tại cùng mình đấu pháp thời điểm còn có thể ẩn nấp đòn sát thủ xuất kỳ bất ý giết vũ trưởng lão cái này khiến lâm hoành không khỏi rất là nổi giận tức giận gì thường bởi vì ninh thần mặc dù thực lực không bằng hắn nhưng là tại cái này phân tâm mấy dùng bản sự bên trên lại là ở trên hắn cho nên lâm hành cũng chỉ có xuất gia pháp khí phụ trợ tác chiến tới tốt lắm linh thần quát lạnh một tiếng một cái tay kiếm chỉ biến hóa thuần dương kiếm kiếm quang đại thịnh thẳng chiếu dọi đầy trời đều là kim quang lòng lánh trí thuần đến chỉ toàn thuần dương kiếm quang ngưng luyện dày đặc kiếm quang phân hóa một trăm phẩy không không không đạo kiếm quang vậy mà thi triển ra trên dưới một trăm đạo kiếm pháp hùng hậu tinh khiết vạn pháp bất xâm thuần dương kiếm quang vậy mà lấy một vịt hai đ ệ xuống thương trưởng lão đèn diễm cùng hỏa diễm kiếm khí một bên khác linh thần lấy mũ hành chi lực ngưng kết thành một đạo xem ra thật mỏng màn s nhưng là trước sau trời khí ngũ hành theo chuyển động tuần hoàn chuyển năm loại thiên địa dị bảo đạo vận tràn ngập lấy gần như từ không sinh có thủ đoạn ngăn lại kê mặt lưới lửa một bên hấp thu thiên địa linh khí một bên thậm chí có thể đem kê mặt lưới lửa lực lượng x o á t tán hấp thu lại có càng đổi càng mạnh xu thế cái gì đây không có khả năng l i n h thần không chỉ có ngăn lại lâm hoành tiến công bây giờ lại còn chiếm tự phong là lâm hoành không có mạnh như vậy hay là l i n h thần quá mạnh rồi ha ha người mới tấn cấp kim đan hai trăm năm chưa từng nghe qua lâm hoành truyền thuyết hắn cũng là một đường rết ra người tới vận những cái kia coi là lâm hoành không mạnh tu sĩ tất cả đều đã chết rồi đó chính là nói lấy một đường thuần dương kiếm quyết diễn hóa ra trăm loại kiếm pháp chiêu pháp khó lường ý cảnh khác biệt biến hoa khó lường ngạnh xinh xinh đẻ xuống lâm hành kiếm quyết trừ phi độ hư kiếm tông kết đan cảnh l á o tổ xuất thủ chỉ bằng lâm hành kiếm đạo thiên phú m u ố n t h ắ n g qua ninh thần căn bản chính là si t ầ m v ọ c tưởng còn có kia n g ũ hành màn sáng lấy khác biệt thuộc tính n g ũ hành lại thêm năm loại thiên địa dị bảo hình thành có thể theo điểm không nghỉ mười loại lực lượng đây là mười loại có thể bản thân theo điểm bản thân tạo ra bản thân kích phát lực lượng mặc dù không phải thực thể pháp khí lấy ạ i so t kim đan sơ kỳ cảnh giới không chỉ có gây khôn sáu vị đồng cấp tu sĩ mà lại cùng một vị kết đan cảnh đại tu sĩ đấu thành ngăn tay hắn chân nguyên nội t ì n h t h í ít là đồng cấp tu sĩ gấp một mươi mà lại chân nguyên phẩm chất cũng không tại kết đan cảnh chân nguyên phía dưới đây là thần công gì diệu pháp tại sao ta cảm giác so với bốn đại thánh địa cũng là cũng là còn hơn ta đoán bị tiết độ hư kiếm tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài cũng làm không được điểm này thiên kiếm công tử đương nhiên không làm được đến mức này khi ninh thần một lần tính vây khốn sáu vị phần thiên cốc kim đ a n trưởng lao thời điểm hắn liền biết mình không phải là đối thủ của ninh thần lợi hại lợi hại nếu như ta là bích lan châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư đ a n cảnh tu sĩ trước mắt cái này một vị hẳn là từ trước tới nay lợi hại nhất hư đ a n cảnh tu sĩ Thiên kiếm công tử khỏe miệng nghiền ngâm đã biến mất, thần khỏe nghiền kiếm miệng biến công ngâm đã sự c chiến Cùng công cùng chỗ nguyên nghiêm nghị quan sát Linh、Hoa、Sơn trên không trận này. thiên ninh thần bị người vây quanh lúc mở miệng bình luận lao giả đỏ mặt lên, không giả sáu vây một, kiếm một mới mở mặt một sát tử tới, tại Hoa đại nói lời. bị vừa s lúc lao đỏ tính rõ ràng lấy ninh thần bây giờ thể hiện ra thực lực cho dù không địch lại phần thiên cốc bảy người vây công cũng có thể thông rong rút đi phải biết ninh thần có tên bích lan châu cũng không phải lực chiến đấu của hắn mà là hắn xuất quỷ nhập thần địa đột h u ậ t phần thiên cốc về sau có bận điệu mà lại chú định sẽ dần dần suy sụp không có chạy quá lợi hại sư minh Ninh huynh vậy mà lắc ợ i hại như vậy. Lâm Tăng Nhi hai như Tăng vậy. Lâm m t tỏa ánh sáng, k í h đầu ộ n n g mạc thiên hồng cũng là không còn gì để nói linh huynh a linh h u n h ngươi nếu là lại như thế đến mấy lần ta đều nhặt giọng nói mệnh nhiệt huyết cùng mạc thiên hồng giống nhau ngại tốt ông lâm lam đông tư đồ vô cương thập vi thần tử hàm chờ cùng ninh thần quan hệ không tệ người đều thở dài một hơi bọn hắn cũng đều nhìn ra lâm hành đích sát tu vi cao thâm mà lại trong tay khẳng định còn có át chủ bài còn chưa xuất thủ nhưng là liền nhìn lúc này hắn xuất ra hai kiện đ i ệ u cấp hạ phẩm pháp khí y nguyên hơi chỗ hạ phong tình hình nhìn lá bài tẩy của hắn trừ phi vừa ra tay liền có thể miễu sát linh thần nếu không lấy lực các người hắn tuyệt đối không có nghiền ép linh thần thực lực thật sự là nghĩ không ra linh thần tại vây khốn sáu vị đồng cấp tu sĩ tình hùng i ớ i lại còn có thể thắng qua lâm hành d i ế n g do sợ hai thằng nói không phải sáu cái là năm cái vũ trưởng lao đã chết rồi cô ngọc tiếp một câu vô ý thức nhìn sư phụ của mình một chút nhìn cái gì vậy ngại túc ông hành đồ đệ của mình một chút sư phụ người ta lại không phải t u y ệ t t h ế thi ê n t à i linh thần nếu làm u ố n g i ế ta, t v ô luận là sợi dây kia, b ộ kia t r ậ a p h á p hay là cái kia c h í n long thần hoa c h á o các n g ư ơ i sư phụ ta đều t r ố n k h ô n g t h o á t đ á n h k h ô n g lại cũng nói như thế lẽ t h ẳ n g k h í hùng, giêng phong hoa c ô n ngọc cũng là không lời nói. c ù n g bọn hắn ngồi y chung một chỗ sơn phong nghiêm s ở từ lâu từ mình t r ê n g h ế dựa lớn đứng lên, thần t ì n h nghiêm t ú c nhìn xem đâu phát, nói tiếp nói, đừng nói các n g ư ơ i sư phụ, ở đây bao quát ta ở bên trong, đều là hư đ a n cảnh tu sĩ, có một cái tính một cái, tất cả đều không phải là đối thủ của linh thần. Chư bảy trăm hai mươi hai vận dụng kim đan bản nguyên chương bảy trăm hai mươi hai vận dụng kim đan bản nguyên nghiêm s ở lời nói cũng không qua trường cho dù là hiện trường còn có bốn đại thánh địa người tới không đến cũng đều là hư đan cảnh tu sĩ cho dù là vị t i a danh s ư n g bích lan châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư đan cảnh tu sĩ độ hư kiếm tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài thiên kiếm công tử chỉ nhìn hắn hiện tại quan chiến lúc thay đổi trước đó hôn không thèm để ý thái độ liền biết hắn t u y ệ t không có thắng quan i n h thần nắm chắc t i a ninh thần có thể thắng sao đứng tại nghiêm s ở bên cạnh cái kia một thân áo tím nữ tu sợ hãi hỏi ra một cái tiềm ẩn tại hiện trường tất cả mọi người đáy lòng vấn đề. nghiêm sở chi trệ không nói lời nào bởi vì hắn cũng không biết ngài tốt ông nuốt ve mình trắng bóng râu rịa c h m ngâm một lát khó mặc dù bây giờ đơn thuần lấy thực lực mà nói lâm hành đều đã cầm không d ư ớ i linh thần bất quá hắn dù sao vẫn là hư đan cảnh trên lệnh về cảnh giới rất khó lấy thực lực để đền bù mà lại liền ta biết lâm hành từ khi tấn cấp kết đan cảnh về sau vẫn đã luyện chế một kiện địa cấp t r u n g phẩm pháp khí bây giờ không có lấy ra có lẽ là bởi vì còn không có luyện chế hoàn toàn nhưng cũng đã có thể sử dụng đúng lúc này hiển nhiên mình xuất ra hai kiện pháp khí còn bị linh thần áp chế lâm hành không thể tìm được、Mở. hai tay phi tốc kết ấ n một đạo đạo huyền diệu khí tức từ trên người hắn lan tràn phát ra bao phủ toàn bộ chân trời làm cho cả linh hoa sơn đầu đều biến thành một cái lớn l ồ n g hấp lên ngón tay hướng về linh thần liên tục điểm tới toàn bộ thiên địa nhiệt lượng cũng bắt đầu hướng về linh thần hội tụ trong không khí thỉnh thoảng lấp lóe qua điểm điểm h o a t i n h mỗi một đốm l ử a đều cực điểm lấp lánh sau đó xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh càng n g à y càng mật tản mát ra h uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng、hấp. lâm hành ấ n quyết trong tay liên biến tại ninh thần cảm ứng bên trong thiên địa liền phản phất một cái lớn lầm giam mang theo kinh khủng nhiệt lượng cùng phảng phất dính vào một điểm liền có thể đem mình đốt thành cho bụi hòa tinh hướng về mình bao phủ để ép m à t ớ i lâm hoành đã ra toàn lực linh thần chân nguyên phẩm chất cùng nội tình đều vượt qua hắn dự kiến chỉ dựa vào thông thường thủ đoạn lâm hoành phát hiện mình đã thắng không được linh thần cho nên một chiêu này hắn đã dùng tới mình kết đan cảnh một t i ê u bản nguyên chi lực một t i ê u quy tắc chi lực đem xung quanh tiên đ ị a biến thành một cái biển lửa lồng giam đây là t r ê n l ệ n h về cảnh giới lâm hoành liền không tin linh thần còn có thể phá vỡ mặc dù dạng này sẽ để cho mình nhận một chút xíu phản vệ bất quá chỉ cần có thể giết chết linh thần đây hết thể chính là đằng giá lớn không được bế quan mấy năm cũng liền khôi phục trở về lâm hành liều người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lâm hành hơi sử dụng kim đan bản nguyên chung quanh tất cả tu sĩ đều lập tức cảm ứng được tràn ngập tại linh hoa sơn chân trời cố lực lượng này huyền chi lại huyền ảo diệu khó giò mang theo độc thuộc về lâm hành khí cơ quy tắc là một loại có thể ảnh hưởng thiên địa lực lượng linh thần có thể hay không khiên qua một k í c này liền nhìn hắn có thể hay không khiên qua một chiêu này ta cảm thấy ninh thần trừ phi tự bạo hai ba kiện lợi hại pháp lý nếu không không phá nổi lâm hành chiêu này ta nhìn chưa hẳn ngươi nhìn ninh thần ngay tại chống cự kia mặt c h e thiên hỏa lưỡi pháp thuật loại kia ngũ hành lưu truyền đạo vận cũng không có đạt tới đ ỉ n h phong chưa hẳn c ả n không d ư ớ i lâm h à n h một chiêu này đ ư ờ n g b ê n ninh thần còn có lôi pháp lôi pháp chính là chư thiên thứ nhất giữ g i ả n c h i pháp ninh thần lôi pháp lại khó lường huyền diệu lâm h à n h một chiêu này nhưng chưa hẳn có thể chu sát ninh thần cảm thụ được xúm lại đến lớp lánh hỏa tinh cùng biển lửa lồng giam ninh thần sắc mặt trấn tĩnh lâm hành đích thật là kết đan cảnh k h n g giới tháng qua mình cũng không giả. đối với thiên địa quy tắc l ĩ n h nộ bên trên cũng đại đại thắng qua đại bộ phận điểm hư đan cảnh tu sĩ b ấ t quá rất đáng tiếc cái này đại bộ phận điểm hư đan cảnh tu sĩ cũng không bao hàm linh thần hoa hạ điển tịch trọng tâm nhất cảnh tu luyện đạo môn công pháp nặng nhất thiên nhân hợp nhất bắt chước tự nhiên linh thần mặc dù chỉ có hư đan cảnh tu vi một là bởi vì chính mình tu vi không đủ nội tình không đủ hai cũng là bởi vì tam thanh đạo kinh đối với l ĩ n h nộ thiên địa bao dung thiên địa yêu cầu quá cao đối với hư đan cảnh yêu cầu liền không so những công pháp khác kết đan cảnh yêu cầu thấp đây cũng là ninh thần tấn cấp cực độ khó khăn bất qua tấn cấp về sau cơ hồ chính là hư đan cảnh mạnh nhất nguyên nhân hiển nhiên lâm h à n h lấy thế đ ệ người ninh thần kim thân pháp tướng hai tay không ngừng lôi công truy cùng điện m â u khoan liên tục giao kích một đạo đạo cựu thiên thần lôi bắn ra tử quang lấp lóe cùng những cái tiêu tản ra h uy lực kinh khủng hỏa tinh lẫn nhau mẫn diệt tiêu tán vô tung cùng lúc đó trước sau trời trong ngoài ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại không ngừng lưu chuyển vận chuyển càng thêm nhanh chóng trôi chạy vũ hành đạo vận tương sinh tương ứng đem tia mặt tre thiên hỏa lưới triệt để đẻ xuống, bước đến lồng giang bên ngoài. sau một khắc liền đón lấy đuổi theo biển lửa lồng giam mặc dù bị tòa này lồng giam càng ép càng gần nhưng là ngũ hành lưu truyền đạo vận tràn ngập cũng cùng tòa này lồng giam lẫn nhau làm t hao mòn mặc dù tòa kêu biển lửa lồng giam như cũ tại trầm rãi n ă m chặt thế nhưng là ninh thần cũng không có một tiên vội vàng sao động biểu lộ ngược lại là lâm hoành vận dụng kim đan bản nguyên nếu là không thể t ố ấ t thắng nhận phản p h ệ liền sẽ càng lúc càng lớn t hậu sinh khả huy a ninh thần vậy mà không có sử dụng kim đan bản nguyên liền chống đỡ lâm h à n h pháp thuật lâm h à n h khẳng định cầm không dưới ninh thần cho dù có thể thắng cũng tuyệt đối lưu không đứng thẳng hư không nhìn thấy lâm hoành trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm trong mắt để lộ ra một cỗ hận ý cùng một vòng vung đi không được không thể tin l i n h thần mỉm cười khoe miệng khẽ nhết lâm hoành vận dụng kim đan bản nguyên đều cầm không dưới ta kinh h ỉ hay không y không ngoài ý mướn giữa thiên địa trừ mấy cái tu sĩ kim đan ngay tại đấu p h á p động tĩnh bên ngoài chỉ có l i n h thần thanh â m vang vọng chân trời rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ thai ta còn muốn nói cho ngươi cho dù ngươi vận dụng kim đan bản nguyên cũng vẫn là thắng không được ta xem ta như thế nào phá ngươi pháp thuật Lúc này, lâm hoành biển lửa lồng lôi loại cùng cựu cùng cân mặc chiếm cũng này hoành biển ninh thần thiên thần lôi cùng ngũ hành mán sáng hình thành một loại vi diệu cân bằng, mặc dù chiếm phong, nhưng cũng không thể thắng. giam một thể vi diệu dù tựa tốc đúng lúc này linh thần trong tay kết tấn một đạo như ẩn như hiện xanh mở mở quang huy liền từ trên người hắn phát ra ra cỗ này quang huy thanh thanh đạm đạm mang theo một cỗ tự nhiên bận bị khí cơ huyền chi lại huyền thậm chí như có như không nhưng là hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại bao dung b ả n vật cảm giác đây là công pháp gì đây là ninh thần kim đan bản nguyên đây mới là hắn bản nguyên công pháp ta đã nói rồi cái này ninh thần lại là tu luyện loại kia dương thuộc tính kiếm quyết lại là tu luyện lôi pháp lại là tu luyện ngũ hành chi pháp ta còn tại kỳ quái hắn sao có thể k i ề m tu nhiều như vậy loại không đồng lực lượng công pháp nguyên lai là có như thế một loại bao dung vạn pháp tăng cơ công pháp đặt cơ sở loại công pháp này công chính bình thản mặc dù bao dung vạn vật nhưng là dễ học khó tinh không sai có thể nói yếu nhất công pháp là loại công pháp này công pháp mạnh nhất kỳ thật cũng là loại công pháp này tại mọi người nghị luận cùng lâm hành kinh sợ ánh mắt bên trong cỗ này thanh m ị mở quan huy liền đã chiếu xạ đến biển lửa lồng giam bên trên cảm tạ trễ lây lầy đạo hữu xem không hiểu hai đạo h ư u khen thưởng ủng hộ cảng tạ kim xả lan quân quân lâm thiên hạ đạo h ư u k h i di đạo h ư u ứ n g cô thiên đạo h ư u điên gấu trúc đạo h ư u n g ó n áp ú t o chờ đợi đạo h ư u ký hiệu đã tồn tại đạo h ư u vô tưởng pháp đạo h ư u thư hữu một năm không chín một sáu một hai không sáu không sáu không hai chín đạo h ư u vô biển vô danh đạo h ư u mặc đạo h ư u n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bảy trăm hai mươi ba thần dị pho tượng chương bảy trăm hai mươi ba thần dị pho tượng lâm hoành biển lửa lồng giam đã áp chế linh thần lôi pháp cùng ngũ hành màn sáng bất quá lại không thể tốt thắng ngược lại bị hai người sau dần dần dần làm c ũ y nguyên miễn không được tại dần dần suy yếu đúng lúc này linh thần vận dụng kim đan của mình bản nguyên chính là tam thanh đạo kinh thuần phí nhất đạo môn tự nhiên tri lực bao dung bàn v ậ t tan giã bàn v ậ t cứ như vậy dán lên biển lửa lồng giam giống như liệt nhật chiếu băng tuyết không có giữ dằn va chạm không có bén nhọn x é rách chính là như thế thật t i ế t lặng tự tự nhiên nhiên tại thanh quang chiếu xuống lâm hành biển lửa lồng giam cứ như vậy tự nhiên mà vậy tan giã tan giã vô tung vô ảnh tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng lâm hành một mụ máu tươi phun ra cưỡng để chân nguyên đem theo nhau mà đến mấy đạo cựu thiên thần lôi bóc nát sau đó đem một viên hạt trâu màu vàng tế lên đỉnh đầu chỉ thấy hạt trâu tản mát ra hoàng mông mông quang huy kích phát ra một màn ánh sáng đem lâm hoành quanh thân bảo vệ ngăn trở tiếp xuống lôi đỉnh vận dụng kim đan bản nguyên kết quả bị ninh thần một chiêu tăng n ă dã tổn thất to lớn lâm hoành trực tiếp liền bị pháp thuật phản vệ t h ụ thương không nhẹ không có khả năng ông trời của ta ninh thần hắn chỉ là hư đan cảnh mà thôi à thế nhưng là hắn kim đan bản nguyên vậy mà so lâm hoành còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn nhiều nhất định là thiên cấp công pháp hơn nữa còn không phải phổ thông thiên cấp công pháp loại này phẩm chất tuyệt không phải địa cấp công pháp có thể mới tới lâm hoành ánh mắt dữ tợn khoe miệng chảy máu trên mặt cơ bắp run run y vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm l i n h thần rốt cục mở miệng hỏi ngươi đây là công pháp gì có thể giết ngươi công pháp l i n h thần nhà n n h ạ t nói đồng thời cũng thu hồi kim đan của mình bản nguyên tri lực thứ này chính là tu sĩ kim đan trọng yếu nhất lực lượng nếu không phải l i ề u mạ n g tuyệt sẽ không vận dụng mà lại một khi vận dụng cũng rất khó khôi phục cho nên lâm hoành thẳng đến vừa mới vận dụng mà l i n h thần cũng là tại cùng lâm hoành biện lửa lồng giam hình thành vi rượu cân bằng về sau có nắm chắc một cách đem nó triệt để phá diệt thời điểm mới vận dụng mình tam thanh kim đan bản nguyên tri lực quả nhiên sau một kích linh thần cũng không có tổn thất bao nhiêu lâm hành cũng đã t h ụ thương không nhẹ có thể giết ta công phát lâm hành trong mắt tơ máu tối lui khí tức cũng bình tĩnh lại đ ạ mặt m nhìn xem linh thần ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là ta thấy qua lợi hại nhất hư đang cảnh tu sĩ bất quá đ ừ n g bất quá muốn đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì ngươi tu luyện hơn ngàn năm công phu tất cả đều tu luyện tới ngoài miệng sao linh thần lạnh lùng đánh gãy lâm hành ta đi đủ kiên cường thẩm phi một tay năm tay một tay vì trường hung hăng vỗ một cái lớn tiếng tán tưởng nói、ba. vi được một bàn tay phiến đến thẩm phi trên đầu t i ê n cường là cần nhờ thực lực c h è o trống ngươi mới ngưng nguyên hậu kỳ có tư cách gì chen vào nói thẩm phi nết nết miệng vớt cái hót không nói lời nào tầm hắn bên trong biết đây là ninh thần thực lực làm chính mình sư phụ kinh ngạc vô cùng đã có chút mất t ấ c bông lời nói bị ninh thần đánh gãy lâm hoành không khỏi trì trệ sau đó t h ở phào mặc cho một đạo đạo lôi đỉnh đánh vào mình pháp khí hộ thân bên trên nhẹ gật đầu đ ạ m mặt nói ngươi nói không sai muốn đánh liền đánh lời nói vừa ra lâm hoành lật bàn tay một cái tay phải bình thân trước ngực một tôn cao có bảy tấc pho tượng liền lơ lửng tại hắn trên lòng bàn ninh thần ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy pho tượng kết như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc gỗ cũng không phải gỗ toàn thân đỏ thâm giao nhau hai chân và mẹo hai tay ngưng kết ở trước ngực kết thành một cái kỳ dị phát lớn kỳ dị nhất chỗ là pho tượng này không có đầu lâu tại v ố n phải là đầu lâu địa phương thiêu đốt lên một lùm h ỏ a diễm cái này bùi h ỏ a diễm dĩ nhiên không phải phổ thông h ỏ a diễm chỉ là ninh thần nhìn thấy cùng cảm nhận được liền có đỏ bạch tử lam thanh năm loại nhan sắc tản mát ra mười hai đạo thiên đ i ệ đạo vợn vậy mà là mười hai loại thiên đ i ệ dị hỏa so với ninh thần chín long thần hòa cháo còn nhiều ba loại pho tượng này xuất hiện trong n g a y mắt liền có một cỗ tuyệt cường khí thế dâng lên mà ra một đạo cực nóng giữ dằn bên trong mang theo hung thần khát máu ý cảnh không chút kiên kỵ che đậy bầu trời tràn ngập chân trời địa cấp trung phẩm pháp khí mà lại đến gần vô hạn địa cấp t h ư ợ n g phẩm đây là vật gì đây là lâm hoành pháp khí hộ thân sao thật là lợi hại cảm giác pháp khí này bên trong có không thuộc về phần thiên cốc ý cảnh a nhìn xem kia thiếu thốn đầu lâu đây cũng là một kiện không c h ọ n vẹn pháp khí bị lâm hoành một lần nữa chữa trị tế luyện một phen nhìn xem no tán phát khí thế không có tổn hại trước đó cái này pho tượng nhất định có địa cấp thượng phẩm phẩm chất mà lại các ngươi nhìn kiện pháp khí t i ê u bây giờ g á n g vẻ đầu lâu chỗ hỏa d i ễ m có một cái đầu lâu hư ảnh như ẩn như hiện rõ ràng là lâm hoành còn không có đem kiện pháp khí này tế luyện hoàn toàn theo ta t h ấ y đến một khi khi hắn đem mười hai đạo thiên địa dị hỏa lẫn lộn như một hóa hư thành thực hình thành một cái mới đầu lâu kiện pháp khí này nhất định có thể lần nữa khôi phục địa cấp t h ư ợ n g phẩm mà lại so nguyên bản pháp khí càng mạnh khá lắm địa cấp thượng phẩm pháp khí nguyên lai、like、đây mới là lâm h à n h át chủ bài lâm h à n h đem pho tượng tế ra chỉ bằng vào pháp khí khí thế của tự thân liền đem xung quanh lôi đỉnh đánh tan ngầm đầu nhìn linh thần một chút lâm hành nửa chữ đều chưa hề nói mà là ấn quyết trong tay biến hóa chỉ thấy pho tượng này trong lúc đó tỏa ra ánh sáng trói lọi trong nháy mắt một cái thông thiên triệt địa cao có một phẩy không không không trượng cự nhân liền hiện thân hư không chân đạp đại địa đỉnh đầu trời xanh hai chân vận mẹo hai tay kết ấn mà hư ảnh đầu lâu thì biến ảo chợt trởn một hồi là năm loại nhan sắc vận mẹo không t r ư ừ n g nhưng là tướng mạo cùng loại lâm hành đầu lâu một hồi lại là trợn mắt tròn xoe mặt mũi tràn đầy khát máu giết chóc lạ lâm t ư thần rất hiển nhiên chính là pho tượng nguyên bản đầu lâu một hồi hai cái đầu lâu lại tựa hồ có hợp hai là một xu thế、Mở. lâm hành quát lạnh một tiếng chỉ thấy hư ảnh tượng thần c h ố n g rông phát ra mà một tiếng t h a n nhẹ một đạo y mắng ba động liền k h u ế t tán ra đến hướng về bốn phía điên c u ồ n g c u ấ n lên đem không khí k h u ấ y động nhấc lên từng đợt ba động nghèo chích suy thu rị n h về sau tượng thần ngay cả tiếp theo lại phát ra sáu âm thanh dị âm một đạo so một đạo càng lớn phát ra sóng chấn động một đạo so một đạo càng mạnh trong thời gian ngắn tại linh hoa sơn phạm vi bên trong điên c u ồ n g của q u ộ n một làn sóng một làn sóng phóng tới thiên tinh trợn chín long thần hỏa cháo cùng vây khốn thương trưởng lao thuần dương kiếm võng ninh thần ánh mắt thúc m ụ lúc này một đạo một đạo thủy chiều hướng về mình vào tới đồng thời tại trong phạm vi nhỏ điền c ù n g tứ n g ư ợ c hắn căn bản là không kịp phân tâm thao túng chín long thần hỏa cháo cùng thiên tinh trận vây khôn kia bốn vị phần thiên cốc tu sĩ thế là ninh thần trượng sáu kim thân ấn quyết trong tay biến hóa tại chín long thần hỏa cháo cùng thiên tinh trận lung lay s ắ p đổ hiển nhiên liền muốn bị hai mặt giáp công công phá lúc đem nó thu hồi cùng lúc đó ninh thần hơi nhau mắt lại miệng hơi cười một bên trước người b à ra một đạo một đạo ngũ hành màn sáng một bên ấn quyết trong tay biến hóa một cây kim đen dao nhau dây thừng liền xuất hiện tại đầy m thương trưởng l ã o cứu ta thương trưởng l ã o sắc mặt từ biến cao giọng cầu cứu ai cũng cứu không được ngươi linh thần thanh âm đ ạ mạc ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên xuất hiện nhiên mình bốn vị đồng môn được cứu thuần dương kiếm vong cũng lung lay s ắ p đổ thương trưởng l ã o trong lòng vui vẻ nhất thời v u n g lòng cảnh giác kết quả không phòng bị l i n h thần lấy cổn tiên thẳng tới lúc sau đó liền bị thuần dương kiếm một k i ế m g nêu đầu chương bảy trăm hai mươi b ố ta có phiên thiên ấn chương bảy trăm hai mươi b ố ta có phiên thiên ấn thu hồi chín long thần hòa cháo thiên tinh trận mấy kiện pháp k h đồng thời chu sát thương trưởng lão linh thần một mạch mà thành sau đó liền chuẩn bị phi thân rời đi pho tượng kia chỗ thả ra sóng âm phạm vi người đi rơi ạ lâm hoành thanh â m lạnh lùng chuyển đến linh thần liền cảm giác mình tựa hồ đã ở vào một mảnh đầm lầy v ũ bùn phi độn di động cực kỳ khó khăn h i ệ n nhiên lại có một vị trong tông môn kim đan lão tổ bị giết lâm hoành mặt không đổi sắc nhưng là trong lòng sát cơ t u lân ra phản ứng tới trong tay pháp khí điêu đắp bên trên kia một phẩy không không không trượng hư ảnh càng là tản mát ra một loại điên quần cùng, cùng hung thần chi ý khóe động hư không để tất cả cả m nhận được cỗ này ý cảnh tu sĩ đều có chút cầm giữ không được bị dẫn động mình đáy lòng một tia sát ý cùng Mèo, cạch, chít, suy, thu, suy, lại là sáu âm thanh thần dị q u á i thanh sóng âm dẫn động thiết tượng đạo đạo vặn vẹo tứ ngược ba động như sóng biển khoái động u h ô n g ớt hướng về ninh thần bên này điên cồn u vào tới đến đằng sau t a đến lâm h à n h thanh â m tại cái khác bốn cái vừa mới thoát khốn phần tiên g ố c kim đan trưởng lão vang lên bên hai để cái này bốn cái còn tại đầu góc t r ò n váng vừa rơi ổ sói lại vào miệng cọp tu sĩ não hải vì đó một thành vội vàng tại lâm h à n h chuyên môn vì bọn họ mở trong thông đạo phi đội đến lâm h à n h sau lưng khi bọn hắn tất cả đều đi tới lâm hoành sau lưng lâm hoành lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn về phía ninh thần lạnh lùng im lặng hai tay kết tấn sau một khắc lơ lửng tại trước người hắn pho tượng khí thế lại trướng 1,000 trượng hư ảnh bành trướng đến 1,500 h ẩ y n n ơ n trượng thân hình không khỏi không có hư ảo ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực bị ninh thần đ ố i một chút lúc đầu lời nói liền không nhiều lâm hoành càng là một chữ cũng không muốn nói k h i thật hắn muốn là muốn cho ninh thần giới thiệu một chút kiện pháp khí này lai lịch cùng chỗ lợi hại t h như cái này pho tượng chính là thượng cổ niên đại một nhà thánh địa mang tính tiêu chí pháp bảo. tỉ như mình cái này mười hai đạo dị hỏa lẫn lộn như một là như thế nào ghê gớm tỉ như mình một khi đem dị hỏa c ũ n g pho tượng hợp hai là một kiện pháp khí này liền sẽ tấn cấp địa cấp thực phẩm thậm chí đến gần vô hạn thiên cấp v v bởi vì ninh thần thực lực đáng giá tôn trọng lâm hành đối kiện pháp khí này cũng cực kỳ đắc ý cho nên tại đối thủ lợi hại tử vong trước khoe khoang một chút mình có thể chu sát hắn thủ đoạn chính là một người bình thường phản ứng bình thường thậm chí một chút t i ê u ngạo người cũng sẽ không ngoại lệ đây chính là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nguyên nhân căn bản lâm hành đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá bị ninh thần đối về sau hắn liền quyết định chỉ đập thủ ngoài ra kia mười hai đạo dị hỏa cũng không có cùng pho tượng hợp hai là một thi triển lúc kia một đạo đạo khác máu sát khí cũng tại ảnh hưởng hắn kia một đạo đạo âm sóng ba động cũng rất khó khống chế một khi toàn lực thi triển tại công kích đinh thần thời điểm cũng sẽ lan đến gần liệt trường lao mọi người cho nên hắn mới đến bây giờ mới tế ra món pháp bảo này mới ngay lập tức đem bốn người cứu ra sau đó gọi vào phía sau mình tránh ngộ thương mà khi bốn người tránh sang phía sau mình lâm hoành lúc này mới toàn lực thi triển tại t h ầ n dị pho tượng ra chỉ dưới một phẩy không không không trượng hư ảnh lần nữa c ấ t cao đồng thời hình thành một cái bao phủ tại linh hoa sơn bên trên khu vực đem linh thần giam ở trong đó không được quá mạnh kiện pháp khí này đến gần vô hạn địa cấp thực phẩm linh thần nếu là không xông ra được hắn liền chết chắc phần thiên cốc không hổ là chín đại đ ỉ n h cấp tông môn một trong mặc dù quật khởi thời gian không dài thế nhưng là một khi lâm hoành đem kiện pháp k h ở này luyện thành địa vị của bọn hắn liền xem như ổn Cảm nhận được cái này không nói hắn toàn lực hành động nhất định có thể phá vỡ cái này giống như, như vũng bùn khu vực địa lộn mà đi cho dù hắn không đi hắn cũng là có lưu át chủ bài trong người người lâm hành có át chủ bài pháp khí khó nói ta liền không có sao người cái này một năm không không trượng pho tượng hư ảnh như là núi nhỏ v ớ i b ạ n ta pháp khí cũng là một ngọn núi hay là một toàn ú i lớn lật bàn tay một cái một viên to bằng cái bát tô nhỏ thường thường không có gì lạ màu xanh đen đại ấn liền xuất hiện tại ninh thần tay thiên ấn ninh thần nhấc tay ném đi phiên tiên h ấn liền quay tròn bị ném lên bầu trời hoàn toàn không nhìn cái này tượng thần bao phủ khu vực bên trong trở ngại tại nó càng lên càng cao tình hôn g i ớ i phiên tiên h ấn tại mọi người ánh mắt bên trong không chỉ có không có càng đổi càng nhỏ ngược lại là càng biến càng lớn hơn nữa còn là phi tốc biến lớn chỉ ở hô hấp ở giữa lâm hành chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen một cái phản g phất đại sơn đồng dạng con đón dấu liền đã bao phủ tại hắn đỉnh đầu cũng bao phủ tại một p không không không trượng tượng thần hư ảnh đỉnh đầu phiên thiên ấn món này tại hoa hạ truyền thuyết thần thoại bên trong đều có thể sắp xếp bên trên danh tiếng đỉnh cấp pháp bảo bị đinh thần sơn c h ạ y về sau rốt cục tại bích lan châu địa giới tách ra thuộc về mình quan mang lơ lửng tại linh hoa sơn không trung hô hấp ở giữa liền trưởng thành một toàn núi nhỏ con dấu bên cạnh dài vượt qua ba p h không không không trượng đen nhịt bao phủ xung quanh phương biên mười dặm che khuất bầu trời phiên t i ê n ấn lấy đại địa thuộc tính thiên địa dị bảo làm tâm hợp với vô số thi tản mát ra hùng hồn khí thế cùng vô tận áp lực lại d ẫ n động mạnh hơn địa mạch trí lực đem toàn bộ linh hoa sơn phương viên mười dặm đều bao phủ ở bên trong hình thành một cái tự thành không gian thiên điệu lao tù đem một p không không không trượng pho tượng hư ảnh đồng thời còn có lâm hoành cùng năm người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong còn không có độc thủ chỉ là khí thế cũng đã đem lâm hoành khí diễm lần nữa đẻ xuống t a đi thẩm phi đều kinh hãnh ố c đây là lại đi đại ấn bên trong thêm bao nhiêu thứ linh thần đây cũng quá mức phát rồi đi t r u n g quanh khắp nơi đều có hít sâu một hơi thanh n m tất cả mọi người là tu vi cao thâm kim đan lao tổ c o i như nhìn không ra ninh thần cái này mai đại ấn cụ thể nội tình nhưng là dùng bao nhiêu vật liệu bọn hắn vẫn có chút đến được cái gì lâm hành trên mặt rốt cục biến sắc n g ư ờ i không nghĩ để ta đi l i n h thần khỏe miệng một phát chào phúng cười nói không có ý tứ ta cũng không nghĩ để ngươi đi à. trượng sáu kim thân sáu cánh tay cùng nhau bắt ấn phát lực ra chỉ phía dưới lơ lửng tại thiên không p h i ê n thiên ấn l ắ c h đoán một cái cảm giác lại chìm ba điểm sau đó phát ra một tiếng văng nhỏ liền hướng về nó dưới đáy một p không không không t r ư ợ tượng thần cùng lâm hành bọn người đ ậ xuống thái sơn áp đỉnh là cái gì cảm thụ lâm hoành bọn người hiện tại chính là cái gì cảm thụ theo phiên tiên ấn n ề n xuống vô cùng vô tận đại điệu nặng nề chi lực liền từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn vòng vây mà đến hỗ này áp lực cùng tượng thần thả ra sóng âm ba động đè ép va chạm đem sóng âm ba động một đạo một đạo nghiền vỡ nát mà tượng thần hư ảnh cũng tại phiên tiên ấn áp lực dưới bắt đầu biến càng thêm hư hảo c à n g tạ thư hữu h một h hữ ư t r ờ i một thần sĩ đạo hưu hc chín m ư bảy h a i hai năm đạo hưu hai mươi hai năm n g n bốn m ư ơ n nghìn năm hai đạo hưu đặng cầu cầu đạo hưu ảnh nguyện tàn đạo hưu su tự sửa ngạo đạo hưu bảo quân đạo hưu thư hữu một trăm sáu mươi n g ba m ộ t chín n h ì n hai hai n h ì n một t á m trăm một không đạo hưu thiên địa huyết ma đạo hưu một tiễn khởi động lại đạo hưu đại hải vô lượng một nghìn một trăm linh một đạo hưu ó long ngạo vũ ó đạo hưu nguyệt phiếu ủng hộ chương bảy trăm hai mươi lăm an tâm đi đi chương bảy trăm hai mươi lăm an tâm đi đi phiên tiên mới già gia pháp tiêu tan cho dù là địa cấp trung phẩm pháp lý cho dù là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng được tại phiên tiên ấn dưới hát chinh phục ninh thần đối phiên tiên ấn chờ mong cực cao bởi vì chỉ là một cái phiên tiên ấn bên trong vật liệu giá trị chính là cái khác mấy món pháp khí vật liệu giá trị chi cùng còn không chỉ phiên tiên ấn cũng không có cô phụ ninh thần đối với hắn chờ mong vừa xuất hiện liền đem khí thế hùng hổ tượng thần hư ảnh ép một đầu lần nữa vây khốn phần tiên cốc mọi người lần này thậm chí đem lợi hại nhất lâm hoành cũng vây khốn nếu như lâm hoành không phá nổi phiên tiên ấn tiên đ i ệ lao tù vậy hắn cũng chỉ còn lại có bị đại đ i ệ áp lực ép thành cho bụi kết quả thiên đ i ệ như lồng người như quân cờ lâm hoành cảm nhận được phiên mặc dù chỉ có địa cấp hạ phẩm nhưng là l ư ợ n g biến gây nên chất biến nó tựa như là một cái bị toàn thân tế luyện pháp bảo đại sơn dẫn động đại địa địa mạch trí lực chỉ sợ tuyệt không kém hơn địa cấp thượng phẩm pháp khí không sai địa cấp thượng phẩm đã vượt hai cái cấp bậc bất quá lâm hoành rất rõ ràng có thể đem trong tay mình tượng thần hư ảnh áp chế thành cái dạng này tuyệt đối là địa cấp thượng phẩm b i lực lâm hoành thần sắc phẫn nộ đồng loạt ra tay phá vỡ tòa này đại ấn nếu như là khốn người hoặc là chậm chạp làm hao mòn loại hình pháp khí lâm hoành còn có tâm cùng ninh thần rằng co một chút làm hao mòn ninh thần chân nguyên so đấu một chút sức chịu đự bất q vô cùng, vô cùng lúc đó phần thiên cốc còn lại bốn vị trưởng lão cũng là t h ọ c i ẫ n xuất thủ pháp thuật pháp bảo kích phát ra các loại ánh lửa nhao nhao hướng về bốn phía phóng đi tại thiên địa lồng giam bên ngoài hoàng ảnh cùng lôi kích tử đang cùng phần thiên cốc mặt khác ba vị kim đan lão tổ kích chiến bọn hắn tại ninh thần chu tru sát trung nguyên tử về sau liền động thủ rồi bất quá một mực tại linh hoa sơn bên ngoài đấu pháp cũng không có ảnh hưởng đến ở trung tâm ninh thần đám người chiến đấu mà lại hai phe thực lực t r ê n lệch không nhiều mà lại nói lời nói thật nhiệm vụ của bọn hắn đều chỉ là k i ể m chế lại đối phương mà thôi bởi vì có thể quyết định cuối cùng chiến đấu thắng bại chính là ở giữa kia một trận chiến đấu cho nên mặc dù bọn hắn đánh biển lửa đầy trời thanh vân quân quận lôi đình trận trận nhưng cũng không có một phương tuyệt đối chiến ưu mà là kiềm chế lẫn nhau khi lâm Hành chiếm là phần thiên cốc ba người kiềm chế hoàng ảnh cùng lôi kích tử mà khi ninh thần chiếm ưu thế lúc thì là hoàng ảnh cùng lôi kích tử kiềm chế phần thiên cốc ba người khi ninh thần tế ra phiên thiên ấn đem lâm hoành triệt để áp chế đều không thể không mở miệng để các trưởng lão khác đồng loạt ra tay phá vỡ thiên địa lồng giam lúc tại cùng hoàng ảnh hai người đấu pháp ba người cũng là thần sắc kể biến vội vàng phóng tới linh hoa sơn trung tâm muốn đem phiên thiên ấn đổn h à o đem lâm hoành bọn người cứu ra nào có dễ dàng như vậy lôi kích tử cười ha hà đỉnh đầu lôi châu tử quang lấp lóe một đạo, đạo lôi đỉnh trưởng mâu lít nha lít nhít nhít b phô thiên cái địa hướng về phần thiên cốc ba người đâm tới đồng thời bay người lên trước phất tay vẩy ra một mảnh lôi võng đem ba người đường đi đều ngăn trở cùng lúc đó như ẩn như hiện không ngừng lưu chuyển thanh vân liền đem bọn hắn bao phủ ở bên trong biến ảo vô thường tứ phương đ i ư nào đồng thời lấy thanh vân châu khắp nơi đ á n h lén để bọn hắn khó mà t ấ p tiến vào lơ lửng ở trên trời linh thần đã tán đi trượng sáu kim thân chỉ là hai tay kết ấn khuôn mặt lanh túc lạnh lùng nhìn về phía đã là trong lồng thú bị nhốt lanh túc l n h l n g nhìn về phía đã là trong lồng thú bị nhốt lâm h o n h năm người phiên thiên ấn b thân liền là một cái pháp bảng núi một dẫn động đại đ ị a địa mạch chi lực gì cùng hùng hậu lúc này thiên đ ị a lồng giang bên trong áp lực cũng đã gần muốn hóa hư thành thực mấy vị ý đồ lao ra kim đan lão tổ lúc này mới phát hiện mình đại bên trong vùng không gian này cho dù là muốn xê dịch mấy mét đều trở nên cực kỳ khó khăn mà bọn hắn đánh ra pháp thuật pháp bảo càng làm ớ i thả ra bên người không đến hơn mười t r ư ợ n g đã bị vô cùng vô tận đại đ ị a chi lực triệt để ma diệt tán đi quan hoa kiên cố pháp khí đều bị đè ép mà phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm làm bọn hắn rất là hoảng sợ vội vàng thu hồi lúc này bọn hắn muốn tự bạo pháp khí cũng không thể tại bên cạnh mình tự bạo pháp khí mình hoành trường Ánh mắt t người lão. mọi đều ậ phiên trung vào lâm à này hoành. hoành là n trên thân, cũng nếu hắn đỉnh ngọn n h thể phá chỉ khổ, thể phá tâm lâm Lâm lúc lý ú có cục, có có đầu vỡ lớn liền lưng loạt này, hắn bốn người đồng tay. khỏi phải h i p để sau ra thiên ấn khủng bố vượt xa khỏi hắn n ă n trước hắn chưa từng nghĩ tới ninh thần tay bên trong lại có đáng sợ như vậy pháp h í bất quá hắn cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ tuyệt địa cầu sinh chỉ cần có thể phá vỡ phiên thiên ấn dẫn động thiên địa lao t ủ hắn liền có thể mang theo còn lại mấy vị kim đan trưởng lão rời đi đến lúc đó lây phần t i ê n cốc đại trận hộ sơn lại thêm lưu thủ tại sơn m ô n mấy vị trưởng lão khác ninh thần việt không phải bọn hắn đối thủ cũng vô lực công phá phần thiên cốc sơn môn không sai đường đường kết đăng cảnh đứng tại bích lan châu đình p h o n g trí đại đỉnh cấp tông môn một trong phần thiên cốc trụ cột lâm hành đại tu sĩ tại xuất r a tất cả át chủ bài cũng không làm gì được ninh thần về sau hắn đã quyết định chạy trốn về phần có thể hay không rời đi liền nhìn hắn có thể hay không phá vỡ phiên t i ê n ấn lên lâm hành quát lạnh một tiếng chân nguyên phun trào lần nữa điều động kim đan bản nguyên lực lượng sau đó đưa tay ném đi trong tay thần giống điêu gắp liền bay đi trên trời hư ảnh thể nội một trượng tượng thần hư ảnh lương thực lần nữa phát ra bảy đạo thần dị thanh â m một đạo đạo âm sóng hướng về tứ phương tứ ngược mà đi mà bản thân nó càng là hướng về đỉnh đầu đen nghị phiên thiên ấn phóng đi đến cùng là địa cấp trung phẩm tiếp cận thượng phẩm đ ỉ n h cấp pháp khí, mặc dù trên đường đi bị càng ép càng rơi xuống càng lúc càng nhanh phiên thiên ấn để ép đến càng ngày càng hư hảo càng ngày càng nhỏ thậm chí hư hảo đến thân thể đều có chút và mẹo nhưng là tượng thần hư ảnh y nguyên vẫn là tới gần hối hạ rơi xuống phiên thiên ấn sau đó tại lâm hành quát trói hai phía dưới ẩm vàng tự bạo、Ấm、ẩm ẩm k h ắ t mó hung sát chi khí t r ă n ngập các loại thiên địa dị hỏa tử tán cùng anh ba động tại lâm hành không chế giới đại bộ phận điểm đều hướng về phía phía trên phiên thiên ấn mà đi ý đồ đưa nó lật tung nổ t u n g phá vỡ nó dẫn động thiên địa lao tù đương nhiên nếu là có thể đưa nó nổ nát liền tốt hơn rồi l i n h thần ánh mắt lấp lóe trong tay ấn quyết rốt cục biến động một chút thích phát phiên tiên ấn bên trong phòng ngự cơ chế đem đại ấn hộ thể bảo quang lần nữa dày hơn năm mươi thế là ngay tại mọi người chung quanh vây xem nhìn chăm chú đường đường địa cấp trung phẩm pháp khí tự bạo c ũ n ẹ n vẹn nổ tung phiên thiên ấn hộ thể b ả o quang sau đó tại phiên thiên ấn mặt ngoài lưu lại một mảng lớn cháy đen v ế t tích mà thôi đây không có khả năng thật đáng sợ rõ ràng là địa cấp hạ phẩm pháp khí tại sao ta cảm giác s o địa cấp thượng phẩm pháp khí còn lợi hại hơn tại lâm hoành trong miệng c u ầ n phốn ra một ngụm m g u tươi nhìn c h ầ m c h ầ m ninh thần ánh mắt không thể tin bên trong ninh thần chỉ là rên khẽ một tiếng sau đó đạm mạc nói một câu hiện tại cam tâm sao vậy liền an tâm đi đi sau đó p i ê n thiên ấn giống như lưu tinh truy lạc ở vang m i ệ n xuống chương bảy trăm hai mươi sáu chương cuối địa cầu linh khí khôi phục chương bảy trăm hai mươi sáu trước cuối địa cầu linh khí khôi phục khoảng cách linh hoa sơn một trận chiến đã qua nửa tháng khoảng cách phần thiên cốc bị diệt môn cũng có mười ngày qua ninh thần tuyên bố bế quan chữa thương khôi phục kim đan bản nguyên lại tại bích lan châu ném một viên bom nổ dưới nước ngày đó ninh thần một ấn biện xuống phiên thiên ấn tích tụ vô cùng lớn địa chi lực liền ngay cả lâm hành tự bạo địa cấp trúng phẩm pháp khí c u n g y nguyên bất lực dung chuyển mảy may cuối cùng tính cả sau lưng bốn vị phần thiên cốc trưởng lão cùng một chỗ bị thiên địa lồng giam ép thành cho bụi bụi mịn chém giết lâm hành m ặ khác cùng hoàng ảnh hai người động thủ ba vị tu sĩ kim đan cũng không thể chạy mất bọn hắn đá xem thường ninh thần bản lĩnh bị dành tay ninh thần ngăn trở đường đi có một cái tính một cái đều lưu tại linh hoa sơn h ạ lâm hành kim đan trung kỳ một vị phần thiên cốc đương đại cốc chủ cùng chín vị phần thiên cốc trưởng lão kim đan sơ kỳ dòng dã mười một vị kim đan lão tổ cùng ninh thần hẹn nhau đấu pháp tại linh hoa sơn một trận chiến tật không loại này chiến quả đừng nói chính phần thiên cốc không nghĩ tới liền ngay cả tất cả quan chiến tu sĩ đều không nghĩ tới cho dù là cao nhất ninh thần tu sĩ nghĩ cũng chỉ là ninh thần có thể nhẹ nhõm thoát thân thôi một trận chiến chu sát phần thiên cốc hai phần ba kim đan lão tổ người nói đủa sao phải biết phần thiên q u ố c tăng thêm lâm hành hết thệ cũng chỉ có mười bảy vị kim đan lão tổ mà thôi nói cách khác bây giờ phần thiên q u ố c sân môn cũng bẹn vẹn chỉ còn lại có sáu vị hư đ a n cảnh trưởng lão số lượng này thậm chí còn không bằng một chút nhất lưu tông môn t ỷ như nói thanh ngai tông địa giới đại viên tông cùng lăng hoàng tông mỗi người bọn họ liền có sáu bảy vị hư đ a n cảnh tu sĩ t ò a c h ấ n nói cách khác phần thiên q u ố c trải qua trận này lập tức liền rơi một cái cấp bậc mà lại mọi người thấy linh thần trạng thái cảm thấy cũng không giống là như vậy bỏ qua bỏ qua phần thiên cốc dám vẽ cho nên có lẽ tiếp qua hai ngày phần thiên cốc cũng sẽ không tồn tại là đỉnh cấp tông môn hay là nhất lưu tông môn có vẻ như cũng không có khác biệt quá lớn đấu pháp kết thúc giết phần thiên cốc mấy người về sau cho dù là ninh thần cũng cảm giác thể n ộ i trống giống lôi kéo hoàng ảnh cùng lôi kích tử rơi xuống linh hoa sơn bên trên nghỉ ngơi một chút sau đó bọn hắn liền bắt đầu đối mặt với hơn mười vị kim đan láo tổ hàn huyền võ trưởng phong đầy mặt tiêu dung đỉnh lấy hoàng ảnh cơ hồ không nhìn ánh mắt lôi kéo hắn bắt đầu câu chuyện h u y ề n mặc tông trong lòng hai người âm thầm may mắn ngày đó tiếp nhận hoàng ảnh đề nghị chỉ là chiếm cứ hai nước biên cảnh một chút xíu lợi bất quá lúc này cũng đã hạ quyết tâm trở về liền đem điểm này lợi ích phân l u n ra mạc thiên hồng ngài t ố t ông tư đồ vô cương mấy người cũng x u ố n g lại tới một bên tán thưởng một bên đem linh thần ba vị vây quanh ở trung tâm cũng coi là trợ giúp bọn h ắ n hộ pháp lâm lăng đông trịnh trọng mời linh thần tiến về địa nguyên tông làm khách linh thần đồng ý thiên kiếm công tử cởi hì hì cùng linh thần ước chiến luật bản bất quá nói do chỉ là so kiếm h i ế u hảo luật bản đây cũng là một loại khác loại thừa nhận cùng giao hữu phương thức linh thần tự nhiên cũng đồng ý tư đồ vô cương vị kiên là đồng môn sắc mặt mặc dù khó coi bất quá trầm ngâm lửa vẫn là không có hỏi t h ă m ngọc liên lang sự tình việc này cứ như vậy không giải quyết được gì chiến thần tông vũ văn nguyên ngay lập tức về nhà mình tông môn tuyên bố bế tử quan ninh thần xem ở thẩm phi trên mặt mũi cũng không có cho chiến thần tông có coi chỉ là một cái không có mấy chục năm tốt sống lao bất tử cũng không có cùng ninh thần trực tiếp đập thủ cho nên cũng liền theo hắn đi hai ngày về sau ninh thần quân lâm phần thiên cốc lấy địa đ ộ n thuật chui vào đại trận hộ sơn trực tiếp tại đối phương bên trong sơn môn phát tác trượng sáu kim thân lại xuất hiện khổng tiên h ẳ n g thiên tinh trận chín long thần hòa cháo phi t i ê n ấn theo thứ tự phát huy Đem phần thế i lại 6 vị tim i ê n còn đan cốc láo vị chém đều tổ g t sát hại hầu nhưng k h ô còn. Bích Từ đó về sau, là a chỉ nói trước mắt phần thiên cốc lại là uy c h ấ n bích lan châu định cấp thế lực một trong bây giờ một trận chiến tật không đương nhiên sẽ chấn động thiên hạ ninh thần chi danh vang vọng bích lan châu từ đó về sau lại không còn có tên gia hỏa có mắt không chồng sẽ tìm đến hắn phiền phức tại bích lan châu tu luyện mười mấy năm ninh thần rốt cục đứng tại tu sĩ kim tự tháp tầng cao nhất có thể bung lỏng một hơi còn lại chính là nghỉ ngơi một chút tiếp tục tu luyện kế tiếp theo tại bích lan châu lịch luyện thăm giỏ hoặc là đi đại lục khác mở mang tầm mắt bất quá đây đều là nói sau tạm thời không đề cập tới địa cầu năm năm về sau nhìn xem đã chất đầy hải đảo địa động vật liệu luyện khí tất cả mọi người là sắc mặt kích động bởi vì luyện chế lớn ngũ hành trở lại bốn quy nguyên trận vật liệu rốt cục g ó đủ tại năm năm này thời gian bên trong hoa quốc tu sĩ、si、đ ạ biến muôn sông nghìn núi hoàn cảnh hiểm ác tri địa mang về từng kiện nhập phẩm thiên tài địa bảo chất đầy nam hải động thiên hải đạo địa động cùng lúc đó ninh thần cũng đã cùng các nhà tôn môn rất nhiều tu sĩ tiếp thu ý kiến của chúng đem lớn ngũ hành trở lại bốn quy nguyên trận trận pháp nguyên lý nghiên cứu rõ ràng t ấ u triệt còn lại cũng chỉ là luyện chế trận kỳ bố trí trận pháp cái này đương nhiên chính là ninh thần công việc có tam thanh đạo kinh đ ặ t cơ sở có ngũ hành chân kinh bị dùng có năm loại thiên địa dị bảo mang theo mặc dù luyện chế những này trận kỳ lượng công việc rất lớn nhưng là ninh thần luyện chế lại là thuận buồm xôi gió tốc độ cất cánh nói đùa địa đều được cao cấp chế còn chế cấp chỉ có cấp hạ phẩm dây chuyển bất thấp nhất pháp phẩm, phẩm khi không những huyền hạ hoàng hạ quá kiện, mới luyện luyện này dây tối sau ả n trận xuất kỳ s đó thời gian bên trong ninh thần vẫn tại nam hải động thiên bế quan l u y ệ n ký đem lượng lớn vật liệu luyện chế thành từng mặt trận kỳ sau đó thu nhập đến mình nhẫn chữ vật bên trong mấy tháng về sau ninh thần xuất quan ninh trân nhân ngài hiện tại liền muốn bắt đầu bảy trận sao không sai bác đến an lĩnh nam đả s a thành phố đông khởi bờ biển tây đến đại mạc ninh thần thân ảnh xuất hiện tại hoa quốc các nơi ngắn ngủi thời gian nửa tháng ngay tại hoa quốc đại địa bên trên b ạ y h gia ba nghìn chín trăm năm mươi bốn chỗ trận pháp tiết điểm tại ninh thần chỉ dẫn dưới tất cả tu sĩ phân tán tư phương tại một chút trọng yếu tiết điểm thủ vệ để phòng trận pháp xuất hiện chỗ sơ xuất dẫn phát một chút không thể biết biến hóa ninh thần đứng tại trong núi lớn tri đ ỉ n h trước ngực lơ lửng một cây trận kỳ chấn động không đớt hai tay ấn quyết phi tốc biến ảo một đạo một đạo trận văn bị hắn đánh vào trận kỳ bên trong cái cuối cùng ấn quyết đánh xong ninh thần lận bàn tay một cái k i ệ cán duy nhất luyện cấp trung phẩm trận kỳ liền bị hắn một bàn tay đập tới trong núi lớn dưới đáy vẹn mấy cái hô hấp về sau trợ kỳ liền thông qua địa mạch cùng lẫn nhau ở giữa cảm ứng triệt để liên thông lại với nhau lớn ngũ hành trở lại vốn quy nguyên trận thành một đạo huyền chi lại huyền nhưng lại vô hình vô chất ba động tại hoa quốc đại điệu bên trên dâng lên bao phủ chín trăm sáu trăm phẩy không không không km đại điệu giữ lại một tiểu bộ điểm năng lượng mặt trời đã không đối hoa quốc đại điệu người trong nước sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng lại có thể chuyển hóa thành tương đương khả quan nhân công linh khí lấy kim cước chi lấy nước nhuận chi lấy thổ ép chi lấy m ộ c dẫn chi tất cả hoa quốc tu sĩ lúc này đều ở trận pháp tiết điểm vị trí đều có thể cảm nhận được bên người linh khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng khởi động tụ linh trận ha ha ha linh khí khôi phục chúng ta tu luyện giới thịnh thế một tới như thế thịnh thế tiếp nối người trước mở lối cho người sau há có thể không có dị tượng tướng trúc không tệ không tệ các vị đạo hữu thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra đi vì n i n h chân nhân trúc vì hoa hạ trúc côn luân s u ấ khẩu xanh thấm như nước mười phẩy không không không dặm không mây một phẩy không không không trượng long ảnh hiện thân hư không long lâm sụt sôi phương viên một trăm dặm tất cả đều có thể nghe cuối cùng nam tổ đình t ử khí đông lai giả dích t ử hà tre khuất bầu trời như ẩn như hiện tụng kinh thanh âm chuyển khắp quan bên trong đại điện thái nhạc phong điện đài một tôn đế vương hư ảnh chống kiếm m à đ ứng mặt hướng trung nguyên xung quanh tiên binh tại đ ầ y trời kim quan g dáng m â y bên trong như ẩn như hiện thuộc t r u n g dây núi một đạo đạo thông tiên triệt đ ị a kiếm quang ở chân trời tung hành kiếm khí phá thoái hư không ở trên bầu trời đ a n dẹp ra một mảnh liên miên kiếm võng c ử u hoa s ơ đ ỉ n h một đoá hoa sen hư ảnh ngồi ngay ngắn tâm sen bản nguyện kinh vang vọng đất trời võ khi trên núi mây trắng cuộn hồng hà giả dích lư ngay tại đỉnh núi chân trời hình thành một bức phương viên mấy chục dạng thái cờ c â m dương đồ vì ninh thần trúc vì hoa hạ trúc hoa quốc c h i t để tiến vào tu luyện thời đại mới hoàn tất đi hoàn tất đi ân như để quyển sách hoàn tất lần nữa cảm tạ đặt mua ủng hộ tác giả cun các bạn đọc cảm tạ cho quyển sách khen thưởng ném nguyện phiếu cùng phiếu đề cử các bạn đọc cảm tạ mọi người bồi tác giả cun cùng một chỗ cùng ninh thần kinh lịch như thế một trận xuyên qua hành trình đây là tác giả cun quyển sách đầu tiên kỳ thật ban đầu viết thời điểm vẫn ôm rất lớn kỳ vọng mà lại loại này vừa đi vừa về xuyên qua sáng ý tác giả cun hay là rất thích bất quá dù sao người mới sách mới tại sau đó xem ra khuyết điểm hay là không ít dẫn đến sơ k ỳ khuyên lui một nhóm độc giả cái này cũng chỉ có thể tại hạ một quyển sách bên trong tận lực đền bù ân nói một chút quyển sách bởi vì bàn tay vàng thiết định nguyên nhân một năm tu chân thế giới một tháng địa cầu cả hai giao nhau tiến hành đã là xem chút cũng là trói buộc khi ninh thần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định địa cầu vô địch tại tu chân thế giới cũng rất khó tăng lên thời điểm cũng liền đến chưa cái gì xem chút quyển sách hoàn tất thời điểm ân không sai cũng chính là hiện tại chỉ là kim đan sơ kỷ mà thôi mặc dù còn có thể kế tiếp theo hướng xuống cứng r ắ n viết t h như địa cầu bởi vì linh khí khôi phục tu chân cao võ cùng tồn tại trở ra một chút lao cổ đ ồ n g hoặc là ngoài hành tình tu sĩ loại hình t h như tại tu chân thế giới l i n h thần đi hướng đại lục khác kế tiếp theo tăng cao tu vi loại hình mặc dù lưu lại hố nhưng là phía sau cố sự liền có thể động một tí bao nhiêu năm qua đi cảm giác cũng không phải là hiện tại cảm giác này cho nên có chừng có mực chính là tác giả cun lựa chọn nếu có tỉ mỉ độc giả lựa chọn nếu có tỉ mỉ độc giả lựa tâm liền sẽ phát hiện tác giả cun tại trong tiểu thuyết khắp nơi lư hố bích lan châu chẳng qua là cái này tu chân thế giới hoặc là nói là tu chân vũ trụ một góc của b ă n g sơn thế giới là bình vũ trụ đối ứng vô l ư ợ n g biển hòn đảo đối ứng các tinh cầu k h ô n cùng v ô n g n ẩ n còn có rộng rãi thế giới không có đi thăm dò đương nhiên linh thần về sau đối với cái này tu chân thế giới thăm dò liền không tại quyển sách sáng tác phạm vi bên trong nếu như tác giả c u n phía sau tiểu thuyết tình kết dính đến hắn cũng là làm truyền thuyết cùng bối cảnh tấm xuất hiện mà không phải có sự nhân vật chính đúng vậy các ngươi không nhìn lầm tác giả c u n đ ằ n g sau tiểu thuyết thế giới quan có lẽ còn là cái này tu chân thế giới về phần là bích lan châu hay là đại lục khác cố sự thời gian là tại ninh thần xuyên qua thời gian trước đó hay là về sau vậy liền không xác định Tốt, nói một chút quyển sách nói một chút dưới một quyển sách dự định giống như cũng liền không có gì muốn nói tiếp các vị thư hữu lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả c u n dưới một quyển sách tác giả cung khấu đầu lại mái các vị gặp lại